Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện Đại Mỹ Nhân thập niên 80. Truyện được chia sẻ ở cổ, đọc coocdoctruyen.com. Chương 146, lựa chọn, xem xét từ tình hình mà Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du bảo người nghe ngóng, cuộc sống của Tạ Trường Linh bây giờ còn tệ hơn trong tưởng tượng của họ. Tạ Trường Linh quả thực không được bố mẹ chồng chị xem trọng, bây giờ ở nhà gần như ngày nào cũng cãi nhau.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 Bởi Trần Tư tuyết đã lên huyện, Trần Tư tuyết đột ngột nhớ ra Tạ Trường Bình đang mang thai hơn nữa đã lâu không về nhà, vì thế gì xách một đống đồ lên huyện thăm con gái. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, nếu mẹ đi thăm Tạ Trường Bình, liệu Tạ Trường Bình có không nhịn được mà nói hết tất cả cho mẹ biết hay không? Tạ Minh rất khó hiểu về thái độ của đôi vợ chồng trẻ. Hai đứa thầm thì gì đấy? Lâm Tố Mỹ lắc đầu, sau đó Lâm Tố Mỹ tiếp tục đi làm còn Tạ Trường Du lái xe lên huyện. Tạ Trường Bình không can thiệp vào chuyện vớ vẩn của Tạ Trường Linh. Nhưng nếu chị thật sự có thể nhịn được thì đó không phải là Tạ Trường Bình nữa. Chị luôn nghĩ cách nghe ngóng chuyện của Tạ Trường Linh, sau đó làm mình tức điên người. Vì chuyện này, chị bị Tạ Minh Sinh cằn nhằn không ít. Trần Tư Tuyết thật lòng lo lắng cho Tạ Trường Bình, dẫu sao con gái đã mang thai, hơn nữa tính cách của Tạ Trường Bình khá bột chột, gì sợ con gái sẽ có chuyện. Kết quả lúc đến nơi, Trần Thư Tuyết trông thấy sắc mặt Tạ Trường Bình xa xâm thì hơi sợ. Hoạt động tâm lý của hai mẹ con rất phong phú, Trần Thư Tuyết thì nghĩ là chắc chắn Tạ Trường Bình đã biết chuyện hồ đồ mình làm thời gian trước và đang bực bội mình. Còn Tạ Trường Bình thì nghĩ nhiều hơn, chỉ thường là mẹ mình cũng đã biết tin, hoặc là đợi lát nữa sẽ đi thăm Tạ Trường Linh có lẽ cũng có thể biết được một vài chuyện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 cô đi ẩm ý cái gì người ta làm ăn vẫn tốt đẹp cô đi ẩm ý thì làm ảnh hưởng bao nhiêu tiền của người ta bà chu quan sát tạ trường linh từ trên xuống dưới họ lại đến tìm chúng tôi rồi đều là do cô gây ra hại chúng tôi đền tiền tôi mặc kệ số tiền đó cô phải trả tạ trường linh trợn to mắt nhìn họ còn không có tiền không có tiền thì cô còn đi làm ẩm ý cái gì cô không có tiền thì sao không đi tìm em trai cô mà lấy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 Khi Tạ Trường Linh còn chưa chuẩn bị gì, Di Tát cho Tạ Trường Linh một cái. Di Tát rất mạnh, một bạt tai khiến Tạ Trường Linh đờ đẫn cả người. Bạt tai này là vì mày ngần này tuổi rồi mà sống uổng. Mày mù, không nhìn thấy người khác chê mày giống cứt muốn ném mày đi thế mà mày còn muốn sống chung với loại người như thế. Tạ Trường Linh nhìn Trần Tư Tuyết với vẻ khó tin. Mẹ, bao nhiêu năm nay Trần Tư Tuyết chưa bao giờ đánh chị, chưa bao giờ. Sau đó là bạt tai thứ hai.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 Tạ Trường Bình chậm chạp tiến lên, hơi ngại ngùng nhưng vẫn rất kiên định ôm lấy Tạ Trường Linh. Chị chị đã phải chịu ấm ức rồi. Cuối cùng Tạ Trường Linh không nhịn được mà hòa khóc. Lúc Tạ Trường Du đến, anh đã dẫn Chu Gai Gai qua luôn. Chu Gai Gai rụt rè nhìn Tạ Trường Linh một lúc chậm chạp đi qua, lau nước mắt cho Tạ Trường Linh. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Chu Gai Gai lau từng chút từng chút nước mắt cho mẹ bằng bàn tay nhỏ bé của mình.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 hiện giờ quả thực Trần Tư Tuyết dồn hết tâm tư vào mẹ con Tạ Trường Linh nhất là Chu Gai Gai. Trần Tư Tuyết cảm thấy cô bé đáng thương, tuy nhà họ cần cô bé nhưng rõ ràng phía nhà họ Chu không cần. Điều này khiến Trần Tư Tuyết càng thương cháu ngoại mình hơn. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đương nhiên sẽ không bận lòng về thái độ của Trần Tư Tuyết và Tạ Minh. Bên nhà họ Chu thế nào rồi anh? Lâm Tố Mỹ nhớ đến chuyện này, giúp vào lòng Tạ Trường Du hỏi. Không như ý à?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 Chỗ nào cũng tốt, không tin em thử xem. Hừ, tạ trường du rắt tay cô sờ lên người mình, khiến lâm tố Mỹ cũng khô khốc miệng đỏ bừng mặt. Nhưng trong sân vườn nhỏ nhà mình cũng có chút xíu tốt, sự mập mờ kiều diễm ấy đã bị che khuất trong sắc đêm thâm thẳng và bức tường kín bao quanh. Lúc nhà họ chu gặp xui xẻo, lâm tố Mỹ đã có chút sự cảm không lành. Nhưng khi ấy cô không nói, bởi cô luôn cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.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 Tiền này là tiền vốn mua đồ đặc cho nhà nghỉ mà em xây, em bán với giá cố định cho chị rồi, sau này chị hãy trông coi nhà nghỉ đó và chăm sóc thật tốt cho dai dai nhé. Được, trường 148, chẳng hề cố kỵ Cuối cùng tạ trường Linh còn chạy đi tính kế nhà họ Chu một lần, hành vi này quả thực đã dẫn đến không ít sắc rối cho tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ. Người nhà họ Chu đương nhiên không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt liên hợp với họ hàng chạy đến thôn Cựu Sơn làm ẩm ý nhiều lần. Mắng tạ trường Linh thành người phụ nữ ác độc nhất thế gian còn bảo mọi người phải cẩn thận chị, đừng bị chị lừa chị quen giả vờ giả vịt rồi, cẩn thận bây giờ chị đang ủ mưu lấy tiền của các người. Các người này đương nhiên ám chị tạ trường Du và lâm tố Mỹ. Ban đầu mọi người đương nhiên đứng về phía tạ trường Linh và đều cảm thấy người nhà họ Chu quá đáng. Nhưng theo số lần gây chuyện không ngơi không nghỉ cùng với lời tuyên dương trắng trợn trên huyện của nhà họ Chu cảm nhận của mọi người về tạ trường Linh đã vô cùng vi diệu. Tạ Trường Linh lấy tất cả tiền nhà mẹ để trợ cấp cho nhà họ Chu trong mắt mọi người, chị là một cô gái nhu nhược đáng thương, mọi người đều sẵn lòng vươn một tay giúp đỡ. Nhưng cuối cùng chị lại lấy hết tất cả tiền của nhà họ Chu, hại người nhà họ Chu chẳng có chỗ ở chuyện này không khỏi hơi quá đáng. Sau đó có người bắt đầu ngầm khuyên nhủ Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đừng đối xử quá tốt với Tạ Trường Linh, càng đừng để chị tiếp xúc với chuyện công ty, nếu không ai mà biết liệu chị có lừa tiền của họ giống như đã làm với nhà họ Chu hay không. Tạ Trường Du thì còn tốt người nói vậy với anh không nhiều. Vì dù Tạ Trường Linh thế nào thì cũng là chị gái anh, anh không thể mặc kệ. Nhưng Lâm Tú Mỹ lại khác cô hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Tạ Trường Linh, bây giờ xảy ra chuyện cô chắc chắn sẽ có suy nghĩ. Những người đó tự cho rằng họ đang suy nghĩ cho Lâm Tú Mỹ, khiến cô hơi giờ khóc giờ cười. Hôm nay Lâm Tú Mỹ sảng khoái trong người cũng nhắc tới mấy chuyện vặt vãnh này với Tạ Trường Du mà chẳng kiên kỵ gì. Chuyện của tạ trường Linh coi như chuyện nhỏ, vậy thế nào mới là chuyện lớn? Đương nhiên là chuyện trong tập đoàn Du Mỹ rồi. Trước đây, những người ở tầng lớp cao trong công ty đều tỏ thái độ ngờ vực và không ủng hộ suy nghĩ kiêm hành vi muốn mở rộng thị trường của lâm tú Mỹ. Quan điểm và lý do của họ cũng phù hợp với tình hình hiện giờ của công ty. Nền tảng công ty không vững quan trọng nhất là giữ vững thị trường hiện có. Bởi vì có một công ty bối cảnh hùng hậu làm về đồ uống với khí thế hùng hổ, muốn đứng vững thì tập đoàn Du Mỹ phải ngăn chặn được dòng lũ hiện giờ. Vì sự kiên trì của Lâm Tố Mỹ và sự ủng hộ của tạ trường Du, công ty đang lặng lẽ chuẩn bị. Lâm Tố Mỹ cũng bắt buộc phải dùng chuyện này để chứng minh thực lực của bản thân, chứ không phải lấy thân phận bà chủ của công ty để đưa ra quyết định. Bởi chuyện đó ít nhiều không vẻ vang, vì nó dựa vào thân phận chứ không dựa vào thực lực. Nhưng bây giờ lâm tố Mỹ đã có dự định sau khoảng thời gian nỗ lực này. Điều đó không thể không khiến cô cảm thấy hưng phấn tựa như một học sinh ôn lại rất lâu, đợi kỳ thi đến gần tin tưởng bằng sự tự tin và thực lực rằng thành tích thi lần này sẽ chứng minh được bản thân vậy. Bây giờ thời tiết nóng đực lâm tố Mỹ và tạ trường du dứt khoát xuống ao nước trong sân nhà mình. Ao nước này không lớn không nhỏ tuy bơi chắc chắn không đã nhưng bơi qua loa đảm bảo không vấn đề. Lâm tố Mỹ đã học bơi ở đây. Hai vợ chồng đứng trong nước tựa như hai đứa trẻ ăn một bát đá bào. Hai người anh một thìa em một thìa, nếu bị người khác trông thấy thì có khi sẽ khó mà tin nổi đôi vợ chồng có khí thế mạnh mẽ ban bố mệnh lệnh trước mặt mọi người lại có lúc trẻ con như vậy. Thực ra, những lúc riêng tư, phần lớn thời gian hai người đều như vậy. Đá bào này là do Lâm Tố Mỹ làm, món ăn này rất được yêu thích nhất là với mấy tiểu quỷ nhà họ Lâm. Trông thấy cô chúng đều nói cháu muốn ăn thứ lạnh băng đó. Ban đầu, lâm tố Mỹ còn rào rạt hứng thú, bây giờ ư, nhìn thấy lũ trẻ là cô đã muốn trốn. Món đá bào này chế biến cũng đơn giản, chỉ là làm đông cứng nước rồi đập vụn cho thêm nước hoa quả và nước đường nâu vào chỗ đá vụn là hoàn thành. Lũ trẻ đều thích ăn, không chỉ là lũ trẻ mà bản thân hai người cũng thích. Nhưng vì họ là người lớn, luôn bị ban cho một suy nghĩ thần bí rằng cô chú đều là người lớn rồi. Sao có thể ăn thứ này chứ, nên hai vợ chồng chỉ có thể trốn đi lặng lẽ ăn. Bằng không, họ chỉ có thể lao lực làm cho người khác ăn, tự họ mệt cả buổi nhưng lại chẳng ăn được miếng nào. Trong ngày hè thế này, thứ lạnh băng ấy quả thực là sự tồn tại khiến người ta cực kỳ hưởng thụ. Khi tạ trường du xúc một thìa cuối cùng, lâm tố Mỹ đoạt luôn bát đi, sau đó uống hết phần còn lại. Cô đoạt đi thì thôi, lại còn phải chưng ra nét mặt đắc ý với tạ trường du Tạ trường du có thể bỏ qua cho cô như thế ư. Vì thế lâm tố Mỹ và tạ trường du đánh một trận thủy chiến trong ao. Dẫu sao quần áo đã ướt đẫm từ lâu chẳng ai bận tâm, bây giờ chỉ là vấn đề tóc lại ướt thêm thôi. Lâm tố Mỹ cảm thấy anh ngang như cua. Đồ em làm em uống ngụm cuối cùng không phải là lẽ đương nhiên sao. Em như thế là đánh úp, việc dùng binh không ngần ngại gian dối, cho nên em không thể trách anh té nước vào em. Hai người chơi đùa một lúc mà chẳng máy may cố kỷ, rồi lại ôm nhau mà hôn đối phương đắm đuối. Cảm giác tự do và vui sướng đó khiến họ đều cảm thấy cho dù xảy ra chuyện gì thì vào thời khắc này, họ đều vô cùng vui vẻ tự do. Sau khi nụ hôn kết thúc hai người đặt một tấm gỗ đã chuẩn bị sẵn vào nước vừa khéo có thể để hai người nằm lên. Vì sức nặng nên tấm gỗ hơi chìm vào trong nước, thứ cảm giác một nửa cơ thể ở trong nước một nửa ngoài không trung, nói là hạnh phúc tự thần tiên cũng không ngoa huống hồ người bên cạnh chính là người khiến mình vui, khiến mình thích. Hai người tìm kiếm sự nhàn rỗi trong lúc bận bịu, vô cùng trân trọng và hưởng thụ khoảng thời gian thế này. Dạo gần đây bố mẹ anh còn đối xử với em tốt hơn với anh nữa. Tạ Trường Du nói đến đây, mơ hồ có chút không phục. Anh thôi đi, Lâm Tú Mỹ nhắm mắt nằm, để hưởng thụ khoảnh khắc này, cô còn chạy đi thay một chiếc váy đỏ vô cùng thứ tha. Lúc này, tóc cô bông loạn vào nước váy đỏ ướt đẫm, khiến cả người cô yêu kiều quyến rũ. Tuy xinh đẹp là cảm nhận chủ quan, nhưng có đôi khi dường như lại nhuốm màu thực chất, ngay cả bản thân cô cũng có thể cảm thấy bị truyền nhiễm tuy nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Bây giờ thái độ của bố mẹ chồng với cô hơi e dè và cẩn thận điều này khiến cô rất bất đắc dĩ. Thực ra còn là vì chuyện của tạ Trường Linh, hiện giờ tạ Minh và Trần Tư Thuyết cũng suy nghĩ nhiều cho hai vợ chồng họ. Nếu Tạ Trường Linh có chuyện thì vì nghĩa, người làm cha mẹ như Tạ Minh và Trần Tư Tuyết không thể khước từ, dù là bỏ tiền hay bỏ sức thì họ đều sẵn lòng. Nhưng bây giờ, người gặp rắc rối lại là đôi vợ chồng trẻ Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ. Điều đó khiến Tạ Minh và Trần Tư Tuyết luôn cảm thấy áy náy với họ. Cho nên bây giờ mới có thái độ kỳ lạ đó. Một là Tạ Minh và Trần Tư Tuyết thật lòng cảm thấy đã gây rắc rối cho họ, hai là sợ Lâm Tố Mỹ có ý kiến dẫn đến mối quan hệ gia đình không hòa thuận. Tạ Trường Du không thể không biết rõ ấy vậy mà lúc này anh còn cố ý hỏi. Lâm Tú Mỹ hừ hừ hai tiếng. Bây giờ người nhà họ Chu sao rồi? Để người nhà họ Chu không tiếp tục dài vò Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ cũng đã nợ nhiều ân tình. Dẫu sao bây giờ họ hàng của Chu Lương Sinh cũng không dám xuất đầu lộ diện vì nhà họ cả nhà Chu Lương Sinh cũng không dám gây chuyện nữa. Thay vì để họ gây rối, chi bằng cứ ra tay trước để họ chẳng thể nào gây rối được vẫn tốt hơn. Tạ trường Du hừ lạnh một tiếng, bây giờ đang than nghèo với họ hàng kia kìa, muốn bảo người ta lấy tiền ra mua nhà cho nhà đó. Khóe miệng lâm Tú Mỹ hơi co giật, cả nhà Chu lương sinh đúng là không bình thường. Dù không tiếp xúc nhiều với người nhà đó nhưng lâm Tú Mỹ và tạ trường Du cũng biết tạ trường Linh không thể nào lấy đi tất cả số tiền của họ. Không phải là tạ trường Linh không làm ra được chuyện đó, mà là loại người như thế sao có thể móc hết tất cả tiền ra nhiều nhất là cho tạ trường linh một nửa để phỉnh phờ trị, số tiền còn lại thì nắm chặt trong tay thôi. Bây giờ xảy ra cơ sự này, họ càng có thể than nghèo kể khổ rằng họ túng thiếu và cũng chẳng có tiền nữa, chỉ có thể bảo họ hàng tiếp tế. rất tốt, lâm tú Tố mỹ ngẫm nghĩ cười bông đùa, cũng để họ hưởng thụ uy lực của họ hàng nhà họ luôn. không phải vì cả nhà chu lương sinh mà họ tới làm phiền, muốn kiếm được lợi ích sao? bây giờ cũng để họ biết sự lợi hại khi bị cả nhà chu lương sinh cuốn lấy. Tạ trường du đột một động đẩy, chờ mình muốn đè lâm tố Mỹ xuống. Kết quả tấm gỗ nghiêng đi rồi lật xuống, hai người đều rơi tõm xuống nước. Lâm tố Mỹ kinh hãi hét lên một tiếng, may mà tay mắt lanh lẹ túm được tấm gỗ, nhưng cô cũng sợ hết hồn. Anh làm gì đấy, lâm tố Mỹ nhìn anh trừng trừng, anh chỉ đơn thuần muốn bày tỏ tâm trạng anh vui vẻ thế nào thôi. Tạ trường du vốt mặt cười với cô, lâm tố Mỹ bực mình, em không muốn nhìn thấy anh. Thế thì vẫn phải nhìn nhiều hơn mới được, Tạ trường Du rước khoát đứng trong nước, hai tay ấn vai cô, bước cô nhìn mình. Dù lâm tố Mỹ chừng mắt nhìn lại hay véo anh, anh đều không buông tay, cứ muốn cô nhìn mình. Nếu cô nhắm mắt, anh sẽ thổi vào vào mắt cô. Nếu vậy mà cô vẫn không mở mắt, anh sẽ dùng lưỡi liếm mắt cô. Lâm tố Mỹ bị anh nghịch mà ngứa ngáy, cười phì một tiếng. Anh thật đáng ghét, chỉ đáng ghét với một mình em thôi tạ trường du cười khì để lộ ra hàm răng trắng tinh sau đó ôm cô vào lòng qua một lúc hai người mới đặt lại tấm gỗ rồi nằm lên lần này lâm tố mỹ nghiêm khắc cảnh cáo anh không được động đậy lung tung nữa lâm tố mỹ biết tạ trường du muốn hỏi mình điều gì cũng biết tại sao anh lại vui như thế chuyện của tạ trường linh không chỉ đơn giản là khiến hai vợ chồng họ phải nợ ân tình hay tốn tiền mà còn khiến danh tiếng của họ cũng chịu ảnh hưởng người ta nói cái gì mà không thể chọc vào vợ chồng họ, họ sẽ đối phó người khác sau lưng, cứ như thể họ là tổ chức bức hại người khác vậy. Suy nghĩ của Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du rất nhất trí, rất tốt mà tốt nhất là sau này chẳng có ai không có mắt mà chọc vào họ nữa, cũng coi như tuyên truyền luôn. Còn suy nghĩ của cô với chuyện của Tạ Trường Linh, Lâm Tú Mỹ khẽ thở dài. Em không trách chị chúng mình, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Tú Mỹ gọi Tạ Trường Linh như thế, khiến Tạ Trường Du cũng thoáng kinh ngạc. Không phải là cô không coi trọng tạ trường Linh, mà là do thói quen. Cô và tạ trường Linh không tiếp xúc mấy, mối quan hệ giữa tạ trường Du và tạ trường Linh cũng chẳng ra sao, vì thế lúc cô gọi chị, phần lớn là chị Lâm Hải Yến, ngoài ra là chị họ cô. Tựa như thời khắc này, người đầu tiên xẹt qua trong đầu tạ trường Du là Lâm Hải Yến. Nhưng ngẫm lại, anh mới hiểu, cô đang nói đến tạ trường Linh. Thật sự không trách chị ấy à, cũng không biết tạ trường Du đã nghĩ đến điều gì. Ngay cả bố mẹ anh cũng cảm thấy chị ấy gây ra không ít phiền phức mà tiền chẳng lấy được bao nhiêu, không chỉ hủy hoại danh tiếng của bản thân chị ấy mà còn gây ra nhiều chuyện cho chúng mình nữa. Đối với người như Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, chút tiền cuối cùng Tạ Trường Linh Tính kế lấy được còn lâu mới bằng cảm giác phiền phức mà họ phải gánh chịu quả thực là được không bằng mất. Đây chỉ là suy nghĩ của người khác còn Lâm Tố Mỹ lại không nghĩ như thế. Nếu em nói em rất khâm phục chị ấy, anh có cảm thấy bất ngờ lắm không? Có. Lâm tố Mỹ bất giác cười, chị ấy ở nhà họ Chu lâu như thế, từng bước cởi bỏ sự kiêu ngạo của chị ấy, cuối cùng trở thành dáng vẻ đó lấy lòng nhà họ Chu, sống chết bám lấy người nhà họ Chu, thậm chí chị ấy hoàn toàn không có suy nghĩ ly hôn, bởi vì chị ấy hoàn toàn coi họ thành người một nhà, những người ngoài họ ra mới là người ngoài. Sống trong hoàn cảnh đó, nhất là với tiền đề chị ấy đã bỏ ra nhiều thứ như thế, chị ấy càng không muốn rời đi, bởi vì thực ra tâm lý của chị ấy không thể nào chấp nhận kết quả là rời đi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngoài rời đi, chị ấy còn bày mưu tính kế họ một vố. Chúng ta chỉ là người nghe chuyện nghe rồi tính toán mặt lợi mặt hại, nhưng chị ấy ở trong đó chắc chắn chịu rất nhiều dài vò. Chị ấy có thể đi đến bước này đã rất không dễ dàng rồi. Điều lâm tố Mỹ không nói chính là nếu gặp phải chuyện như Tạ trường linh, phần lớn phụ nữ chỉ có hai lựa chọn, một là cứ cho qua chỉ cần có thể thoát khỏi gia đình đó là được thiệt thì thiệt nhưng cứ nhẫn nhịn đi ai bảo mình xui xẻo chứ, hai thì là bảo người nhà ra mặt đối phó người nhà kia. Nhưng Tạ trường linh lại không làm vậy, chị ấy không cam chịu số phận mà bỏ qua như thế, cũng không khóc lóc nức nở tìm người giúp chị ấy khiến gia đình đó gặp xui xẻo hay tốt nhất là xuống địa ngục. Chính vì hai điểm này. Lâm Tú Mỹ rất có cảm tình với Tạ Trường Linh. Cô nghĩ trước đây Tạ Trường Linh nhất định là một người rất có sức hút, nhưng rơi vào hoàn cảnh đó đã quá lâu nên bị lây nhiễm, vì thế chị ấy trở thành người mà có lẽ bản thân Tạ Trường Linh cũng không nhận ra nữa. Lâm Tú Mỹ nghĩ đến những gì Tạ Trường Linh phải trải qua bây giờ thì hơi tức giận. Em chẳng hiểu nổi tại sao mọi người đều nghĩ như thế nữa. Lúc chị cả bị nhà họ trụ ức hiếp, mọi người đều sẵn lòng đưa tay giúp đỡ, bởi vì họ cảm thấy chị ấy đáng thương. Bất cứ ai cũng có thể khoa tay múa chân với chị ấy, tiến hành nhận xét về chị ấy, bởi vì họ cảm thấy mình hạnh phúc hơn chị, mình có được một gia đình hoàn chỉnh, còn chị lại bị người ta chê ghét hơn nữa điệu bộ gây chuyện còn chẳng dễ coi. Sau khi chị ấy tự dựa vào bản thân mà bật lại, mọi người liền quên mất chị ấy đã chịu bao nhiêu ấm ức, bắt đầu không ngừng lên án chị ấy, nói ra những lời khó nghe đến vậy. Dựa vào đâu mà kẻ yếu thì không thể chống trả, chỉ có thể bị bắt nạt, sau đó nhận được sự cảm thông rẻ tiền từ người khác một cách đáng thương chứ. Khỏi cần, em cảm thấy chị chúng mình rất giỏi, vào lúc như thế mà chị ấy vẫn có thể khiến nhà họ chu phải trả giá đắt một lần. Tạ trường du nghe mà mắt đã hoe đỏ, anh chẳng thể nào nói ra được lời cảm ơn. Đây là vợ anh, cô hướng về anh, hướng về người nhà anh. Nhưng mắt anh vẫn cay cay. Tạ Trường Linh có thể làm ra chuyện đó thật sự chẳng dễ dàng gì, tựa như đã tốn tất cả dũng khí thì cuối cùng mới có thể làm xong chuyện đó, sau khi chuyện thành công, dũng khí cũng tiêu tan theo vậy. Bây giờ Tạ Trường Linh trở nên dịu dàng và yếu đuối, chẳng tài nào trở về là một Tạ Trường Linh kiêu ngạo thừa trước nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, Tạ Trường Du đã hận không thể giết đám người nhà họ Chu. Thực ra, điều khiến Tạ Trường Linh đưa ra quyết định khiến bản thân chị mãi mãi không hối hận cũng là vì thái độ của Chu Lương Sinh. Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh chung sống lâu như vậy, nếu Chu Lương Sinh thật sự thay tính đổi nét đến đưa chị về nhà thì nói không chừng chị sẽ thật sự mềm lòng. Nhưng Chu Lương Sinh đã quỳ xuống, nói toàn những lời dối gian, sao Tạ Trường Linh có thể không biết anh ta thật sự ngoại tình hay là hiểu lầm chứ? Có đôi khi chuyện của người bên gối, chị biết rõ mồn một chỉ là không muốn chọc thùng mà thôi. Chu Lương Sinh chẳng nói được lấy một câu thật lòng, khiến chị biết rằng họ đều đã coi chị thành kẻ ngốc. Vào khoảnh khắc đó chị đột một căm phẫn, họ coi chị thành kẻ ngốc vậy thì chị cũng muốn để họ làm kẻ ngốc một lần. Lâm Tố Mỹ nhắm mắt, em thật sự rất khâm phục chị ấy, tạ trường linh có thể chống trả trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Còn bản thân cô ở kiếp trước lại phải tốn nhiều thời gian đến vậy thì mới lén lút chạy trốn là chạy trốn trong hoàng sợ chứ không phải là muốn trả thù người nhà đã khiến cô không vui vẻ, không hạnh phúc. Cho nên nếu so sánh với nhau, cô cảm thấy tạ trường linh giỏi hơn mình nhiều. Cơ thể tạ trường du khẽ cự quậy khiến Lâm Tố Mỹ sợ hết hồn. Không được cử động, nếu còn lật nữa thì tối nay anh ngủ dưới đất. Chỉ biết lôi chuyện này ra uy hiếp anh thôi. Lâm Tố Mỹ im lặng, bởi vì cô sực nhớ ra kỳ thực cô không uy hiếp được anh. Nếu thật sự bảo anh ngủ dưới đất, anh sẽ rất nghe lời mà ngủ dưới đó. Chỉ là anh sẽ ôm cô xuống đó ngủ cùng, cũng chẳng biết sốt cuộc là đang phạt ai nữa. Tấm gỗ không ngừng lắc lư, khiến Lâm Tố Mỹ vẫn hơi lo lắng. Em dịch ra giữa đi, Tạ trường du ra lệnh cho cô, làm gì, Tuy đang hỏi, nhưng cô vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh. Chỉ là hai người đều đã đến giữa rồi, bấy giờ Tạ trường du phủ lên người cô, khẽ hôn cô. Hai người ở trên tấm gỗ cứ lắc lắc lư lư, vậy mà lại có cảm giác mới mẻ và kích thích. Trời còn chưa tối, lâm tố Mỹ đột một cắn môi nói, ủa em thường anh muốn làm gì, Tạ trường du nhìn cô cười. Anh cười quá xấu xa, khiến mặt lâm tố Mỹ đỏ bừng. Cô không nhịn được lại muốn véo anh mấy cái. Tạ trường Du nói tiếp tưởng là anh muốn làm chuyện sau khi trời tối mới có thể làm à. Lâm tố Mỹ cảm thấy cả người mình đều đã phát sốt thò chân đá anh. song tạ trường Du lại nhân cơ hội này ngồi trên người cô, như đang thưởng thức cô một lát rồi mới bắt đầu cởi chiếc váy đỏ của cô ra từng chút từng chút một. Váy đỏ yêu kiều, Mỹ nhân như rượu, ngón tay tạ trường Du khẽ trượt trước ngực cô anh nói. Em đoán đúng rồi, chẳng mấy chốc nước bắn tung tóe, tấm gỗ bấp bênh, như chìm như không. Vào một khoảnh khắc nào đó tấm gỗ lại một lần nữa nghiêng lệch. Nhưng đôi nam nữ nhiệt tình như lửa tự hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn làm chuyện phải khi trời tối mới làm nhưng dường như cũng có thể làm được vào ban ngày. Loạt sản phẩm mỹ tư vị của tập đoàn Du Mỹ đã ra một hương vị mới là vị chanh cộng thêm 4 hương vị trước đó, hiện giờ đã có 5 vị. Lúc cho ra hương vị mới tập đoàn Du Mỹ cũng triển khai một hoạt động. Hế những khách hàng mua một lúc năm hương vị sẽ được rút thưởng miễn phí một lần tại cửa hàng. Hơn nữa tỷ lệ chúng thưởng là 100%. Phần thưởng đều là những món trẻ con thích như xe mô hình thu nhỏ, hoặc là một vài món đồ con gái thích các loại phần thưởng vô cùng phong phú. Chỉ là những cửa hàng có tư cách lấy được hoạt động rút thưởng nhất thiết phải thỏa mãn số lượng nhập hàng nhất định. Ban đầu, rất nhiều cửa hàng đều không muốn, dẫu sao không ít cửa hàng đều buôn bán nhỏ lẻ, nhập nhiều hàng cùng một lúc như thế mà không bán được thì phải làm sao. Mà khi ấy, lúc hoạt động vừa bắt đầu, mọi người cũng chẳng tham gia mấy. Nhưng không bao lâu sau, mọi người đều cực kỳ ham hở với hoạt động này. Những người hứng thú đầu tiên là học sinh trung học, bọn trẻ cũng sẽ động não tự mình không mua được năm chai thì có thể mua cùng bạn học cơ mà, mua rồi cùng rút thưởng là được. Hơn nữa cửa hàng không quá nghiêm ngặt, không bắt phải mua năm hương vị khác nhau, chỉ cần thỏa mãn điều kiện mua một lần năm chai là được. Vì tỷ lệ chúng thường là 100% nên khi chưa rút được thứ mình thích dù rất tiếc nuối nhưng mọi người cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Hơn nữa bởi vì có một vài cậu bé rút thăm phải đồ của con gái nên còn có thể đổi đồ với các cô bé, sau đó phát triển thành nam nữ có thể cùng lập nhóm đi mua. Bây giờ hoạt động này vô cùng nổi tiếng. Một vài cửa hàng ngày trước không muốn nhập nhiều hàng như thế vì cảm thấy rút thưởng rất sắc rối. bây giờ cũng bị bức đến mức không thể không tham gia. Lý do vô cùng đơn giản, rất nhiều người đều chạy đi hỏi họ có thể rút thưởng không, vừa hỏi và biết cửa hàng đó không có hoạt động này thì người ta lập tức chạy mất. Vì thế, bắt đầu từ nhóm học sinh trung học hoạt động này đã lan đến chỗ trẻ con và người lớn. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du chỉ đi dạo loanh quanh trên huyện thì đã có thể phát hiện rất nhiều trẻ con vây quanh cửa hàng rút thưởng, một đám người hóng xem, muốn biết người ta rút được thứ gì. Trò rút thưởng này chẳng hề phức tạp, chỉ là rút đại một tấm thẻ, sau đó cạo ra, nhìn thứ hiện ra bên trong. Nếu thứ hiện ra là chữ số thì phải đập bóng. Con số này cũng phải xem lớn hay bé, một là tốt nhất 99 chắc chắn không ổn nhất, bởi vì bóng tương ứng với số 1 lớn nhất, bên trong quả bóng trong suốt để rất nhiều thứ đồ xinh đẹp, rất được các cô bé yêu thích. Còn thứ hiện ra là chữ cái A B C thì là đồ khác. Phần thưởng này tổng cộng chia thành 4 loại, sau đó còn có một vài phần thưởng nhỏ khác, chẳng hạn như thêm một chai hoặc những giải thưởng cực lớn, mọi người đều muốn có được phần thưởng đặc biệt đó. Thậm chí rất nhiều người tới rút thưởng đều sẽ xin chụp cửa hàng để họ mua lại phần thưởng. Chuyện này đương nhiên không được, vì hoạt động này mà số lượng hàng tiêu thụ của tập đoàn Du Mỹ không chỉ không chịu ảnh hưởng từ những cú tấn công của các công ty khác mà doanh số đã tăng vọt. Loạt sản phẩm Mỹ thư vị này càng ghi sâu dấu ấn vào trái tim mọi người, dẫn đến việc ngay cả sản phẩm sữa nguyên chất cũng bán chạy. Lâm Tú Mỹ và tạ trường Du đi trên đường cái là có thể trông thấy một vài cô bé đang chơi đập bóng. Chúng nhìn quả bóng đó rồi đập rất cao, sau đó lại đuổi theo chơi vui quên trời quên đất. Quả vặt và đồ chơi hiện giờ không đủ phong phú, vì thế mọi người vô cùng tán tụng những món đồ này. Lâm Tố Mỹ nhìn mà thở phào một hơi. Đây chính là cách mà cô và Tạ Trường Du nghĩ ra. Trải qua lần này, có lẽ không ai còn phản đối kế hoạch của cô nữa. Kế hoạch của Lâm Tú Mỹ rất đơn giản, phải tiếp tục xây nhà máy ở nơi khác rồi tuyển dụng, mở rộng quy mô của tập đoàn Du Mỹ, dần dần đưa thương hiệu phổ biến khắp cả nước. Vừa nghĩ đến đây, lòng cô đã hừng hực lửa. Lâm Tú Mỹ và tạ trường Du đi dạo loanh quanh, rồi đến nhà bác của Lâm Tú Mỹ ăn cơm. Sau đó lại mở mang kiến thức. Lúc này, nhà họ Trần đang rất huyên náo. Thời tiết quá nóng bức, con trai của Trần Ý muốn ăn kem, khó khăn lắm mới mua được một que kem, kết quả bị Vương Thục Vân ném xuống đất. Bà cụ Vương Thục Vân nghe người khác nói là trẻ con ăn kem không tốt nên muốn đoạt kem đi, đứa bé không cho, sau đó bà cụ Vương Thục Vân vứt luôn que kem xuống đất. Chuyện đó khiến đứa bé không chịu nữa, vừa khóc lóc vừa ầm ý ở nhà. Trần Thu sinh về nhà thấy vậy, sau khi biết tình hình thì nhảy trồm trồm lên, mắng luôn cả bà cụ Vương Thục Vân. Kết quả là đứa bé vẫn còn đang khóc, bà cụ Vương Thục Vân vẫn còn đang ở đó chỉ ra cái sai của đứa bé. Cụ vì tốt cho mày thôi thế mà mày còn khóc chỉ biết lừa cụ. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều đứng hình. Đứa bé cảm thấy ấm ức bà cụ Vương Thục Vân còn cảm thấy ấm ức hơn. Lâm Tố Mỹ vội kéo Trần Thu sinh ra. Cô biết bà ngoại mình không đúng nhưng thấy ánh mắt tổn thương của bà ngoại cô hơi không đăng tâm. Bác cô một lòng nghĩ đến cháu, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của bà ngoại tựa như đến độ tuổi nhất định, có con có cháu rồi đều sẽ như thế vậy, chỉ suy nghĩ về bề dưới chứ không dành chú ý đến bề trên nữa. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ở lại nhà họ Trần trong khoảng thời gian rất dài, chủ yếu là cùng Trần Thu sinh ăn cơm, uống rượu, trò chuyện. Hai vợ chồng đều có tâm trạng phức tạp với người bác này. Nhưng cách ông bác này đối xử với con cháu thì không có lời nào để nói cả. Bây giờ, vợ chồng bác cả và bác gái thứ hai của Lâm Tú Mỹ đều bị Trần Thu sinh đưa vào làm trong một nhà máy làm giấy rồi, bác hai bảo họ kiếm tiền rồi sau này mua nhà. Bởi thế, Lâm Tú Mỹ rất cảm kích bác hai vì đã không khiến mình khó xử. Sau khi cô bày tỏ rằng nếu muốn mua nhà thì vẫn phải tự kiếm tiền, người ta cũng đã làm theo. Lúc rời đi, bà cụ Vương Thục Vân đích thân tiễn họ. Sau đó bà cụ Vương Thục Vân kéo lấy Lâm Tú Mỹ ra vẻ thần bí. Sau này cháu đừng mua đồ cho bà nữa, bà chẳng ăn được bao nhiêu, đều bị bọn trẻ con ăn hết. Nếu không phải vì bà đã lén giấu đi một ít thì cũng chẳng còn gì để mà ăn nữa. Lâm Tú Mỹ khuyên mấy câu, nếu lũ trẻ muốn ăn thì cứ để chúng ăn, ăn hết cô lại mua thêm là được. Đi ra khỏi khu tập thể, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mới không nhịn được mà nở nụ cười. Chủ yếu là vì họ rất hiếm thấy người già nào kiểu như Vương Thục Vân. Các cụ già khác đều là tự mình không nỡ ăn, sau đó cho con cháu ăn. Còn bà cụ Vương Thục Vân lại cảm thấy mình ăn ít đều bị bọn trẻ ăn hết chẳng hời tẹo nào. Nhưng thực ra bà cụ Vương Thục Vân đối xử với lũ trẻ rất tốt cũng lấy tiền ra mua đồ cho chúng. Lâm Tú Mỹ thấy rất may mắn. Hình như mẹ em không giống bà ngoại em, đúng không? Em còn không xác định được à? Lâm Tú Mỹ đỡ chán. Chủ yếu là cô cảm thấy nếu mẹ mình thật sự giống bà ngoại thì sau này cô chắc chắn sẽ phải phỉnh đầu rồi, nhà cửa ngày nào cũng ồn ào ầm ĩ Người già rồi chắc chắn sẽ khác bây giờ. Hồi em còn nhỏ, bà ngoại thương em lắm đấy. Bây giờ không phải bà thích các anh chị họ hơn hay sao? Bà thương em thế nào? Hồi đó ông ngoại vẫn còn sống, điều kiện nhà bà ngoại vẫn tốt. Bà ngoại làm cơm rượu, bên trên cho thêm một lớp đường trắng, em thích lắm ấy. Sau đó có một ngày, bà ngoại mắng các chị họ cũng mắng em. Khi ấy em nghiệt mặt, kết quả là bà đẩy em vào căn phòng để mấy thứ đồ linh tinh, bảo em lén ăn cơm rượu, không cho họ ăn. Bây giờ, Lâm Tố Mỹ mới nhớ lại chuyện này. Cô còn nhớ, khi ấy các chị họ ở cửa sổ ngoài căn phòng nhìn trộm mình. Thực ra hồi ấy cô không có cảm giác gì với đãi ngộ không công bằng đó. Chỉ là bây giờ nhớ lại cô mới cảm thấy chua xót Nếu cô là các chị họ thì có lẽ sẽ rất khó chịu, phải không? Cũng vì đãi ngộ này cô cảm thấy mình và bà ngoại có hệ số chung thân thiết hơn so với các chị. Những chuyện này nếu thật sự nghiên cứu sâu thì quá phức tạp bởi vì nó liên quan đến vấn đề nhân phẩm của các chị cũng liên quan đến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Sau đó thì sao, khi ấy em rất thích đến nhà bà ngoại chơi cùng các chị. Có một lần em bảo hai anh em đến đón em về nhà, em nhớ khi ấy phải ăn trứng ốp hay gì đó, chị họ em đi lấy đường trắng, em không cho bởi vì em cảm thấy đó là nhà bà ngoại em, dựa vào đâu mà họ lại lấy. Tạ trường du nghe mà cảm thấy thú vị, ra hiệu bằng mắt tỏ ý bảo cô tiếp tục. Lâm Tố Mỹ cũng cười theo, ông bà ngoại em đều chẳng có phản ứng gì, nhưng em bị bố em mắng, lần đầu tiên ông ấy mắng em như thế, mắng đến mức em phát khóc luôn. Bố nói em là cháu ngoại của bà ngoại, chị họ em là cháu nội của bà ngoại, bọn em đều giống nhau, dựa vào đâu mà em ăn được còn các chị em lại không thể ăn chứ. Bố công tư phân minh, lâm tố mỹ cũng gật đầu, đó là lần đầu tiên em biết bố em cũng có lúc hung dữ như thế. Sau đó thì sao, không có sau đó nữa. Sau đó mọi người đều trưởng thành cũng chẳng còn qua lại mấy các anh chị họ càng không thân thiết là bao nữa. Chỉ là cô đột ngột nhớ đến chuyện các chị họ trốn bên ngoài lén nhìn cô ăn cơm rượu. Khi ấy cô còn chưa hiểu tại sao bà ngoại vừa cho mình ăn đồ ngon lại vừa mắng mình. Còn hai chị họ thì trốn ở ngoài hi hi ha ha. Bởi vì họ cũng đang vui, cảm thấy họ đã phát hiện ra chuyện mà bà nội họ lén lút làm, họ đã khám phá ra một bí mật lớn, họ tự hào vì sự thông minh của bản thân. Nhưng nếu thật sự có chuyện như thế xảy ra, cô cảm thấy vào lúc đó, mình nhất định sẽ mở cửa chia cơm rượu thành mấy phần cho các chị họ ăn cùng. Nhưng lâm Tú Mỹ của khi ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, không hiểu về chuyện đã xảy ra, đâu biết được người ở ngoài cửa sổ có cảm nhận thế nào. Thoáng cái đã nhiều năm, thực ra các chị họ đã quên mất chuyện này. Song cô lại nhớ rõ mồn một cho dù là một ký ức như thế lấy được từ cơ thể mình. Trường 149 con Lúc cùng trở về thôn cửu Sơn từ huyện Định Châu, vì việc ai lái xe mà Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du có một cuộc tranh cãi nhỏ. Cuối cùng lấy lý do Tạ Trường Du đã uống rượu, Lâm Tố Mỹ tự ngồi trước vào ghế lái. Tạ Trường Du chỉ đành ngồi vào ghế phụ lái với nét mặt không biết là bất lực hay là tiếc nuối Vì trước đó Lâm Tố Mỹ đã kể một vài chuyện linh tinh nên trên quãng đường về, hai người đều kể một vài chuyện hồi nhỏ của bản thân. Thực ra, đến bây giờ lâm tố Mỹ vẫn hơi khó hiểu, cũng có thể nói là sự khó hiểu của cô trong cơ thể này. Hồi nhỏ cô và các anh chị họ cùng ra ngoài tắm, khi ấy còn nhỏ nên đều được bác hai dẫn đi. Cô nhớ rất rõ, nước đó rất sâu, hình như mình đã bị chìm trong nước nhưng vùng vẫy mấy cái thì lại nổi lên. Cô không rõ thật sự là mình đã tự vùng vẫy, hay là được người khác cứu lên. Ký ức của tạ trường du với thời thơ ấu chính là cùng hội quách trí cường leo núi, trèo cây. Ngoài cổng nhà anh có một tổ chim, có trời mới biết mỗi lần nhìn thấy nó, tạ trường du muốn cầm thanh tre chọc đến mức nào. Đáng tiếc là lần nào anh cũng phải tự khuyên mình đó là mái nhà của những em chim. Mùa đông hàng năm, khi chim không có ở đó, anh đều nhìn chằm chằm vào tổ chim ấy. Có lẽ vì ánh mắt đó quá có cảm giác phạm tội, anh đã bị tất cả mọi người trong nhà cảnh cáo. Trần Tư Tuyết không được động vào đâu đấy, mài chọc nhà của người ta, người ta trở về thì sống ở đâu. Nó sẽ trở về nhà chỉ là mùa đông nó đi đến nơi khác thôi. Tạ Minh, mày mà dám chọc bố đánh chết mày. Tạ Trường Linh, phải ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Trường Bình, ê, hay là tao và mày lặng lẽ chọc nhé. Cuối cùng có một năm, chú chim đó không bay về, rốt cuộc tổ chim ấy đã chống không. Tạ Trường Du cầm một thanh tre chọc tổ chim đó. Sau khi hoàn thành chuyện muốn làm bao năm, Tạ Trường Du cảm thấy sung sướng cuộc đời. Anh vỗ tay rồi hiên ngang rời đi. Sau đó hội quách trí cường hỏi anh đã làm chuyện tốt gì với vẻ vô cùng tò mò. Anh nói mình đã chọc tổ chim, kết quả là chẳng một ai tin anh, họ đều cảm thấy anh đang bốc phét, khiến bản thân anh cũng giờ khóc giờ cười. Còn chuyện của nhà bà ngoại tạ trường Du thì khác với lâm tú Mỹ. Tạ trường Du vẫn luôn không thân thiết với nhà bà ngoại mình, anh chị em họ gì đó càng chẳng qua lại. Bà ngoại của tạ trường Du ư, lâm tú Mỹ đương nhiên cũng từng lĩnh giáo. Cho dù người nhà bà ngoại tại Trường Du là người thế nào, khi Lâm Tú Mỹ đến nhà bà ngoại mình cô cũng sẽ mang quà sang bên đó. Xong cô không nói nhiều càng không ở lại ăn cơm, chỉ dặn dò bà cụ nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du sẽ bị bà cụ phàn nàn. Hai đứa bay đúng là nhẫn tâm, các bác hai đứa sống thành như thế mà hai đứa bay cũng không biết đường giúp đỡ chúng nó. Sao hai đứa bay có thể như thế? Hai đứa không thể như vậy, hai đứa giúp chúng nó, chăm sóc chúng nó, để chúng nó dưỡng lão. Không hiếu thảo phải bị xét đánh. Sau khi gặp bà ngoại tại trường du, lâm Tú Mỹ đột nhiên cảm thấy hình như bà ngoại mình cũng ổn đấy chứ. Ít nhất bà ngoại cô không có suy nghĩ tìm con cháu đòi tiền mà đều dùng tiền mình tự tiết kiệm, ngay cả lúc bị bệnh cũng tiêu tiền của chính bà cụ. Đương nhiên, nếu bà cụ thực sự không có thì vẫn phải để con cháu cho. Trong vấn đề về bà ngoại, Lâm Tố Mỹ đề nghị nếu có gì xảy ra thì mẹ mình cùng các bác chia đều chi phí, dẫu sao Trần Đông Mai cũng không gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng. Hai người về nhà, lúc dừng xe lại thì vẫn hơi bất ngờ. Dù là tạ trường du hay Lâm Tố Mỹ đều có một thói quen, lúc lên huyện hay đi công tác họ đều sẽ mua một vài món quà nhỏ về nhà. Dẫu sao trong nhà cũng có quá đông trẻ con, chia cho chúng một chút đồ đã có thể khiến chúng vui vẻ tận mấy ngày, chuyện hay như thế cớ sao lại không làm chứ. Mà lũ trẻ cũng tinh danh, chỉ cần nhìn thấy họ thì đều ùa đến. Nhưng hôm nay mọi sự lại khác. Sự khác thường thể hiện ngày hôm nay hơi ngoại lệ, hoặc là đã xảy ra chuyện gì đó rồi chăng. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau. Hai vợ chồng đã có sự ăn ý, không hẹn mà cùng hơi lo lắng. Sau đó Lâm Tú Mỹ nhíu mày, hình như cô nghe thấy tiếng mẹ mình. Ảo giác ư, cô lại nhìn sang Tạ Trường Du lần nữa. Tạ Trường Du cho mày. Về nhà xem trước đã. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Hai người đi về phía nhà họ Lâm, trên đường cũng chạm mặt một vài người trong thôn, họ đều bảo Lâm Tú Mỹ về khuyên nhủ Trần Đông Mai đừng có giận dữ nữa. Mẹ cháu làm sao ạ? Lâm Tú Mỹ cũng có thể nghe thấy tiếng mắng của Trần Đông Mai rồi. Đó thật sự là mắng, kiểu dùng thực lực tuyệt đối tuôn ra cả đống lời lẽ ô uế, khiến Lâm Tú Mỹ nghe mà xấu hổ. Dư hấu nhà cháu chồng bị người ta trộm mất, mẹ cháu tức điên người. Chuyện này, Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi chẳng để lại một quả nào luôn, mẹ cháu thực sự có tiết lắm. Lâm Tố Mỹ nghe những lời sỉ và cấp mười đến từ mẹ mình thì cũng không dám đến gần Trần Đông Mai nữa. Những lời lẽ bẩn thỉu đó đều liên quan đến cơ quan riêng tư trong cơ thể người, bị mắng ra như vậy thì uy lực mạnh mẽ. Sau đó, Lâm Tố Mỹ nghe thấy một từ là háng thối. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy hơi buồn cười. Tiếp đó cô bắt đầu nghiên cứu sâu xa tại sao lúc mắng người lại mắng mấy cơ quan riêng tư trong cơ thể người chứ, rốt cuộc do ai phát minh tại sao phải làm như vậy. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, bố mẹ em yêu quý mấy quả dưa hấu đó lắm, chúng còn chưa lớn mà hai cụ đã phân chia xem để lại cho vợ chồng mình bao nhiêu rồi. Tạ Trường Du cố ý trợn mắt, cho nên dưa của vợ chồng mình không còn nữa hả, thế thì chúng mình chịu tổn thất rồi còn gì, đúng thật là như thế tiếng mắng của trần đông mai vẫn chưa ngừng lâm tố mỹ hít sâu một hơi tạ trường du em cho anh một cơ hội lái xe vừa nãy không phải anh tranh với em xem ai lái xe đấy sao bây giờ em cho phép anh lái xe anh đi mua mấy quả dưa hấu về mua mấy quả to sau đó mua thêm mấy quả nhỏ hơn đợi lát nữa em giả vờ đi tìm dưa rồi nói bọn trộm chưa trộm hết vẫn còn mấy quả mọc trong cỏ không bị trộm tạ trường du trợn tròn mắt mẹ sẽ tin hà chuyện này ư Lâm Tú Mỹ thở dài, "Mẹ đừng tức giận như thế nữa là được, mẹ mà thế này thì phải có kỉnh tận mấy ngày, không tốt cho sức khỏe." Bấy giờ Tạ Trường Du mới gật đầu. Vì thế hai vợ chồng hợp tác, dưa đã bắt đầu được bán từ lâu rồi, nhưng dưa nhà họ Lâm trồng chín muộn hơn nên bây giờ vẫn chưa bắt đầu thu hoạch. Bây giờ nếu Tạ Trường Du ra ngoài mua thì cũng rất dễ. Lâm Tú Mỹ đi về nhà mình, Trần Đông Mai vừa thấy con gái mình, suýt thì bật khóc. Tuy không khóc nhưng mắt gì cũng đã hoe đỏ. Tiểu Mỹ, dư hấu nhà mình không còn nữa rồi, không còn một quả nào nữa rồi. Lâm tú Mỹ tiến lên đỡ mẹ mình. Vừa rồi hẳn là Trần Đông Mai mắng rất dữ, giọng đã hơi khàn Trần Đông Mai tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Đều là lỗi của mẹ. Bố con nói thời gian này phải ra đó trông buổi tối phải ngủ ở đó. Mẹ còn nói ông ấy nghĩ quá nhiều. Người dân thôn cửu sơn mình nhiều như thế, ai lại chạy tới trộm đồ chứ? con xem hồi Tết các thôn khác đều có trộm, còn thôn mình thì không. Mẹ còn tự cho là mình thông minh, ở chỗ bố con bác giàn, mẹ còn đặt hai đôi dép lê giả vờ là có người đang trông. Trần Đông Mai không chỉ tức giận vì dưa hấu bị trộm mà còn bực vì mình không nghe lời lâm kiến nghiệp. Nếu gì nghe lời lâm kiến nghiệp ở đó trong mấy ngày thì dưa sẽ không bị trộm. Mẹ chỉ mấy quả dưa thôi mà, mẹ đừng. Lời còn chưa dứt ánh mắt của Trần Đông Mai đã quét qua. Lâm Tố Mỹ lập tức im bặt Đó là vấn đề mấy quả dưa hả, mẹ và bố con đã gần này tuổi rồi mà còn gánh phân đi bón cho chúng, trời hơi khô đã sợ chúng héo chết có tình cảm với chúng rồi, bây giờ sắp hái rồi lại bị trộm hết. Tức chết mẹ mà, lâm tố Mỹ xem trực tiếp mẹ mình tức đến mức sậm chân rồi lại bắt đầu mắng ở ngay hiện trường. Mẹ đừng mắng nữa, những lời mẹ mắng chỉ có thể để người trong thôn mình nghe thấy, nhưng chắc chắn không phải là người thôn mình trộm đâu. Sao con biết không phải người thôn mình? Không phải người thôn mình thì ai biết nhà mình trồng dư hấu. Chuyện này ư, Lâm Tố Mỹ thật sự tắc tịch. Mẹ đừng nói nữa, mẹ xem bao nhiêu người đang nhìn kìa. Chê mẹ làm mày mất mặt hả? Giờ thì hay rồi, Lâm Tố Mỹ không dám nói nữa. Mẫu thân đại nhân nhà mình mà thể hiện uy lực thì không ai dám hé lời cả. Cuối cùng Lâm kiến nghiệp nhìn sang Lâm Tố Mỹ, lắc đầu với cô tỏ ý bảo cô qua đây ngồi xuống cứ mặc kệ Trần Đông Mai. Người ta già cả rồi vẫn vất vả trồng chút dư hấu, phần nhiều là nghĩ đến con cháu, còn họ thì chưa từng nghĩ sẽ ăn được mấy miếng. Nhưng thứ mình vất vả trồng ra lại cứ thế bị trộm mất quả thực khiến người ta tức đến mức bốc hỏa. Nếu không mắng vào lúc này để phát tiết thì có lẽ Trần Đông Mai sẽ càng khó chịu. Thực ra, Lâm Kiến Nghiệp cũng chẳng tốt hơn là bao. Lâm Kiến Nghiệp còn có tình cảm với mảnh đất trồng dư hấu đó hơn Trần Đông Mai. Ngày nào Lâm Kiến Nghiệp cũng chạy đến xem dưa. Ông bắt đầu quan sát từ lúc ra hoa, trông ngóng từng ngày đến lúc kết quả, rồi xem dư hấu lớn dần, ngay cả chuyện có bao nhiêu quả to bao nhiêu quả nhỏ ông đều biết rõ, thậm chí còn biết mỗi quả dư mọc ở chỗ nào. Bình thường không có chuyện gì làm, ông thích di chuyển loanh quanh để đếm dưa hay đếm xem trên cây có bao nhiêu quả bưởi. Đối với chỗ quả nhà mình, ông biết rõ mồn một. Lâm tố Mỹ đợi một lúc lâu, cuối cùng tạ trường Du đã đến rồi lặng lẽ đánh tiếng với cô. Lâm Tố Mỹ cảm thấy bây giờ mình và Tạ Trường Du giống như đặc vụ vậy. Sau đó cô lặng lẽ theo Tạ Trường Du ra ruộng dưa xem trước. Chỉ có dây leo, không có dưa hấu, cả một mảng hoang vu. Nhưng mảnh đất này cao hơn mảnh đất phía dưới một chút. Mảnh đất ở dưới vừa khéo là của nhà bác hai cô. Vì trồng một vài loại cây ăn quả, hơn nữa nhà bác hai không làm ruộng nên trong đó cỏ mọc um tùm. Thấy tình hình này, mắt Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều sáng lên. Giờ thì tìm được cớ rồi, có thể nói là dây leo đã chui xuống mảnh đất phía dưới, bị cỏ che mất nên dưa hấu không bị trộm. Hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, sau đó về nhà còn dùng túi sách dưa hấu tạ trường du đã mua đến nhà họ Lâm. Đương nhiên, tạ trường du làm người lao lực, Lâm tố Mỹ vui vẻ chạy đến kéo Trần Đông Mai. Mẹ ơi mẹ con bảo mẹ chuyện này, chuyện gì, giọng Trần Đông Mai rất to, con và trường du vừa ra ruộng xem, mẹ đoán xem bọn con đã phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ tên trộm vẫn chưa đi à? Bị hai đứa phát hiện rồi hả? Có bắt được không? Mẹ sẽ đánh chết nó. Lâm Tố Mỹ yên lặng một thoáng. Không phải, mà là bọn con phát hiện có một ít giây leo dư hấu nhà mình chạy xuống phần đất nhà bác hai, sau đó còn kết quả nữa. Đảm bảo là bị cỏ che mất rồi, cho nên bọn trộm không phát hiện ra. Trần Đông Mai nhìn con gái với vẻ nghi hoặc thật hay giả vậy. Lâm Tố Mỹ vội vẫy tay với tạ trường du, sau đó mở túi ra. Mẹ tự nhìn xem còn có mấy quả dưa to đây này. Trần Đông Mai thật sự nhìn mấy cái, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Mẹ nó nữa, đám trộm đó mù rồi à, dưa to thế này mà cũng không thấy. Lâm Tú Mỹ bị cỏ che mất hơn nữa bọn chúng trộm vào buổi tối, không nhìn thấy cũng bình thường mà mẹ. Trần Đông Mai lại nhìn mấy cái, mắt xẹt qua chút ngờ vực, sau đó gì nói trường du con mang hai quả dưa to về cho bố mẹ con nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tạ trường du vội nói. Vì thế Trần Đông Mai đích thân sách dưa vào nhà, có lẽ vì bây giờ không phải là chẳng còn thừa một quả nào cho nên Trần Đông Mai không mắng nữa. Lâm tố mỹ thở vào một hơi, có điều, Lâm kiến nghiệp nhìn cô mà lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười. Bọn trộm đâu có ngốc đến thế, dây leo hơi thỏ xuống thật nhưng không có một quả dưa hấu nào cả ông biết rất rõ. Tạ Trường Du cầm dưa hấu về nhà Trần Tư Tuyết và Tạ Minh nhìn mà đều sốc. Trường Du, dưa anh mua đấy à? Không phải của nhà tiểu Mỹ à? Trần Tư Tuyết càng kinh ngạc, ơ thường bị trộm rồi. Chẳng còn lại một quả nào cơ mà. À còn mấy quả bị lấp trong cỏ. Vậy hả? Thế thì đúng là may mắn đấy. Nhà họ Lâm, Trần Đông Mai cúi đầu thầm thì với Lâm Kiến Nghiệp hai cái đứa này coi chúng ta là đồ ngốc à? Tôi thấy dưa hấu này có màu sắc khác với dưa nhà mình. Dưa nhà mình màu nhạt hơn. Lâm Kiến Nghiệp nhìn vợ một cái. Hai đứa nó đâu có ngốc mà là hy vọng bà đừng tức giận như thế nữa thôi. Vốn Trần Đông Mai thật sự bực mình, nhưng bị chuyện của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du làm gián đoạn tâm trạng trở nên tốt hơn tựa như một kỳ tích. Nhưng dư hấu này vẫn là một sự ám ảnh từ nay về sau, nhà họ Lâm sẽ không bao giờ trồng dư hấu nữa. Nửa cuối năm nay là lúc tập đoàn Du Mỹ phát triển nhanh chóng. Vị trí của nhà máy mới được lựa chọn xong. Bắt đầu khởi công và sắp xếp người qua đó trông chừng, sau này còn một loạt chuyện tuyển dụng phải làm. Mà lúc nhà máy mới khởi công, trên một mảnh đất hiện giờ ở rìa còn sau này thuộc khu trung tâm thành phố Vân, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Du Mỹ lặng lẽ được xây dựng. Bố trí trụ sở ở thành phố Vân là kết quả bàn bạc bà của tất cả mọi người. Muốn thu nhận thêm càng nhiều nhân tài ưu tú thì vị trí địa lý cũng rất quan trọng. Cho nên họ quyết định bố trí ở thành phố Vân. Ngoại trừ hai chuyện này, chuyện trọng đại nhất chính là bây giờ Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du muốn bắt đầu từng bước hoàn thiện các bộ phận. Trước đây mọi người làm cùng nhau, còn bây giờ phải căn cứ vào năng lực của từng người để bắt đầu chia thành các bộ phận khác nhau. Đồng thời, Lâm Tố Mỹ cũng muốn cho ra sản phẩm mới. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Lâm Tố Mỹ, sản phẩm mới hoa hoa lạc ra đời. Nghĩa cũng như tên, là một sản phẩm ra đời hướng đến đối tượng trẻ em. Hương vị chua nhẹ phần nhiều là ngọt hơn nữa vị ngọt đậm đà uống rất ngon miệng. Lâm Tố Mỹ và Thả Trường Du bận đến mức muốn phân thân, ngay cả thời gian ở nhà cũng không nhiều. Cho dù ở nhà thì phần lớn là nghỉ ngơi, sau đó trò chuyện mấy câu, luôn luôn là chuyện trò được một nửa thì đều có thể ngủ thiếp đi. Nhưng cho dù có bận hơn nữa, Lâm Tố Mỹ cũng định làm một chuyện. Cô quyết định quay quảng cáo cho Mỹ Tư Vị và Oa Oa Lạc, sau đó cho Chiếu trên các đài tiến hành một làn sóng tuyên truyền cho sản phẩm của mình. Mọi người đều chưa từng tiếp xúc với chuyện này, cũng không biết nên làm thế nào. Lâm Tú Mỹ chỉ đành tạm thời thành lập một bộ phận truyền thông, bắt đầu xử lý chuyện này. Phải quay một đoạn quảng cáo, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Phải mời người có chuyên môn, sau đó phải tìm người hỏi thăm tình hình bên phía đài truyền hình, hơn nữa còn phải tính toán quảng cáo chiếu trong bản tin nào thì có hiệu quả nhất. Một chuyện vốn đơn giản, khi thật sự tính toán thì cũng rất phức tạp. Nếu lâm tố Mỹ đã quyết định làm tốt chuyện này thì thứ đầu tiên cần xem đương nhiên là quảng cáo của người khác. Quảng cáo hiện giờ không hề phức tạp thậm chí rất đơn giản và thô đặt sản phẩm đến trước mặt công chúng một cách trực tiếp chứ không có nhiều trò kịch tính như sau này. Quảng cáo đồ uống cũng có, nhưng thực ra khá ít. Bình thường cô không quan tâm những thứ này, bây giờ xem thì không khỏi buồn cười. Phần lớn đều là quảng cáo thức ăn cho lợn. Nhìn quảng cáo thức ăn cho lợn chiếu trên vô tuyến, còn có không ít em lợn mập mạp xuất hiện trên màn hình cô câm nín một lúc lâu. Cô đích thân đi hỏi, phát hiện quả thực những thương hiệu có quảng cáo bán hàng tốt hơn. Mấy ngày liên tiếp, lâm tố Mỹ đều xem những quảng cáo đó. Cô xem mà còn thấy thích thú nữa. Có đôi khi quảng cáo thật sự không đặt nặng vào nội dung hay hoặc hình ảnh đẹp mà là để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Xem nhiều như thế quảng cáo mà cô có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là quảng cáo thức ăn cho lợn hơn nữa cô cũng ghi nhớ thương hiệu rõ mồn một. Nếu mua thức ăn cho lợn thật sự có khả năng là cô sẽ lựa chọn thương hiệu này. Ngoài ra nếu có một lời thoại quảng cáo đơn giản có vần đọc thuận miệng thì cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Lúc lâm tố Mỹ xem thi thoảng tạ trường Du sẽ xem cùng cô một lúc thi thoảng sẽ làm chuyện của mình. Hai quảng cáo còn tuyệt vời ông mặt trời hơn chồng em à. Em từng nghe người ta gen nhưng chưa từng nghe ai gen với quảng cáo cả anh định làm người tiên phong đấy à? Lâm tố Mỹ ngồi trên ghế tạ trường du ôm cô từ phía sau. Nghĩ xong sẽ làm thế nào rồi à? Vâng, không cần phức tạp quá, chỉ giới thiệu đơn giản sản phẩm của mình là được. Cô lại ngẫm nghĩ, anh nói xem có cần tìm một người tiến hành quay phim không? Thế nào cũng được, em bàn thêm với cả nhóm đã. Em đừng tự khiến bản thân mình mệt quá là được. Lâm Tố Mỹ và cả nhóm bàn bạc rồi vẫn quyết định chọn người để quay cùng. Nội dung quay cũng đã được lên kịch bản xong xuôi. Năm hương vị của mỹ thư vị cùng xuất hiện, năm loại chất lỏng, năm màu sắc tụ lại thành năm chai mỹ thư vị, màu sắc tươi sáng hẳn là rất thu hút. Sau đó nhân vật quảng cáo xuất hiện cầm một chai mỹ thư vị, nói lời thoại là được. Nội dung quảng cáo vô cùng đơn giản, nhưng tìm ai đây? Lâm Tố Mỹ thiên về thì một cô gái xinh đẹp trẻ trung, hoạt bát tốt nhất là sinh viên năm nhất năm hai. Lúc này học sinh cấp 3 quá non nớt thiếu đi chút hoạt bát, sinh viên năm nhất năm 2 vừa hợp trẻ chung lại xinh đẹp. Lúc chọn nhân vật chính, người trong nhóm tranh luận không dứt Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy buồn cười. Có người liền đề nghị một người họ hàng nhà anh ta rất xinh đẹp. Kết quả là ảnh chụp ra trông cũng ổn, nhưng vừa vào ống kính thì hoàn toàn là một thảm họa Đối với mấy lời kiểu họ hàng nhà tôi, người tôi quen, một người tôi biết, Lâm Tố Mỹ đã sản sinh bóng ma rồi. Cuối cùng Lâm Tố Mỹ nói với người trong nhóm của cô một cách rất bất lực thôi vậy, mọi người đừng đề cử nữa. Nhưng mà khi về nhà, nét mặt của Lâm Tố Mỹ lại càng bất lực. Vừa thấy dáng vẻ của cô tạ trường Du đã biết chắc chắn vẫn còn chưa chọn được người. Em đừng sốt ruột quá, nào đấm lưng cho em, em biết sai khiến người ta gây nhỉ. Lâm Tố Mỹ cười, trước tiên cô chạy qua, mát xa một lúc cho tạ trường Du, sau đó mới để anh đấm lưng cho mình. Tạ trường du anh đoán sai rồi, bọn em chọn được người rồi. Vậy sao trông em còn thế này? Thế anh đoán xem tại sao đã chọn được người rồi mà em còn không vui như vậy? Suy nghĩ của bọn em khác nhau à? Người họ chọn không phải người mà em ưng. Coi như đoán đúng một nửa đi. Nói kiểu vậy cũng được nữa hả? Lâm tố Mỹ thở dài não nề. Tạ trường du, người mà họ chọn quay quảng cáo là người mà anh yêu nhất. Anh đoán xem người đó là ai? Tạ trường du chợt bừng tỉnh ngộ. Ồ, họ chọn mẹ anh à." Lâm tố Mỹ bỏ dậy, phát nhẹ vào anh, Trong điệu bộ của anh, cô liền hiểu anh biết rõ rành rành, vậy mà còn cố ý nói vậy. Cô dựa vào lòng anh, cô không muốn tự làm nữ chính trong quảng cáo, nhưng họ lại chẳng tìm được lấy một đối tượng nào, nếu tiếp tục tìm thì cũng tốn thời gian. Quan trọng hơn, cô là người phụ trách cao nhất của tập đoàn Du Mỹ, lấy hình tượng của bản thân cô giới thiệu sản phẩm của công ty thì hình như càng có ý nghĩa. Cô cũng bị chút ý nghĩa đó làm lung lay. Quay thì cứ quay thôi, lẽ nào em không tự tin về bản thân mình hả? Tạ trường du treo cô, lâm tố Mỹ hừ hừ hai tiếng, ngày trước tự tin lắm đấy, sau khi lấy chồng thì già rồi tự tin không nổi nữa. Ủa thế thì là lỗi của anh rồi, chuẩn đấy tuổi xuân không còn anh bồi thường thế nào đây? Lấy thân báo đáp, không biết có được không? Được, hai đoạn quảng cáo của tập đoàn du Mỹ được chiếu trên vô tuyến. Một đoạn là về oa hoa lạc, do một nhóm các bạn nhỏ xuất hiện trên ống kính và nói lời thoại quảng cáo rất đơn giản oa hoa lạc ngon ngây ngất các bạn nhỏ thích uống nhất. Quảng cáo về Mỹ tư vị thì do Lâm Tố Mỹ tự đảm nhận vai nữ chính. Sau khi giới thiệu năm hương vị Mỹ tư vị, Lâm Tố Mỹ mới xuất hiện ngồi vào giữa vô số hoa quả sau đó tất cả các loại quả trở thành nước ngọt cô nhảy cẫng lên giữa các loại quả và nước ngọt, sau đó nói lời thoại có Mỹ tư vị cuộc sống thêm mùi vị Không thể không nói, sau khi chiếu hai đoạn quảng cáo, lượng tiêu thụ hai sản phẩm tăng vọt. hai đoạn quảng cáo này đương nhiên rất thành công. Tuy nội dung đơn giản, nhưng lúc cùng chiếu với những quảng cáo khác, quảng cáo của tập đoàn Du Mỹ có cảm giác rất tươi mát tự nhiên sẽ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là lúc ra ngoài, lâm tố Mỹ nhìn thấy có bạn nhỏ tìm người lớn đòi mua hoa hoa lạc và nói thẳng thường thứ mà trên vô tuyến nói ấy, hoa hoa lạc ngon ngây nhất các bạn nhỏ thích uống nhất, con là bạn nhỏ con cũng thích uống. Lâm Tú Mỹ sờ mũi, hình như hơi có ý bắt trước lời thoại quảng cáo thì phải. Nhưng dù thế nào, hai đoạn quảng cáo đó đều được coi như rất thành công. Quay quảng cáo cắt ghép cuối cùng trình chiếu, sau khi một loạt công việc hoàn thành, Lâm Tú Mỹ coi như thở vào một hơi. Dù rằng cũng có phần kế tiếp, đó là khi đi trên đường, cũng sẽ có người nhận ra cô, sau đó cử đòi tới nhìn cô, hỏi cô có phải người trong quảng cáo hay không. Mà người dân thôn Cửu Sơn càng canh chừng vô tuyến hơn để cùng xem lâm tố Mỹ. Đó là lên vô tuyến đấy. Mỗi lần nghe thấy cháu mình hét lên cô út cô lại lên vô tuyến rồi, lâm tố Mỹ đều không nhịn được mà đỡ chán. Biết rồi, có thể không hét lên được không? Sự tình kết thúc giai đoạn một. Cũng vào lúc này, tạ trường Du Đích Thân nấu một bữa cơm. Các món ăn đều là các món thường ngày, sau đó hai người ngồi trong đình ăn cơm. Anh nói đi, lâm tố Mỹ biết tạ trường Du có lời muốn nói. Công ty sẽ luôn rất bận, sau này sẽ xây thêm càng nhiều nhà máy tuyển dụng càng nhiều người, trong đó cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện tất cả đều cần chúng mình giải quyết. Lâm Tú Mỹ gật đầu, hơi khó hiểu. Cô đương nhiên biết những chuyện đó. Rồi sao anh, anh chỉ muốn nói, chúng mình căn bản không có thời gian gọi là, bây giờ bận rồi thì sau này không bận nữa. Sau đó thì sao, cách nói trước đây của em, rằng bây giờ chúng mình không sinh con, sau khi hết bận thì có con, căn bản là không thể. Sao có thể có lúc không bận chứ? Sẽ chỉ luôn tiếp tục bận, trừ phi tập đoàn du Mỹ phá sản, xuất hiện vấn đề cực lớn, nếu không với giã tâm của họ thì sẽ chỉ có thể tiếp tục bận rộn, không thể ngơi nghỉ như vậy. Lâm tố Mỹ buông đũa ăn cơm xuống, nhìn anh một lúc lâu. Anh đã muốn nói những điều này từ lâu rồi đúng không? Nửa năm nay cô luôn cảm thấy anh có tâm sự. Nhưng anh không nói, mà đợi cô giải quyết xong sự vụ trong tay rồi mới nói. người này. Anh như vậy, suy xét tất cả cho cô, lúc anh đề cập đến vấn đề cô hoàn toàn không thể nào từ chối. Cũng không biết có phải anh cố ý không nữa. Tạ trường Du chỉ nhìn cô mà cười. Suy nghĩ của em là bây giờ chúng mình thuận theo tự nhiên, anh nói xem có được không. Cô nháy mắt với anh, tạ trường Du nhướng mày. Tuy tỏ ra như thường, nhưng anh vẫn hơi căng thẳng. Dẫu sao cũng có khả năng là cô sẽ từ chối, nhưng cô không làm vậy. Nếu không tránh thai, hẳn là sẽ có con rất nhanh thôi đúng không? Trường 150, ra đi. Sau khi mở thêm một nhà máy và chuyển trụ sở công ty đến thành phố Vân, tạ trường Du và Lâm tú Mỹ bận rộn hơn, thời gian ở nhà ngày càng ít. Cho dù được rảnh rỗi, hai người cũng ở nhà họ tạ hoặc nhà họ Lâm cố gắng tận dụng hết thời gian để bầu bạn bên bố mẹ. Phía nhà lâm tố Mỹ không cần nói nhiều, nhà đông người, đủ cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, vẫn luôn vô cùng náo nhiệt có lâm tố Mỹ ở nhà hay không thực ra không ảnh hưởng gì. Chỉ là lũ trẻ sẽ ngóng vợ chồng họ về nhà, bởi vì khi ấy chúng có thể ăn được không ít thứ đồ mới. Ai bảo lần nào đôi vợ chồng này ra ngoài cũng mua đồ ăn vặt về cho lũ trẻ chứ. Mà nhà tạ trường Du chỉ có tạ Minh và Trần Tư tuyết vốn rất lạnh lẽo, nhưng bây giờ tạ trường Linh và con gái chị ở nhà có con cháu cạnh bên, nhà cửa cũng thêm huyên náo. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả tạ dai dai vẫn luôn hướng nội trầm lặng hiện đã trở nên hoạt bát hơn. Con của tạ trường Bình cũng đã ra đời. Chị sinh ra một cậu con trai. Vì quá vui mừng mà tạ Minh sinh bị tạ trường Bình chụp cho cái mũ trọng nam khinh nữ con vừa ra đời anh đã bị mắng té tát may là tính cách tạ minh sinh tốt hoàn toàn không so đo một lòng dồn tâm tư vào vợ và con trần tư tuyết cũng thường chạy đi chăm sóc tạ trường bình dặn dò chị đủ chuyện trong thời gian ở cữ tạ trường bình nghe mà thấy phiền đuổi luôn trần tư tuyết đi sau đó chẳng được mấy ngày trần tư tuyết lại chạy đến khiến tạ trường bình thấy chán gần chết điều khá bất ngờ là bây giờ quan hệ giữa lâm tố mỹ và tạ trường linh khá tốt. Một lần khi có người cố ý nói xấu Tạ trường Linh để lấy lòng lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ quạc lại ngay, đúng lúc bị Tạ trường Linh ra ngoài mua đồ nghe thấy. Hai người nhìn nhau thân thiện mấy giây cùng ăn một bữa cơm, nói răm ba câu chuyện quan hệ đột nhiên tốt lên trông thấy. Tạ trường Linh đâu thể không biết người khác bàn tán sau lưng chị thế nào. Người ta chỉ nói rằng loại phụ nữ như chị lòng dạ thâm độc vẫn còn tốt, có người còn chạy thẳng đến giới thiệu một vài người đàn ông kỳ cục xấu xí, nói bóng gió với chị rằng chị chỉ xứng với những người đàn ông như thế, cũng chỉ có loại đàn ông như thế mới không chê chị. Vì chuyện đó mà Trần Tư Tuyết làm ầm ĩ mấy trận. Song tạ Trường Linh đâu thề cứ khiến mẹ mình lo lắng mãi. Rất nhiều lúc chị đều yên lặng nhẫn nhịn, Nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, chị cũng sẽ hoài nghi bản thân, liệu có phải mình đã làm sai rồi không, mình đã gây ra nhiều rắc rối cho mình và người nhà như thế, chị cũng sẽ nghĩ hay là cứ chết quách đi cho rồi để khỏi phải sống đau khổ. Nhưng chị vẫn phải chăm sóc con gái mình cho thật tốt, chị không thể chết. Lâm Tố Mỹ mời Tạ Trường Linh ăn trong quán cơm, món nào món nấy đều thơm ngon. Cô ăn một miếng nhỏ, rồi hỏi Tạ Trường Linh, vậy chị có hối hận không? cô đang ám chỉ chuyện cuối cùng tạ trường linh làm với người nhà họ chu. tạ trường linh cắn môi, đột nhiên cười. nếu chị nói, nội tâm chị cảm thấy đây là chuyện cười nhất mà tạ trường linh chị đã từng làm em có xem thường chị không? dù người khác ra sao đi chăng nữa, tạ trường linh biết nếu lúc đó chu lương sinh không nói mấy lời giả dối kích thích đến chị thì chị sẽ không có dũng khí làm. Mà sau khi đã dẫm được bước đầu tiên, chị nhất thiết phải đòi một lẽ công bằng cho bản thân, đòi một lẽ công bằng cho người nhà, để mình và người nhà đều biết chị không bị giam ba câu nói của Chu Lương sinh lừa gạt. Không đâu, em sẽ rất khâm phục chị. Lâm Tú Mỹ kiên định lắc đầu. Bởi vì bản thân cô không làm được chuyện như vậy, cho nên cô khâm phục những người có thể làm được. Khâm phục ư, tả trường Linh chẳng tỏ rõ đúng sai. Em mới là người khiến chị hâm mộ đấy. Bố mẹ chị đã kể chị nghe chuyện công ty rồi, em tài giỏi lắm ấy. Em nhất định sẽ không sống kiểu như chị. Tả Trường Linh không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Đâu phải là đối phương sẽ không sống thành như vậy, có lẽ là với ánh mắt và tầm nhìn của Lâm Tú Mỹ, ngay từ đầu cô đã chẳng ưng được loại người như Chu Lương sinh chứ đừng nói đến việc sống thành như thế. Chị em không biết chị nghĩ thế nào, nhưng em cảm thấy phụ nữ sống vốn đã khó khăn hơn đàn ông. Nếu đã vậy, để sống tốt hơn, chúng ta phải cố gắng hơn họ. Khi chúng ta đã có năng lực thì cũng có thể có được điều kiện và tư cách độc lập. Có những thứ này rồi, dù xảy ra chuyện gì, có lẽ chúng ta đều sẽ không thấp thỏm bất an và thuyệt vọng nữa. Bởi vì tự bản thân chúng ta biết rằng, chỉ tự dựa vào bản thân mình ta đã có thể sống rất tốt rồi. tạ Trường Linh nhìn lâm tố Mỹ mấy giây. Chị biết rồi, trước đây chị không hiểu thứ mà Trường Bình nói rằng là của mình thì mới là của mình, mới cảm thấy an tâm, còn bây giờ chị đã hiểu. Tuy hiện giờ người vào ở trong nhà nghỉ đó không nhiều, một tháng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chị thấy an tâm, cõi lòng cũng chân thực. Chị, chị sống vì bản thân mình, còn về những lời dèm pha kia chị bận tâm đến nó làm gì? Chị không nghe thấy thì thôi, vì dẫu sao không nghe thấy thì lòng không phiền. Còn nếu mà nghe thấy thì chị đừng nhịn, cứ bật lại. Lâm Tố Mỹ nói đến đây thì không nhịn được cười. Đây là điều chị họ em dạy em. Chị ấy nói, người khác nói một câu, người ta nói xong là thôi, người nói chẳng chịu chút ảnh hưởng gì, xong lại có ảnh hưởng rất lớn tới mình. Nếu em bị ảnh hưởng, người ta vẫn sẽ tiếp tục mắng em sau lưng, họ sẽ mãi mãi không cảm thấy mình sai. Cho nên bận tâm đến họ làm gì? Một đám người không muốn thấy mình sống tốt, vậy mình phải sống thật vui vẻ, làm họ ghen tị chết luôn. tạ trường Linh nghe mà nở nụ cười. Tạ Trường Linh chợt nghĩ nếu chị thật sự chết vì những lời nói đó thì sẽ không phải chết là hết những người đó vẫn sẽ tiếp tục mắng chị vô dụng người nhà chị sẽ vì thế mà bị bao phủ trong nỗi ám ảnh. Cho nên vì bản thân, vì người nhà chị phải sống thật tốt phải trải qua cuộc sống sau này cho thật tốt. Sau hôm đó nếu có thời gian gặp mặt Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Linh đều sẽ tiếu tít với nhau. Cảnh tượng này khiến người nhà họ Tạ cực kỳ kinh ngạc. Tạ Trường Du nhìn rồi không nhịn được mà bốc nước chua. Đó rốt cuộc là chị anh hay chị em hả? Lâm Tố Mỹ trợn mắt nhìn anh. Đàn ông đúng là ích kỷ. Này, nói năng thế nào đấy, sao chụp cho anh cái mũ to đùng vậy? Chỉ cho phép anh và mấy ông anh của em có quan hệ tốt còn em và chị gái anh có quan hệ tốt hơn chút thì không được thế mà không phải là ích kỷ à? Tạ trường Du sờ mũi ừm, không tài nào phản bác. Tết vừa rồi, biểu hiện của tạ trường Du rất rõ ràng. Trước đây Lâm Tố Mỹ không phát hiện năm nay mới đặc biệt quan tâm một chút. Hiểu ăn cơm của nhà họ Lâm là trước tiên đến nhà Lâm Kiến Quốc, sau đó là nhà Lâm Kiến Đảng rồi lần lượt các nhà còn lại tạ trường Du tỏ ra tích cực hơn Lâm tú Mỹ nhiều. Mỗi lần Lâm tú Mỹ đến tạ trường Du đã trò chuyện với các anh của cô rồi, không biết một đám đàn ông lấy đâu ra lắm lời vô nghĩa như vậy nữa. Vì tò mò cô còn đến hẳn bên cạnh nghe mấy câu. Tạ trường Du thích phong cách của nhà họ Lâm. Tùy họ tự sống cuộc sống riêng, nhưng năm nào mấy gia đình cũng tụ tập cả một đại gia đình đều hòa hợp, nếu có chuyện thì anh giúp em một chút, em đỡ đần anh đôi phần. Hơn nữa mọi người đều không đưa ra yêu cầu quá đáng mà chỉ là một vài việc lặt vặt mà thôi. Trong phần lớn tình huống, gần như đều là mọi người biết rõ họ hàng của mình là người thế nào. Tuy bình thường có qua lại với kiểu người chỉ biết tiêu tiền không kiếm tiền, nhưng mọi người cũng thầm có ý kiến trong lòng. Mà với người có quan hệ tốt thì khi đối phương gặp chút chuyện, chẳng cần đối phương nói, họ đã hỏi luôn đối phương có thiếu tiền không, nếu thiếu tiền thì cứ nói thẳng là được. Cho nên tạ trường Du cảm thấy người nhà họ Lâm thật sự rất thú vị. Như ba anh con trai của nhà Lâm kiến dân chẳng hạn thái độ của mọi người với họ rất khác. Lão đại lâm phú chân chất chịu làm, lão nhị lâm quý mấy năm nay học thói xấu bên ngoài còn lâm thường bị từ lâm quản lý nên bây giờ vợ chồng lâm kiến dân không thương con trai út nhất nữa mà thích lâm quý dẻo miệng hơn cả nhà cứ lung tung banh hết cả lên. Lâm phú và lâm thường đều bị lâm quý liên lụy không nhẹ. Cuối cùng từ lâm đưa ra thông điệp nếu còn giúp lâm quý một xu tiền nữa thì ly hôn vì lâm quý họ đã ầm ý tận mấy lần rồi. Bây giờ ư, Lâm Phú cũng bị cậu em trai này liên lụy thê thảm rồi, nếu cho em trai vay tiền thì có lẽ anh rất khó lấy lại được. Lâm Quyền, Lâm Mưu và Lâm Chính nhà Lâm Kiến Đảng đều bị vợ chồng Lâm Quý vay tiền còn là hai bên nam nữ lần lượt tới vay Nhưng Lâm Mưu và Lâm Quyền đều không có suy nghĩ với người nhà Lâm Kiến dân vì chuyện đó. Chắc chắn họ không xem trọng Lâm Quý, nhưng thái độ của họ với Lâm Phú chỉ có một nếu cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng, họ tuyệt đối không nói hai lời mà giúp ngay. Tạ trường du cảm thấy ai nấy nhà họ Lâm đều có câu chuyện nghe rất thú vị. Mà sau Tết chuyện của nhà Lâm Kiến Dân hoàn toàn bùng nổ. Từ Lâm cho chồng là Lâm thường một giới hạn rằng phải bắt Lâm quý trả tiền không trả thì ly hôn. Còn Lâm Phú tuy không có thái độ như vậy nhưng vợ Lâm Phú cũng đã bày tỏ sự bất mãn. Trong tình hình đó, ngay cả vợ chồng Lâm Kiến Dân cũng không dám bày tỏ gì nữa. Nếu họ thật sự tỏ thái độ thì có lẽ Lâm Phú, Lâm Thường sẽ bảo luôn rằng hai ông bà sống cùng Lâm Quý là được, họ không lo cho nữa. Lâm Quý bị bức ép bất đắc dĩ, cuối cùng bán căn nhà trong thành phố rồi trả nợ. Sau khi bán nhà, vợ chồng Lâm Quý cũng ly hôn, đằng nữ rời đi luôn và ngay. Bây giờ con của Lâm Quý cũng được vợ chồng Lâm Kiến dân nuôi. Còn Lâm Phú, Lâm Thường có lẽ cảm thấy chuyện vợ chồng Lâm Quý ly hôn hơi có liên quan đến mình, vì thế họ cũng không hé tiếng, cứ để bố mẹ nuôi như vậy. Lâm Quý ly hôn, phản ứng của người nhà họ Lâm nhất trí là kỳ. Lâm Quý vốn là một người tốt cũng chân chất chăm làm như Lâm Phú, sau khi cưới một cô vợ ham hư vinh về thì mới biến thành như vậy, chỉ mong rằng bây giờ Lâm Quý có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Sau khi chạm mặt từ Lâm, từ Lâm thầm thuộc nói với Lâm Tố Mỹ rằng vợ của Lâm Quý còn từng chạy hẳn một chuyến đến tìm vợ chồng Lâm Thường. Ý của vợ Lâm Quý là trước tiên để con cho nhà họ Lâm nuôi, chị ta không thể không từ bỏ đứa con của mình. Còn về dự định của vợ Lâm Quý thì chị ta cũng ngầm ám chỉ với Từ Lâm rằng bây giờ chị ta đi theo một người đàn ông, đối phương chi tiền cho chị ta mở một cửa hàng, nếu chị ta sống tốt thì sau này cứ như vậy, nếu chị ta sống không tốt thì sẽ về tìm con trai mình. Chị ta bảo Từ Lâm khuyên Lâm Quý đừng có tìm một cô vợ chính thức chơi bời linh tinh là được bởi vì có khả năng chị ta sẽ còn trở về. Lâm Tố Mỹ nghe mà há hốc miệng cũng không biết có nên khen tư tưởng của bà chị dâu thứ tám của cô thật sự tiến bộ hay không nữa. Từ lâm tức đến mức méo cả mặt, chị ta đã nghĩ xong xuôi cả rồi, còn nói bây giờ thế giới bên ngoài là vậy, có tiền mới có lý tưởng chị không ra ngoài nên không nghe hiểu mấy lời chị ta nói. Chị bèn nói với chị ta, đó là chuyện của chị ta và anh hai, đến lượt bọn chị khuyên chắc. Với lại ai có thể đợi được chị ta quay về chứ, nghĩ hay gớm. Tiểu Mỹ, chị nói em nghe cái anh thứ 10 nhà đó cũng là đồ ngốc đấy. Từ lâm nói lời đó với lâm thường, sau hồi lâu lâm thường cũng chẳng nói gì. Ăn cơm xong, anh tự chạy đi rửa bát. Sau khi tắm xong, nằm trên giường, Lâm Thường mới lặng lẽ nói với Từ Lâm, sao anh lại cảm thấy bà chị dâu cũ của anh thông minh thế nhỉ? Từ Lâm nghe mà chẳng buồn trợn mắt, anh có thể phản ứng chậm hơn nữa được không? Người ta không thông minh mà có thể tiêu hết sạch tiền của anh trai anh, rồi còn tiêu hết cả tiền của bố mẹ anh chắc bây giờ ngay cả căn nhà đáng tiền duy nhất cũng mất rồi, người ta bỏ chạy ngay lập tức rớt khoát vô cùng kia kìa. Lâm Tố Mỹ bị lời Từ Lâm nói làm cho buồn cười. Lúc tán gẫu với Tạ Trường Du có bàn đến chuyện của Lâm Quý, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều cảm thấy hai vợ chồng kia có vấn đề. Thực ra, hai người họ cũng có tổn thất vì đã cho Lâm Quý vay chút tiền. Nhưng bởi hai vợ chồng vẫn luôn khá cứng rắn với chuyện vay tiền lần đầu cho vay, nhưng lần trước mà chưa trả thì không cho vay nữa cho nên tuy có tổn thất xong cũng không quá nhiều. Mà số tiền họ cho vay cũng được Lâm Kiến Dân trả dưới danh nghĩa con trai rồi. Phận làm bố mẹ luôn như thế, đã ngần ấy tuổi rồi vẫn không thể hưởng phúc còn phải đi trả món nợ con cái để lại. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng chỉ nói chuyện bâng quơ coi như màn trò chuyện trước khi ngủ mà thôi. Cho nên sang hôm sau, khi trời vừa sáng mà cổng tạ trạch đã bị gõ, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều giật nảy mình còn tưởng bên phía nhà Lâm Kiến Dân đã xảy ra chuyện gì. Tạ Trường Du đi mở cửa, kết quả là một lúc lâu sau anh cũng không quay lại. Lâm Tú Mỹ lấy làm lạ, đi ra từ phòng bếp, đứng ở cửa hỏi: "Ai thế anh?" "Có chuyện gì à?" Giọng nói của Tạ Trường Du hơi khác thường. "Tiểu Mỹ, em qua đây." "Sao thế?" Lâm Tú Mỹ nhíu mày, thầm thấy lạ, nhưng vẫn đi về phía cổng. Người đứng ngoài cổng là Lâm An, mắt anh hoe đỏ. "Anh hai, vừa thấy anh," Lâm Tú Mỹ lập tức cảm thấy buồn cười. Lâm An nhìn em gái mình: "Tiểu Mỹ, bác cả đi rồi." Đầu óc Lâm Tú Mỹ đờ đẫn. "Bác cả đi rồi?" Bác ấy đi đâu, chẳng lẽ cãi nhau với bác gái à, nhưng mà thế thì cũng không đến mức rời nhà đi chứ. Nước mắt Lâm An chảy ra. Bác cả, bác cả mất rồi. Đầu óc Lâm tố Mỹ càng trống rỗng. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lâm An, như thể đối phương đã nói một chuyện hết sức lạ lùng vậy. Anh nói vớ vẩn gì đấy. Rõ ràng bác cả vẫn khỏe mà hôm qua còn chạy đi câu cá cần câu của bác còn là do em tặng, vì nơi câu cá hơi xa nên em còn lái xe chờ bác một đoạn. Lâm An chỉ khóc. Lâm Tú Mỹ chỉ có một suy nghĩ, sao có thể chứ, ngày hôm qua vẫn khỏe mạnh, bác cả không đau ốm gì, sao có thể đột ngột ra đi chứ. Cô vẫn còn nhớ mỗi một câu bác cả nói với mình. Bác cả nói, tiểu Mỹ, cháu và trường du phải sống cho thật tốt, đừng suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Người trẻ tuổi như bọn cháu có hiểu biết rộng kiến thức nhiều hơn bọn bác cũng dễ dàng bị cám dỗ hơn, phải giữ nguyên trái tim ban đầu. Tạ trường du ôm lâm Tú Mỹ vào lòng. Bây giờ chúng mình qua đó xem chuyện là thế nào đã. Lâm Tố Mỹ máy móc gật đầu. Lúc họ đến nhà bác cả ở đó đã có rất nhiều người vây quanh, người của nhà họ Lâm gần như đã đến đủ, ai chưa đến thì hiện cũng đã được báo tin rồi. Lâm Tố Mỹ tới gần, nghe thấy người trong thôn đang nói chuyện. Thật hả, không thể nào, hôm qua tôi còn bắt gặp ông ấy, hỏi ông ấy có câu được cá không, ông ấy nói số may nên câu được tận mấy con. Đúng đấy, tôi cũng gặp mà. Sao lại đi đột một thế chứ? Phải đấy, không ốm không đau thoáng cái đã mất rồi. Người trong nhà cũng đang bận rộn, hẳn là Lâm Kiến Quốc qua đời vào nửa đêm, bây giờ cơ thể đã cứng lại. Lâm Kiến Quốc ngủ hay ngáy tiếng rất to, bị cháu gái chê mãi, sau đó Lâm Kiến Quốc tự chạy đi ngủ, còn cháu gái ông thì ngủ với dịch phương. Buổi sáng, Lâm tư tư đi gọi ông nội dậy, kết quả là không gọi được. Sau đó cô bé đi mách với bà nội, nói ông nội lười đi rồi, vậy mà vẫn còn ngủ nướng. Dịch Phương cũng chẳng bận tâm. Sau đó, khi ăn đậu Hà Lan bà nội xào, Lâm Tư Tư lại đi gọi ông nội bón đậu cho Lâm Kiến Quốc ăn. Bây giờ, trong miệng Lâm Kiến Quốc vẫn còn mấy hạt đậu. Lại qua một lúc Dịch Phương đi gọi người, mới phát hiện Lâm Kiến Quốc đã qua đời. Dịch Phương tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, còn nói với cháu gái, đừng gọi nữa, ông nội con mất rồi. Sau đó, Dịch Phương đi gọi người nhà Lão Tam, Lão Tư đến. Bây giờ người trong thôn đang thay quần áo cho Lâm Kiến Quốc. Còn gian chính nhà họ Lâm đã để một cỗ quan tài, sau khi Lâm kiến quốc được thay quần áo xong thì sẽ được đặt vào trong quan tài. Vừa thấy cảnh tượng này, Lâm tố Mỹ không nhịn được nữa mà khóc nức nở. Tạ trường Du ôm cô, mắt anh cũng đã đỏ hoe. Tiếng khóc vang lên trong gian nhà chính, nhưng không ai gào khóc to tiếng, chỉ là nước mắt không nhịn được rơi xuống. Chỉ có dịch phương vẫn lo việc này việc nọ bình thường, thậm chí còn có thể cười với người khác. Lâm Tố Mỹ nhìn bác gái một lúc rồi đi tìm Lâm Hải Yến. Bây giờ Lâm Hải Yến đang khóc đến nỗi không thành hình người. Lâm Tố Mỹ hết cách chỉ đành đi tìm Lâm Dũng và Lâm Mãnh. Tiểu Mỹ, sao thế? Trong nhà xảy ra chuyện thế này, Lâm Dũng và Lâm Mãnh không thể cứ đau lòng mãi, phải xử lý rất nhiều việc, làm tang lễ, mua đồ, sắp xếp đồ thứ chuyện, căn bản không thể rảnh rỗi. Bây giờ bác gái hơi bất thường, các anh phải để ý kỹ đến bác đấy. Ngày trước em nghe nói một nhà cũng thế này, sau khi chồng ra đi, vợ vẫn còn vui vẻ, người khác đều nói người vợ không bình thường, nhưng chẳng được mấy hôm người vợ đã đi theo rồi. Em sợ bác gái thế này thì không ổn lắm, quả nhiên Lâm Dũng và Lâm Mãnh trở nên nghiêm túc, được bọn anh sẽ chú ý thật kỹ. Nếu bây giờ dịch phương đau đớn hòa khóc thì còn có thể phát tiết nhưng hiện giờ bà lại không làm vậy. Lâm Tú Mỹ đi đến trước mặt Lâm Hải Yến và ở bên chị. Không nói ra được lời bảo đối phương nén đau thương hay đừng đau lòng, chỉ kéo Lâm Hải Yến đi đốt tiền giấy. Quan tài được nâng lên bởi hai chiếc ghế dài, phía dưới quan tài có một chiếc bát được đổ dầu, sau đó xoắn một tờ giấy làm bấc đèn, đốt cháy dầu, không thể để ngọn đèn này tắt phải trông coi cẩn thận. Lâm Tố Mỹ và Lâm Hải Yến đều ngồi trên chiếc ghế nhỏ rồi bắt đầu đốt giấy. Lâm Hải Yến đốt mãi, đốt mãi thì hòa khóc, người cha nhân hậu thiện lương với mọi người. Cả đời này không có lỗi với ai của chị, tại sao lại ra đi sớm như vậy, tại sao người tốt không sống lâu chứ, phận làm con gái như chị còn chưa tận hiếu với ông mà. Lâm Hải Yến suy sụp khóc thất thanh, dù thế nào cũng không dừng lại được. Lâm Tố Mỹ ôm lấy Lâm Hải Yến, khẽ giọng an ủi chị tuy bác cả đi sớm nhưng không chịu khổ chỉ là khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ thôi. Dù là người nhà họ Lâm hay người trong thôn, người tới nhà họ Lâm càng ngày càng nhiều. Mọi người đều tiến vào cúi đầu trước quan tài để bày tỏ lòng tiếc thương. Người trong thôn không nói mấy lời xin bớt đau buồn, chỉ là cũng chạy tới đốt tiền giấy bày tỏ sự thương tiếc trong lòng. Nhưng tâm lý mọi người đều chỉ có một suy nghĩ thống nhất sao người tốt lại không sống lâu chứ. Đêm hôm đó, Lâm Tố Mỹ vẫn luôn trông chừng Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến không chịu đi ngủ bởi vì qua hai hôm sẽ bị kéo đến nhà hỏa táng rồi, thời gian có thể ở bên Lâm Kiến Quốc quá ngắn ngủi. Lâm Tú Mỹ vô cùng cứng rắn với Lâm Hải Yến, cô bảo Lâm Hải Yến đến đốt giấy, nếu ngay cả việc này cũng làm không tốt thì đổi người, để người khác làm. Lâm Hải Yến chỉ đành nhịn cùng Lâm Tú Mỹ đốt giấy. Đêm này, rất nhiều người đều thức trắng. Từ Lâm cũng đã đến, nói Lâm Kiến Quốc vẫn luôn chạy đến nhà họ khuyên họ đừng ly hôn, dù là vì con cái hay vì Lâm Trường, Lâm Trường giúp đỡ anh em không hề sai, có sai là anh giúp mãi không dừng, chỉ cần Lâm Trường sửa đổi lại là được. Lâm Quý cũng đã đến. Lâm Kiến Quốc cũng đã chạy đi khuyên anh rất lâu, bảo anh đừng oán giận anh em mình, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng giúp đỡ quá thì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Anh đi đến bước này cũng là vì anh không hiểu phải kiềm chế bản thân, làm người phải có khả năng phán đoán, phải biết cái gì nên làm cái gì không. Vợ chồng Lâm Phú cũng khóc nói Lâm Kiến Quốc khuyên vợ chồng họ đừng cãi nhau thế nào. Hai vợ chồng sống ở thành phố Vân, Lâm Kiến Quốc còn bắt xe đi tìm họ chỉ là để các cháu sống thật hạnh phúc. Lâm Chính, Lâm Mưu, Lâm Quyền và rất nhiều người khác có ai chưa từng được Lâm Kiến Quốc khuyên nhủ, vỗ về. Tiếng khóc không dứt. nhưng bây giờ, vì nguyên nhân này mà những người ở thế hệ của Lâm Tố Mỹ ngồi lại với nhau, cùng nói những chuyện liên quan đến Lâm Kiến Quốc. Một nhóm anh chị em họ nói chuyện với nhau, an ủi lẫn nhau, cùng đốt tiền giấy không ngừng. Ngọn lửa ấy mãi không tắt, ngày hôm sau, người trở về càng nhiều. Bởi vì còn có người muốn về và đã đánh tiếng trước cho nên quan tài của Lâm Kiến Quốc được để lại thêm 2 ngày, mãi cho đến khi những người đó đều trở về hết. Rất nhiều người trở về đều không phải họ hàng nhà họ Lâm, nhưng sau khi trở về, ngay cả nhà mình họ cũng không về mà chạy đến vái ngay. Có gia đình trước đây nghèo khó nhất trong thôn, Lâm Kiến Quốc giúp đỡ họ không ít cũng lén tìm lối thoát cho họ. Còn có tên côn đồ ngày trước trong thôn đã làm sai chuyện bị Lâm Kiến Quốc bắt. Lâm Kiến Quốc dạy dỗ anh ta cả ngày, hỏi anh ta làm thế thì xứng với ai? Bố mẹ lo lắng, cuộc đời của bản thân anh ta cũng không thấy lối thoát. Còn có một nhóm đồng chí thức cũng chạy về. Trong những người này, có người đỗ đại học xong thì sống khá tốt. Có người đang có một công việc bình thường, nhưng tất cả họ đều cùng trở về. Chỉ có một trí thức gây tranh chấp với người trong thôn. Hóa ra hồi đó anh ta bỏ chạy. Lúc bò chạy bị người nhà đó đuổi theo anh ta trốn trong rừng ngô, bị Lâm Kiến Quốc trông thấy, khi ấy anh ta cảm thấy mình đã tiêu đời. Nhưng Lâm Kiến Quốc bảo anh ta trốn kỹ còn Lâm Kiến Quốc dẫn dụ những người đó. Lâm Kiến Quốc nói với anh ta rằng ông sẽ nghĩ cách giúp anh ta thay đổi mối quan hệ lương giàu, bảo anh ta đừng lo lắng, có điều cả đời này đừng quay lại thôn cửu sơn nữa. Khi ấy trí thức đó khóc nức nở, Lâm Kiến Quốc chính là ân nhân của anh ta nam ấy anh ta bị người ta nhìn trúng, bị bức ép cưới một cô gái trong thôn, gia đình đó cực kỳ hung hãn. Lâm Kiến Quốc nói, tôi biết cậu chịu ấm ức, mấy năm nay cậu sống chẳng dễ dàng gì, về thành phố sống cho thật tốt nhé. Vừa xuất hiện trong thôn, người đàn ông đó bị người nhà kia gọi người bắt, muốn đánh anh ta, nói anh ta đã làm con gái họ lỡ dở. Sân đá ngoài nhà Lâm Kiến Quốc vô cùng ẩm ý, Lâm Dũng nổi cáo. Muốn gây chuyện thì về nhà gây, đừng có gây ở nhà tôi. Sau khi Lâm Dũng cất tiếng, bên ngoài mới không còn động tĩnh nữa. Người vốn là trí thức bị đánh đó vẫn bước từng bước vào gian chính nhà họ Lâm, sau đó quỳ trước quan tài kính cẩn vái ba cái. Số người trở về vào hai hôm sau còn nhiều hơn, dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, vào lúc này, mọi người như đều rất ăn ý quay lại tham dự tang lễ của Lâm Kiến Quốc. Họ chưa từng bàn bạc với nhau, chỉ bất giác làm vậy. Hôm trước khi Lâm Kiến Quốc được đưa đi, người được mời đến mới bắt đầu làm phép. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều tham gia tận mấy chục người đều làm theo, không ngừng quỳ lại rồi nghe người ta niệm một vài lời mọi người nghe không hiểu, sau đó châm pháo. Gian chính nhà Lâm Kiến Quốc chật kín, sau đó trên lối đi ở sân đá bắc một cây cầu bằng bàn ghế, để Lâm Kiến Quốc lên đường bình an. Dày vò cả đêm, mãi đến 3-4 giờ sáng, khó khăn lắm nghi thức mới kết thúc. Không một ai than mệt mọi người đều kính cẩn như thế. Nếu thật sự có kiếp sau chẳng nghi ngờ gì. Họ đều hy vọng ông lão này có thể bình an, hạnh phúc Ngày thứ ba, phải tiễn lâm kiến quốc đi rồi Ngày thứ tư, lúc mọi người muốn nhấc người đi, dịch phương đột một sông ra Mấy người muốn đưa ông ấy đi đâu? Lâm dũng lâm mãnh họ muốn đoạt bố hai đứa đi Lúc này, mọi người mới phát hiện điều bất thường Mọi người khuyên nhủ, dịch phương mới như hồi hồn Bà nhìn mấy anh con trai của mình với ánh mắt mông lung Bố mấy đứa chỉ đang ngủ thôi mà Ông ấy chỉ đang trách mẹ, mẹ không nên chê ông ấy ngáy to, không nên bắt ông ấy sang phòng khác ngủ. Lâm Tư Tư cũng nhìn bà nội, không phải ông nội đang ngủ, bà nội ơi bà nhớ nhầm rồi, ông nội đến một nơi khác, ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Lâm Tư Tư nói, rồi cũng không nhịn được mà bật khóc cánh tay nhỏ quyệt thật mạnh những giọt nước mắt. Ông nội không còn nữa rồi, sau này không còn ai dạy cô bé đọc chữ số, viết bính âm, lén lút mua quà vặt cho cô bé nữa rồi. Bà nội kêu kiệt đều là ông nội lén mua cho cô bé. Nhưng cuối cùng, Lâm Kiến Quốc vẫn được đưa đi. tang lễ của Lâm Kiến Quốc tổ chức rất ổn ả, bàn cỗ được chuẩn bị hoàn toàn không đủ, có rất nhiều người không quen biết cũng chạy đến, mọi người chỉ có thể dồn mười mấy người thành một bàn, cũng cố hết khả năng giúp nhà Lâm Kiến Quốc dựa vào năng lực của bản thân. Tuy tang lễ đã tổ chức xong, nhưng dường như mọi người vẫn chưa hồi hồn được. Có lẽ là bởi Lâm Kiến Quốc đi quá đột ngột thế nên lúc đề cập đến ông, mọi người luôn cảm thấy ông vẫn còn sống, khi nói chuyện cũng sẽ hay nhắc tới ông. Vì sự qua đời của Lâm Kiến Quốc Lâm Tố Mỹ tiêu Thụy đi không ít. Tạ trường du không an ủi cô bởi chẳng thể nào an ủi được. Ngay cả bản thân anh cũng đã coi Lâm Kiến Quốc thành một người rất đặc biệt huống hồ là Lâm Tố Mỹ. Đêm khuya thanh vắng, hai vợ chồng ngồi bên nhau. Yên lặng rất lâu, Lâm Tố Mỹ mới hỏi chồng mình, anh nói xem, người như thế nào mới được coi là thành công? Không biết nữa, định nghĩa của mỗi người mỗi khác, nhưng trong mắt anh, bác cả đã thành công rồi. Nhiều người ghi tặng những điều tốt về bác ấy như thế, nhiều người nhớ bác ấy như thế. Một người không thẹn với người khác, không thẹn với trời đất, không thẹn với bản thân. Nếu vậy còn không được coi là thành công thì thế nào mới coi là thành công đây? Mắt Lâm Tố Mỹ lại một lần nữa đỏ hoe. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này mỗi lần tụ họp nhà họ Lâm sẽ không bao giờ được viên mãn nữa, người đàn ông yêu thương con cháu ấy sẽ không bao giờ ngồi đó ăn cơm, uống rượu với bố nữa, cô đã cảm thấy buồn bã. Mà ai có thể ngờ được năm nay lại là lần cuối cùng cả đại gia đình đoàn tụ đây. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, trường 151 ở nước ngoài. Dù có buồn bã, đau lòng thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du lại khôi phục cuộc sống bận rộn, chỉ là họ cũng sẽ đi thăm dịch phương. Không biết vì Lâm Kiến Quốc gia đi qua vội vã hay là sao mà lý trí mọi người biết rằng Lâm Kiến Quốc đã ra đi, nhưng trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy như ông vẫn còn. Không chỉ Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du mà mọi người đều có cảm giác đó khi vừa nhắc đến ông. Tựa như người Anh, người Bác, người ông này vẫn còn ở đó vậy. Bình thường, mọi người luôn sẽ nghĩ nếu có chuyện thì có nên báo cho bác cả một tiếng hay không, để rồi lúc sực nhớ ra điều gì thì họ lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Thực ra, người khó thích ứng nhất hẳn là Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân. Hai người này nếu có chút chuyện thì sẽ định bụng đến nhà Lâm Kiến Quốc sau khi đã ra khỏi nhà thì mới nhận ra điều gì rồi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Lâm Tố Mỹ đã thấy bố mình như vậy hai lần. Mỗi lần trông thấy bóng lưng bối rối của Lâm Kiến Nghiệp cô đều chỉ có thể liều mạng cắn môi cố kiềm dòng nước mắt. Lâm Kiến Nghiệp không thể giống như trước đây có chuyện hay không thì liền đi tìm Lâm Kiến Quốc trò chuyện nữa. Còn những chủ đề họ tranh cãi trên bàn cơm cả đời này cũng không bao giờ có đáp án nữa. Lâm Tố Mỹ sợ bố mình cứ đắm chìm mãi cho nên cũng muốn bảo ông làm vài việc khác. Chẳng lâu sau, Lâm Kiến Nghiệp bắt đầu học câu cá, sau đó ra ngoài câu cá cùng Lâm Kiến Dân. Hôm nay Lâm Tú Mỹ vừa về đến nhà đã nghe thấy Trần Đông Mai đang cùa trách Lâm kiến nghiệp. Từ sáng đến tối chỉ thích ra ngoài câu cá, hay ho thế hả, giờ thì hay rồi, đáng đời. Lâm Tú Mỹ nhíu mày, bất giác cảm thấy bất lực. Đây quả thực là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Dù bố làm gì, mẹ đều có thể tìm được lý do để trách mắng mấy câu cứ như bản năng vậy. Cô cảm thấy bố mình vốn không có hứng thú hay sở thích gì, chẳng lẽ cả ngày đều ở trong nhà mà trầm tư ư? Lâm Tố Mỹ tiến lên, nhìn Trần Đông Mai với vẻ rất không đồng tình. Lúc này Trần Đông Mai á khẩu, Lâm Tố Mỹ nhìn bố mình, Trần Lâm Kiến Nghiệp đã được băng bó chỉ là chân người già bị thương sẽ chậm hồi phục hơn người trẻ tuổi nhiều. Bác sĩ đã nói là không sao rồi, Con đừng lo, Trần Đông Mai vội nói, Lâm Kiến Nghiệp cũng mỉm cười. Đúng là không sao đâu, chỉ chật chân tí thôi, đâu biết lại nghiêm trọng đến vậy, vậy bố, bố phải nghỉ ngơi cho tốt vào. Lâm Tố Mỹ nhìn sang mẹ mình, mẹ, mẹ cũng thật là, bố đã bị thương rồi mà mẹ còn nói bố. Mẹ làm thế để bảo ông ấy sau này đừng đi câu cá nữa thôi còn gì. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân cùng ra ngoài câu cá, sau đó Lâm Kiến Nghiệp bị thương, Lâm Kiến Dân cõng Lâm Kiến Nghiệp về nhà. Chỗ câu cá cách thôn Cửu Sơn hơi xa, cân nặng của Lâm Kiến Nghiệp cũng rất khách quan. Nghĩ tới việc một ông lão cõng một ông lão khác mồ hôi tí tách nhỏ từng giọt nhưng vẫn nhẫn nhịn cõng về nhà cảnh tượng đó khá mạnh mẽ. Lâm Tố Mỹ nghĩ tới mà hơi buồn cười. Trần Đông Mai vẫn đang cằn nhằn, lần này Lâm Kiến Dân bị đè quá thê thảm, sau này chắc chắn không thể gọi Lâm Kiến Nghiệp ra ngoài câu cá nữa. Khi Trần bị thương, ngày nào Lâm Kiến Nghiệp cũng ở nhà và chỉ có thể xem vô tuyến, trông hơi đáng thương. Lâm Tố Mỹ nháy riêng mấy đứa cháu chơi bài các kiểu với Lâm Kiến Nghiệp thì ông mới đỡ buồn chán. Sau khi chân Lâm Kiến Nghiệp khỏi, nhà họ Lâm mua một chiếc xe ba bánh để Lâm Kiến Nghiệp lái. Sau đó, Lâm Kiến Nghiệp phụ trách nhập hàng cho cửa hàng tạp hóa nhà mình. Chỉ là Lâm Kiến Nghiệp sẽ thường lái xe ba bánh sớm đi tối về khỏi cần phải nói thời gian trống ông đều đi tìm Lâm Kiến Đảng tán gẫu. Từ sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, Lâm Kiến Đảng đột nhiên trở nên ôn hòa, sau đó nhận lấy trách nhiệm trước đây của Lâm Kiến Quốc. Dù nhà ai có chuyện và bàn bạc với Lâm Kiến Đảng ông đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra biện pháp. Đương nhiên có nghe hay không là chuyện của người khác ông sẽ không can thiệp nhiều. Vì sự thay đổi của Lâm Kiến Đảng nên bây giờ Lâm Kiến nghiệp thích chạy đi nói chuyện với ông. Mà có lẽ vì Lâm Kiến Đảng đã có tuổi cộng thêm việc Lâm Kiến Quốc không còn nữa nên ông càng hiểu tình anh em đáng quý nhường nào. Mấy người họ biết đâu một ngày nào đó sẽ chui vào lòng đất hà tất phải so đo từng ly từng tí nhiều như thế. Vì thế cảm giác của mấy anh em còn tốt hơn ngày trước. Lúc này, ba anh em nhà Lâm Kiến Quốc càng thêm hiếu thảo với Dịch Phương. Vì chưa từng tận hiếu với Lâm Kiến Quốc nên sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, họ muốn đối tốt với mẹ mình hơn theo bản năng. Bằng sự nỗ lực của ba anh em cuối cùng Dịch Phương mới chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã ra đi. Sau khi hòa khóc một trận, bà không chịu sống ở chỗ Lâm Hải Yến mà tự về thôn Cửu Sơn. Bà muốn sống một mình, bà có thể hoạt động được cũng có thể tự nấu ăn được. Dưới sự khuyên nhủ của Lâm Dũng và Lâm Mảnh, Dịch Phương mới sống ở chỗ mỗi con trai một tháng. Nhưng trong thời gian này, nhà ai nấu món gì ngon thì đều sẽ gọi Dịch Phương đến ăn. Cuộc sống cứ bình lặng lướt trôi từng ngày như thế. Nhưng sau khi hai nhà tạ trường Linh và tạ trường Bình làm hộ chiếu, gia đình nhà Lâm Tố Mỹ và tạ trường Du lại một lần nữa trở nên không bình lặng. Sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, ngoài đau buồn, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ còn đưa ra một quyết định. Đó là họ muốn dẫn cả gia đình ra nước ngoài du lịch, để người nhà xuất ngoại một lần. Tuy bận rộn nhưng hai người đều dồn ra thời gian. Bởi vì bây giờ bận, chẳng lẽ sau này không bận ư? Hai người hiểu rất rõ, có vài chuyện không làm ngay bây giờ thì sau này sẽ chẳng thể nào làm được nữa. Nhân lúc bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, hai người muốn cố hết sức mình khiến họ vui vẻ, chứ không phải là khi người lớn ra đi rồi mới tiếc nuối vì mình đã dành quá ít thời gian cho họ. Tất cả chi phí xuất ngoại do Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du gánh vác. Khi chuẩn bị rời đi, Lâm Tố Mỹ sắp xếp ổn thỏa chuyện trong công ty, khó khăn lắm mới về đến nhà thì đã bị Trần Đông Mai kéo lại hỏi tiểu Mỹ con nói xem mẹ nên mặc gì mới được đây. Không thể làm xấu mặt đất nước mình, khiến người ta xem thường mẹ được. Mẹ cứ mặc như bình thường là được mà, thế không ổn, Trần Đông Mai lật tung tù quần áo, muốn tìm ra bộ đồ đẹp nhất của mình để mặc. Bây giờ Trần Đông Mai rất căng thẳng, đó là xuất ngoại đấy, nhìn người trong thôn xem có mấy ai đã từng ra khỏi huyện Định Châu và thành phố Vân Chứ. Hội trẻ tuổi thì đỡ hơn chút chứ người ở thế hệ của Trần Đông Mai ngay cả chữ cũng chẳng được mấy người biết đến ngân hàng lấy tiền cũng lơ mơ ở trên huyện mà còn lạc đường, huống hồ là đi đến nơi xa hơn. Nhưng Trần Đông Mai lại có thể ra nước ngoài, nội tâm gì kích động không thôi. Mà ở nhà Tạ Trường Du cũng gặp phải chuyện tương tự với Lâm Tố Mỹ. Trần Tư Tuyết cũng vô cùng căng thẳng. Đừng nói là gì, ngay cả Tạ Trường Linh cũng hồi hộp như thế. Tạ Trường Linh rất bối rối, thầm nghĩ xuất ngoại chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền nên chị không muốn đi. Nhưng Tạ Trường Du nói lần này cả nhà cùng đi, trừ phi Tạ Trường Linh không coi mình thành người nhà họ Tạ Bấy giờ Tạ Trường Linh mới đành chấp nhận chuẩn bị cùng đi với mọi người. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du không còn phiền não nữa. Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai đã hẹn nhau cùng lên huyện mua sắm đồ, sau đó tìm Tạ Trường Bình đi cùng họ, không chỉ tự mua quần áo mới cho mình mà còn mua cho cả nhà. Lâm Tú Mỹ lái xe đưa Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai lên huyện còn phải hẹn thời gian để đến lúc đó cô sẽ tới đón hai mẹ. Sau khi xuống xe Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai tay khoác tay cùng nhận xét huyện nhà đã thay đổi quá nhiều, họ đã sắp không còn nhận ra nữa rồi. Lâm Tố Mỹ nhìn mẹ chồng và mẹ đẻ mình khẽ nhíu mày, sau đó nhìn tạ trường du ngồi ở ghế phụ lái. Tại sao em cảm thấy cảnh tượng trước mắt này cực kỳ quái dị chứ? Lâm Tố Mỹ từng thấy Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai tranh cãi, cũng từng thấy hai người tị nạnh nhau, cô đều có thể hiểu được nhưng bây giờ hai người hòa thuận đến mức tựa như bạn thân chẳng hiểu sao lại khiến cô không thích ứng nổi, cả người khẽ run lên. đúng là quái dị thật. Tạ Trường Du bình luận. Lâm Tú Mỹ liếc anh. em ít kỳ hy vọng có thể duy trì mãi thế này. Tạ Trường Du cười. đợi khi trở về, hai vợ chồng không thể ở lại nhà họ Tạ. Tạ Minh sợ sau khi nhà họ đi, người trong thôn không có chỗ máy gạo. Mấy hôm nay đã tuyên truyền khắp thôn rằng nếu muốn máy gạo thì tranh thủ nhanh nhất có thể. Cho nên bây giờ cả nhà họ Tạ đều rầm rầm tiếng máy xay gạo in tai nhức óc. Bấy giờ hai người mới về nhà mình rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Tạ Trường Du nằm ở trong, Lâm Tú Mỹ nằm bên ngoài. Tay Tạ Trường Du như hữu ý mà lại như vô tình sờ lên bụng Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ gạt tay anh ra, vốn tức giận muốn chỉ trích anh chỉ biết đến con, lúc này tâm trạng lại đột ngột xa sốt. Nếu em thật sự không mang thai được thì làm sao? Chuyện này thì có cách nào được? Lâm Tú Mỹ nghiêng người, nghiêm túc nhìn anh. Không được qua loa với em. Sau khi hai người quyết định thuận theo tự nhiên, cô còn tưởng mình sẽ mau chóng mang thai. Kết quả là đã bao ngày tháng trôi qua rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì, nói không sốt ruột chắc chắn là giả. Không cần người khác nhắc nhở cô cũng biết bây giờ mình quả thực hơi lớn tuổi rồi. May mà hai người đều cứng rắn, cũng có chủ kiến nên bây giờ dù là Trần Đông Mai hay Trần Tư Thuyết đều không nhắc đến chuyện con cái nữa, rất nhiều chuyện đều có ý để họ làm chủ. Tạ trường du thở dài, có con chắc chắn có mặt tốt của việc có con, không có con đảm bảo cũng có mặt tốt của không có con. Anh chắc chắn thiên về phía chúng mình nên có con, nhưng nếu thật sự không có thì cũng đành chấp nhận thôi. Con người sống trên đời luôn có đồ kiều tiếc nuối, thực ra cũng không sao cả. Nhà em có nhiều trẻ con như thế thì không nói, bây giờ con của chị anh cũng do bố mẹ anh trông, cũng không thiếu trẻ con. Lâm Tố Mỹ thở dài sâu kín, tạ trường du nhéo mũi cô, đừng lo anh cảm thấy chúng mình sẽ có con nhanh thôi. Anh là thầy bói à? Không phải anh là bố của con chúng mình, anh có thể cảm nhận được. Lâm Tố Mỹ trợn mắt thế tại sao cô không cảm nhận được? Sau khi nói chuyện một lúc hai vợ chồng trở dậy phối hợp nấu chút đồ ăn. Ăn cơm chưa xong, họ lại bắt đầu bận rộn Tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ định quản lý một ngôi trường ở phía cổng thôn. Sau khi đã suy xét, họ quyết định phải mở một ngôi trường gộp mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở và không có trung học phổ thông. Chủ yếu là vì bây giờ trường cấp 3 tốt đều ở trên huyện, họ không muốn hình thành quan hệ cạnh tranh với trên đó. Vì phải xử lý chuyện của ngôi trường, hai người chỉ có thể đi bàn bạc nhiều chuyện. Nhưng vẫn coi như thành công. Chẳng bao lâu sau trường mầm non Mỹ Du tiểu học Mỹ Du trung học cơ sở Mỹ Du đã bắt đầu khởi công. Lúc này, nhà họ Lâm và nhà họ tạ cũng xuất phát bắt đầu ra nước ngoài. Cả nhà cùng ra ngoài, mỗi người tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ lái một chiếc xe thẳng đến huyện Định Châu tập hợp với gia đình nhà tạ trường Bình. Vì trong nhà có người già nên Lâm Tú Mỹ cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Sau khi đến huyện Định Châu, cô bảo mọi người giải quyết vấn đề sinh lý trước, sau đó mới lên chiếc xe họ đã thuê đến thẳng sân bay. Còn về những đứa trẻ không muốn đến nhà vệ sinh, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng cố hết sức bảo chúng đi, nếu không sau khi lên đường sẽ rất rắc rối. Người nhiều, luôn có đủ thứ chuyện, con của Tạ Trường Bình còn nhỏ, Lâm Tú Mỹ liền nhắc nhở chị phải chuẩn bị thêm mấy thứ như tạ Tạ Trường Bình không muốn đưa con mình đi theo, nhưng lần này cả gia đình cùng đi, cho nên Tạ Trường Bình mới mang con theo. Song chị vẫn phải cảm khái, chị đã ngần này tuổi rồi mới có cơ hội ra nước ngoài, còn thằng nhóc của nợ này mới thế này đã có thể xuất ngoại rồi, người so với người đúng là tức chết người mà. Lâm Tú Mỹ nghe mà buồn cười, chưa thấy ai nói con trai mình vậy cả, chị đang để mày thấy đấy còn gì. Vì hai nhà đã mười mấy hai mươi người, số lượng quá lớn cho nên họ không lựa chọn ngồi xe đường dài mà đi thuê xe đến thẳng sân bay. Sau khi xe xuất phát, lũ trẻ vô cùng phấn khích đứa nào đứa nấy đều nhốn nháo, chẳng dừng lại một phút nào. Đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng kích động như thế. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi ghế phía sau, Lâm Tố Mỹ khẽ dựa vào người Tạ Trường Du. Dẫn cả nhà ra ngoài chắc chắn khác với chỉ có hai người họ, không quá tự do nữa, phải để ý đến tâm lý người già, phải chú ý đến lũ trẻ bất cứ lúc nào, mỗi một người có chuyện đều sẽ liên lụy đến tiến độ của tất cả mọi người. Họ đã suy xét đến những chuyện đó rồi. Chuyến đi này chủ yếu là dành cho người thân của họ chứ không phải bản thân họ. Sau khi điều chỉnh tâm lý, họ cũng không còn cảm nhận khác nữa. Lâm Tố Mỹ nhìn qua từ kẽ hở giữa ghế. Bây giờ mẹ em ngồi xe mà đã kích động và bối rối như thế, đến lúc lên máy bay chẳng phải sẽ còn kích động hơn sao. Mẹ anh cũng không khác là bao. Tạ trường Du ôm Lâm Tố Mỹ vào lòng. Chuyến đi lần này thực ra là do Lâm Tố Mỹ kiên trì. Tạ trường Du là đàn ông tâm tư không tinh tế đến mức ấy thực ra anh cảm thấy đi đâu chơi cũng giống nhau, người một nhà đi cùng nhau là được. Nhưng đối với mấy người Trần Đông Mai, khác biệt lại rất lớn. Lúc còn chưa xuất phát Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đã được người trong thôn hâm mộ vô cùng. Mọi người lũ lượt nói hai gì đã sinh được cô con gái tốt anh con trai ngoan còn muốn dẫn họ ra nước ngoài du lịch. Người ta đã nói chắc nịch với họ là sau khi trở về nhất định phải kể lại tỉ mỉ xem nước ngoài là thế nào rồi. Cho nên mấy người Trần Đông Mai cũng mang theo nhiệm vụ để xuất ngoại lúc trở về phải kể kỹ càng với người trong thôn nước ngoài trông thế nào. Sau mấy tiếng đồng hồ cả nhà đã đến sân bay. Lâm tố mỹ và Tạ Trường Du vội sắp xếp bảo lũ trẻ đừng chạy lung tung ở đây không bằng ở nhà lát nữa mà không tìm thấy người thì gai to. Sau đó bảo bố mẹ lũ trẻ trông chừng con mình cẩn thận nếu có chuyện thì nhất định phải nói không thể tự hành động riêng. Lúc này mấy đứa trẻ đều không dám chạy nhảy linh tinh bởi vì chúng bị bố mẹ trông chừng. Hơn nữa Tạ Trường Du đã cảnh cáo chúng nếu không nghe lời thì không cho chúng đi nữa. Bây giờ Lâm Thần, Lâm Dạ đã ngoan ngoãn hơn bình thường. Hai cô cậu đã khoác lác với chúng bạn rồi, nếu đến lúc đó không thể ra nước ngoài thì mất mặt bỏ sư. Hai đứa trẻ lớn đã nghe lời như thế, mấy đứa nhỏ hơn đương nhiên cũng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vẫn như cũ, mọi người cùng đến nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng, sau đó kiểm tra quân số. Tạ trường Du và Lâm Tố Mỹ không thể nhẹ nhõm một chút nào chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Tạ trường Bình thấy dáng vẻ của em trai mình và Lâm Tố Mỹ thì kéo lấy tạ trường Linh mà cười. Chị xem hai vợ chồng chúng nó bây giờ giống gì kìa. Tạ trường Linh cười lắc đầu. Cẩn thận chút cũng không sai. Tạ trường Bình Bế con nhún vai. Nhưng phải công nhận là đôi vợ chồng này quá có trách nhiệm. Sau đó chị giao con cho tạ Minh Sinh. Lúc lên máy bay, mọi người càng kích động. Thực ra không lên máy bay họ cũng kích động rồi. Nếu không phải vì bị tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ trông chừng, mấy đứa trẻ đã sớm chạy đi xem máy bay cất cánh rồi. Cả đám người hùng hổ xếp hàng lên máy bay. Máy bay đỗ quá xa còn phải bước từng bước qua tay thì sách hành lý nặng trịch nhưng chẳng ai cảm thấy có gì không ổn. Lên máy bay tìm chỗ ngồi của mình, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại làm người phụ trách dạy từng người họ thắt dây an toàn. Lâm Tố Mỹ giải thích với họ tại sao nhất định phải thắt đai an toàn. Đây là chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bản thân họ. Trong quá trình Lâm Tố Mỹ giải thích có mấy hành khách khác nghe thấy rồi đều tự giác thắt đai. Có tiếp viên đi qua, hẳn là cũng nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói liền nở một nụ cười mỉm ngọt ngào với cô. Lâm Tố Mỹ cũng cười theo. Lúc máy bay cất cánh, trong máy bay rất huyên náo, rất nhiều người hò hét. Bởi vì không chỉ mấy người nhà mình làm vậy nên Lâm Tố Mỹ cũng để mặc họ. Vì lũ trẻ chắc chắn sẽ có hứng thú với bầu trời nên họ để chúng ngồi gần cửa sổ. Lúc này tất cả lũ trẻ đều dán chặt mắt trông ra bên ngoài. Với chuyện máy bay cất cánh, mỗi người đều có cảm nhận riêng. Mấy cô cậu lâm thần, lâm dạ rất hưng phấn, quào, máy bay thật sự bay lên rồi, phải bay cao tít ấy. Trần Đông Mai thì nhìn bên ngoài một cái mà sợ hết hồn, sao có thể bay cao vậy chứ? May mà lâm tú Mỹ đã đánh tiếng với mọi người từ trước rằng đừng nói mấy lời cấm kỵ, nếu không điều nội tâm Trần Đông Mai muốn nói nhất chính là bay cao thế này, nếu rơi xuống thì phải làm sao? Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết nhìn nhau một cái ửm, họ đều có chung suy nghĩ. Sau khi máy bay lên đến tầng mây và không nhìn rõ phía dưới nữa, nỗi sợ độ cao mới giảm đi một chút trong máy bay mới bớt nhốn nháo. Nhưng lũ trẻ vẫn nhìn chăm chăm ra bầu trời. Máy bay này bay đến thành phố B rồi đổi chuyến. Vì thành phố Vân không có chuyến bay thẳng ra nước ngoài cho nên sau khi đến sân bay, họ đi ăn cơm trước rồi tìm chỗ chơi. Lúc này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không đề nghị họ nghỉ ngơi, bởi vì chuyến bay tiếp theo khá dài, phải nghỉ ngơi trên máy bay. Sau khi xuống máy bay, Lâm Thần và Lâm dạ vẫn còn đang buôn chuyện Lâm Thần, cụ Út nói đây là thành phố khác. Lâm dạ gật đầu, em biết mà, em thấy rồi, thành phố chỗ mình trên núi có nhà, ở đây trên núi không có nhà. Hai anh em vẫn cực kỳ kích động hỏi đối phương lúc máy bay cất cánh có sợ không, lúc hạ cánh thì thế nào? Lần này lên máy bay, mọi người thể hiện tốt hơn lần trước nhiều chỉ ít thì không còn hú hét khi máy bay cất cánh nữa. Vì thời gian chuyến bay quá dài nên cảm xúc phấn khích mau chóng qua đi, song chỉ ở yên trên máy bay thì ít nhiều hơi chán. Khó khăn lắm mới đến lúc hạ cánh, mọi người đều thở phào Thứ cảm giác ngủ một giấc dậy mà vẫn chưa đến nơi rồi phải bức mình ngủ cũng rất đã. Cả nhóm người hùng hổ xuống máy bay, ra khỏi sân bay cũng rất hút mắt người đến đón họ là vợ chồng Mạnh Yên Nhiên. Bây giờ hai người họ đã kết hôn, còn định cư luôn ở bên này, cơ hội về nước rất ít. Cho nên khi biết mấy người Lâm Tú Mỹ đến đây du lịch, hai vợ chồng đều rất hồ hởi. Sống ở nước ngoài, họ luôn có thêm một thứ gì đó khang khác đối với con người của quê hương. Lâm Tú Mỹ đi chào hỏi Mạnh Yên Nhiên trước, chúc mừng hai người. Lâm Tú Mỹ nháy mắt với Mạnh Yên Nhiên. Mạnh Yên Nhiên cười, đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi. Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới gọi người nhà đi theo. Thấy cả đám người đông như thế, Mạnh Yên Nhiên và Tô Vân Thành nhìn nhau cũng nghĩ đến việc đi đâu đó. Chính vào khoảnh khắc này, họ cũng đã đưa ra quyết định cho dù công việc bận rộn đến đâu thì đều phải tìm thời gian đón bố mẹ họ ra nước ngoài chơi, để các bậc phụ huynh hiểu được cuộc sống của họ. Mấy người Lâm Tố Mỹ không ở nhà Mạnh Yên Nhiên mà đặt một khách sạn gần đó. Vì đã nghỉ ngơi quá nhiều lúc ở trên máy bay nên mọi người đều không buồn ngủ. Họ đến chỗ gần đó dạo loanh quanh trước, sau đó tìm một quán cơm. Vì là lần đầu xuất ngoại, mấy người Trần Đông Mai luống cuống đến mức không biết đặt tay để chân ở đâu. Mà khi những nhân viên phục vụ người nước ngoài đến hỏi họ gọi món nào, người này nhìn người kia, đều không biết người ta đang nói gì. Lúc này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du phải làm người phiên dịch. Đây cũng là lần đầu tiên mấy người Trần Đông Mai thấy mấy người Lâm Tố Mỹ phiên dịch. Trước đây họ đều không hiểu thứ này. Bây giờ cuối cùng đã trải nghiệm rồi, thì ra đây chính là phiên dịch hử. Cô chú ơi, cô chú giỏi thật đấy. Lâm thần nhìn Lâm Tố Mỹ và tạ trường du bằng ánh mắt phát sáng. Lâm Bình vội gõ đầu con trai. Thế anh phải cố gắng học tập theo cô út của các anh đấy. Lâm thần gật đầu thật mạnh. Lâm Tố Mỹ gọi một vài thứ hợp với khẩu vị của mọi người. Vì rất tò mò với đồ ăn nước ngoài, mọi người cũng háo hức bắt đầu nếm thử. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ bèn bảo hai vợ chồng Mạnh Yên Nhiên về làm việc của mình, những chuyện khác họ có thể tự xử lý tốt. Bấy giờ Mạnh Yên Nhiên mới rời đi cùng Tô Vân Thành. Họ quả thực rất bận, nhưng cũng dặn dò mấy người Lâm Tố Mỹ nếu có chuyện gì thì cứ tìm họ. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ lại dẫn người nhà đi dạo khắp nơi, đến lúc thấm mệt thì mới quay về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên ra nước ngoài, mọi người đều rất phấn khích nhất là lũ trẻ. Bởi vì Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đã nói rồi, ngày mai sẽ còn dẫn họ đến chơi ở nơi thú vị hơn, còn phải ăn càng nhiều thứ ngon hơn. Trong thời gian ở nước ngoài, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du hoàn toàn sắm vai người phiên dịch. Lúc đến một vài địa danh nổi tiếng, hai người sẽ tìm hướng dẫn viên giới thiệu còn bản thân họ thì làm người phiên dịch dịch lại lời hướng dẫn viên đã nói cho mọi người nghe. Tự họ không có cảm giác gì, nhưng vào khoảnh khắc này, dù là Tạ Trường Bình hay Tạ Trường Linh đều cảm thấy sự khác biệt giữa mọi người với đôi vợ chồng trẻ khi những lời nói của họ cứ thế tuôn ra trôi chảy. Vì có trẻ con nên Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng dẫn mọi người đến khu vui chơi giải trí. Lâm Thần và Lâm Dạ gần như chơi đến điên cuồng, còn Tạ Trường Bình cũng, cũng kéo Tạ Trường Linh đi chơi một vài trò người lớn có thể chơi. Khi đến mấy trò không có tính kích thích lâm tố Mỹ cũng khuyên bố mẹ mình và bố mẹ chồng mình đi chơi. Ban đầu, mấy người Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đều từ chối rằng đã ngần này tuổi rồi sao có thể đi chơi chứ. Nhưng sau đó, họ đã nghĩ thoáng ra, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, không đi chơi thì có lỗi với bản thân mình, vì thế họ cũng chơi. Ban đầu là lâm tố Mỹ khuyên, sau đó đã thay đổi thành. Tiểu Mỹ, trò này mẹ chơi được không? Trường Du, trò này mẹ có thể thử không? Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái, không nhịn được cười. Một tuần ở nước ngoài, mọi người đều chơi hết mình. Lúc sắp phải về nước tất cả đều rất luyến tiếc, có cảm giác như chơi quên lối về vậy. Nhưng dù sao cũng vẫn phải về. Lúc rời đi, một mình mạnh y nhiên đến tiễn, bởi vì Tô Vân Thành có việc không đến được. Đúng rồi, quên hỏi chị, mọi người vẫn ổn chứ? Ổn lắm, Lâm Tố Mỹ cười trả lời. Tô huyền mang thai, đã sắp sinh rồi. Đám họ chán chết ấy, lại còn cực xem tô hiền có thể sinh con trai hay con gái. Dư Đại Khánh và Tôn Hiểu Vi cũng có con rồi, đều là con trai, nhưng họ đều không vui, bởi vì họ muốn con gái. Lưu Khánh Đống cũng kết hôn rồi, hai vợ chồng mặn nồng lắm, hai người họ sống riêng. Mạnh yên nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ, không nói gì. Lâm Tố Mỹ khẽ thở dài. Ủa quên nói, Trương Thành An cũng sắp lên chức bố rồi, Vương Nhu Nhu đã mang thai, vừa mới kiểm tra ra. Ánh mắt Mạnh Yên Nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ có ý sâu xa cô biết Lâm Tố Mỹ cố ý. Vậy chị thì sao, bao giờ chị cho tạ trường du lên chức bố? Lâm Tố Mỹ chừng Mạnh Yên Nhiên một cái. Mạnh Yên Nhiên cười khẽ, cứ nghĩ trước xem bao giờ em cho Tô Vân Thành lên chức bố đi thì hơn. Mạnh Yên Nhiên khẽ thở dài. Bọn em đâu có vội. Lâm Tố Mỹ, trường 152, mang thai. Cho dù đã về nước hai nhà tạ Lâm vẫn kích động mãi. Thời gian ở trên máy bay dài như vậy, mặt mày họ cũng vẫn hồng hào, vừa nhìn đã thấy tâm trạng tốt khí sắc cũng tốt. Mệt nhất chỉ có Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, lần này họ thật sự chỉ đi cùng. Để người nhà chơi vui vẻ thoải mái, hai người không chỉ sắm vai người phiên dịch mà còn làm hướng dẫn viên. Phiền phức hơn chính là họ còn phải chăm sóc lũ trẻ. cầu gốc Tạ Trường Bình nói chính là để họ học trông trẻ con trước. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du hoàn toàn chịu thương chịu khó để người nhà vui chơi thỏa thích. Đây vốn là mục đích của họ, còn bản thân họ có cơ hội xuất ngoại nhiều hơn người thân rất nhiều. Lần này, để cùng mọi người xuất ngoại, hai vợ chồng đã phải đẩy lùi rất nhiều công việc khó khăn lắm mới có được chuyến đi này. Không cần nói nhiều, bản thân họ đều hiểu rõ rằng rất có thể sẽ không có lần sau nữa. Nếu đã thế tại sao không để mọi người chơi nhiều hơn chứ? Vì cơ hội rất hiếm có nên Lâm Tố Mỹ luôn khuyến khích anh trai và chị dâu đi chơi. Mà khi đã có lần đầu rồi thì lần thứ hai chẳng cần phải khuyến khích, họ cũng tự đi chơi. Mãi cho đến khi về tới thành phố Vân, Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai vẫn còn đang lải nhải về mọi thứ ở nước ngoài. Còn Tạ Minh và Lâm Kiến Nghiệp cũng đang khẽ giọng thì thầm. Lúc đi túi lớn túi nhỏ, lúc về còn nhiều túi nhỏ túi lớn hơn. Đi xa một chuyến, họ đương nhiên phải mang một vài thứ đồ và món ăn hiếm khi thấy ở trong nước về cho người thân bạn bè, nếu không cũng có lỗi với chuyến đi xa lần này. Còn có một điều khác biệt lớn chính là quần áo mọi người mặc đều mua ở nước ngoài, ai nấy đều trở nên thời trang hơn, dùng cách nói của người bản địa thì là rất mốt. Trước tiên, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du dẫn mọi người ăn một bữa cơm ngon ở thành phố Vân, rồi mới thuê xe về huyện Định Châu. Vừa về đến huyện, đồng chí Lâm Kiến Nghiệp đã đắn đo. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp làm vợ chồng đã bao năm. Vừa thấy dáng vẻ của Lâm Kiến Nghiệp gì đã biết ông sắp đi đâu rồi. Người này vừa mới về đã muốn đi chia sẻ trải nghiệm trong một tuần này của mình với ông anh hai Lâm Kiến Đảng rồi, đúng là không nhịn được một phút giây nào. Lại muốn đi thể hiện với anh hai ông hà, không sợ người ta nói ông khoe khoang rồi thầm khó chịu về ông à? Trần Đông Mai chừng Lâm Kiến Nghiệp, thực ra mối quan hệ giữa nhà lão Tam và lão nhị bình thường. Ngày trước lúc hai cụ vẫn còn sống. Hai nhà hục hạc rất kinh, sau này qua lại như quan hệ bình thường. Cho đến khi Lâm Kiến Quốc qua đời, mối quan hệ giữa Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Đảng đột một thăng hoa, hai người có chuyện hay không đều tán gẫu linh tinh với nhau. Chuyện Lâm Kiến Quốc qua đời ảnh hưởng quá lớn tới Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Đảng, khiến họ biết rằng anh em đáng quý biết bao. Họ đều già rồi, rất nhiều chuyện không thể so đo tiếp nữa, biết đâu một ngày nào đó người tiếp theo sẽ ra đi, khi ấy người để mình có thể trò chuyện tịt tê sẽ sàng ít. Mà Lâm Kiến Đảng cũng dần dần gánh vác vai trò của Lâm Kiến Quốc. Chỉ là tác phong hành sự của ông và Lâm Kiến Quốc khác nhau mà thôi. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du muốn dẫn người nhà ra nước ngoài, chuyện này họ cũng đã thảo luận với Lâm Kiến Đảng. Lâm Kiến Đảng ủng hộ hết mình, nói bố mẹ họ sống vất vả, bảo họ phải hiếu thảo hơn. Lâm Kiến nghiệp nhìn vợ mình, lắc đầu, nói vớ vẩn gì đấy. Cả nhà anh hai cũng từng ra ngoài du lịch, bọn tôi cũng có thế nào đâu. Thực ra bốn anh em họ còn có một người chị gái nữa, nói chuẩn xác là em gái của Lâm Kiến Quốc và chị của mấy người còn lại, người chị ấy đã lấy chồng ở tỉnh khác. Điều kiện gia đình người chị đó vô cùng tốt cho nên cả nhà Lâm Kiến Đảng đến chỗ họ, một là thăm người chị gái đã nhiều năm không gặp, hai là dẫn người nhà đi du lịch. Tất cả tin tức về người chị đó đều do Lâm Kiến Đảng mang về. Người ta vẫn ổn, hồi Tết năm nay muốn cùng về đón Tết chính là để về viếng Lâm Kiến Quốc. Nhắc tới anh trai, người em gái đã khóc nức nở. Ông đi rồi về nhà kiểu gì? Đừng có giấc thêm việc cho vợ chồng tiểu Mỹ nữa. Không phải Trần Đông Mai thật sự có ý kiến với cả nhà Lâm Kiến Đảng. Chỉ là trông thấy vẻ hăng hái và phấn khích của Lâm Kiến Đảng gì bất giác không muốn để ông được như ý. Lâm Kiến Nghiệp ngẫm nghĩ thấy cũng có lý thì lập tức trở nên băn khoăn. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du Yên Lặng. Họ đương nhiên có thể về nhà rồi lại tới đón Lâm Kiến Nghiệp. Nhưng nếu nói vậy thì chẳng phải đang đối đầu với Trần Đông Mai hay sao? Thực ra hai vợ chồng rất thấu hiểu cho Lâm Kiến Nghiệp. Bởi cho dù phận làm con cái như họ sẵn lòng bầu bạn cùng bố mẹ, nhưng trải nghiệm và suy nghĩ của họ về một vài thứ đã rất khác biệt so với các bậc phụ huynh rồi. Mức độ xem trọng của Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Kiến Đàng thậm chí Lâm Kiến Dân với những sự việc đó hoàn toàn khác với họ. Nói một cách đơn giản thì những người cùng thế hệ với các bố, các bác, các chú mới có thể trò chuyện nhiều với nhau được. Lúc này, Tạ Trường Bình lên tiếng, không sao, đợi lúc nữa cháu bảo Tạ Minh xin đưa chú về là được. Trần tư Tuyết và Tạ Minh đồng thời nhìn con gái mình mà phát bực bây giờ nên đến lượt nó lên tiếng hả. Nhưng Tạ Trường Bình vừa nói vậy, Trần Đông Mai không tiện phản đối nữa, chỉ đành nhìn Lâm Kiến nghiệp chạy đến chỗ Lâm Kiến đẳng điểm danh. Còn những người còn lại thì lên xe của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du như lần trước để cùng về thôn Cửu Sơn. Đám người này về đến thôn Cựu Sơn thì vô cùng huyên náo, một đám trẻ con và một đám người trong thôn đi theo sau họ. Người nhà họ lâm nhiều tạ minh và Trần Thư Thuyết cũng đi theo, vừa vào nhà đã mở hành lý ra lấy mấy thứ như bánh kẹo chia cho mọi người, ai cũng có phần, mỗi người đều được một vốc. Đây là thứ gì, tôi còn chưa thấy bao giờ. Đúng đấy, tôi cũng chưa ăn bao giờ, đưa cho tôi, cũng không biết làm ra thế nào nữa. Quả nhiên đồ ở nước ngoài khác với đồ của chúng ta. Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai nghe người ta khen mình như thế thì hớn hở, vui vẻ chia sẻ trải nghiệm của bản thân với mọi người. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Những thứ này thật sự không phải mua ở nước ngoài mà mua ở thành phố Vân Lúc họ ăn cơm ở đó cũng chỉ là một vài loại hạt không hay bắt gặp. Thứ mọi người thường thấy là hạt dưa, lạc vân vân, nhưng bây giờ các loại hạt đã có rất nhiều chủng loại rồi, chỉ là giá cả đắt đỏ mà thôi. Có điều, sao bố mẹ mình không biết đường giải thích chứ? Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du vẫn được khen như thường lệ. Họ cũng mệt lạ, bèn lén lút chạy về nhà mình, vội vã thay quần áo rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Lâm Tú Mỹ thở dài. Sao em cảm thấy cả tuần này còn mệt hơn đi làm vậy? Phải chiếu cố mỗi một người trong nhà, hy vọng họ có được một chuyến du lịch vui vẻ trong một tuần này, vì thế hai người đều cố gắng hết sức khiến mọi người hài lòng. Mà khiến người khác hài lòng thì đương nhiên sẽ phải hy sinh mọi thứ của mình rồi Nhưng kết thúc rồi còn gì Tạ trường du ôm cô vào lòng mình Anh biết rõ cô không thật sự oán than mà chỉ nói vậy thôi Nhắc đến chuyện này, lâm Tú Mỹ càng đau đầu Chỉ cần nghĩ tới những công việc phải xử lý tiếp sau đây Em đã không muốn sống nữa rồi Phỉ phui cái miệng em không muốn sống nữa Vậy anh phải làm sao Đáng ghét, lâm Tú Mỹ nghẹn cười, khẽ phát anh mấy cái Phải ha, nghĩ đến bao nhiêu công việc chất thành đống thì thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng khi nghĩ tới việc bên cạnh có một người đồng hành cùng mình thì lại cảm thấy chẳng có gì to tát nữa cả. Có khó khăn thì cùng nhau giải quyết, có vấn đề thì cùng nhau bàn bạc, có gì không vượt qua được đâu. Còn bây giờ, nghỉ ngơi cho thật tốt, dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để đối mặt với ngày mai thôi. Trong một chốc một lát, việc chia sẻ đặc tính của nước ngoài vẫn chưa kết thúc. Chủ yếu là vì bản thân họ thích chia sẻ, người trong thôn cũng thích nghe, những người không được nghe còn chạy hẳn tới nghe một lần, sau đó vô cùng hâm mộ. Chỉ có hâm mộ chứ không ghen tị, sau khi khoảng cách nới ra quá lớn thì không sinh ra nổi sự ghen tị. Với rất nhiều người già mà nói, lên huyện họ cũng sẽ lạc đường, còn chuyện ra nước ngoài thì họ còn chẳng dám nghĩ. Sau khi khó khăn lắm Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du bận rộn xong và có thể nghỉ ngơi, lúc này Lâm Dũng và Lâm Mãnh tìm đến tận nơi. Lâm Dũng và Lâm Mãnh đã muốn tới tìm họ từ lâu, nhưng vì biết trong khoảng thời gian này hai vợ chồng họ bận rộn, phải chạy qua chạy lại giữa thành phố Vân và thôn Cửu Sơn để xử lý đủ thứ chuyện còn phải rút thời gian rảnh đi công tác một lần để kiểm tra vấn đề ở các nhà máy khác bởi thế hai anh cũng ngại đến trong lúc họ đang bận. Đây là lần đầu tiên Lâm Dũng và Lâm Mãnh đến như vậy. Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du lập tức hiểu ra chắc chắn có chuyện gì đó thế nên hai vợ chồng cô giữ họ ở lại ăn cơm tối. Lâm Dũng và Lâm Mãnh không từ chối, vì không biết trước là hai người họ sẽ đến, Lâm Tú Mỹ cũng chỉ nấu mấy món ăn gia đình mà thôi, có mặn có nhạt có canh cộng thêm rượu cô tự ủ thì cũng đủ để tiếp khách đâu ra đấy rồi. Lâm Dũng vừa thấy mấy món thường ngày này thì lập tức cười. Tiểu Mỹ trở nên đảm đang rồi đấy nhỉ có thể tự nấu ăn rồi. Lâm Tú Mỹ chừng ông anh nhà bác cả một cái, em tự nấu lâu lắm rồi có được không, thế thì anh số nhỏ còn chưa được hưởng thụ bao giờ. Lâm Tú Mỹ không có lời nào để nói. Mấy người ngồi cùng nhau tuy Lâm Dũng và Lâm Mãnh đã thưởng thức căn nhà này, xong vẫn ca ngợi không ngớt lời về đôi vợ chồng này khi có thể xây ngôi nhà thành như vậy. Ban đầu khi chuyện Trần Tư Tuyết cãi nhau với cháu gì bị người ta bàn tán truyền ra ngoài, trong đó có nội dung liên quan đến căn nhà này. Trần Đình muốn vào đây, Trần Tư Tuyết thẳng thừng trả lời một câu cô còn chẳng có tư cách ở, cháu còn muốn ở, cháu nghĩ hay gớm truyền tới truyền lui, căn nhà này đã trở nên to lớn, dù rằng nó vốn đã to lớn. Dẫu sao đi chăng nữa, cho dù Lâm Dũng và Lâm Mãnh có tiền thì cũng không nỡ xây thế này. Anh cả anh hai, hai anh có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta đâu phải người ngoài, không cần bày vẽ mấy thứ linh tinh kia đâu. Tạ Trường Du uống một chén rượu, nói thẳng với Lâm Dũng và Lâm Mãnh. Lâm Dũng và Lâm Mãnh nhìn nhau, không định giấu giếm mục đích của họ nữa. Mấy năm nay, Lâm Dũng và Lâm Mảnh cũng đã nhìn thấy sự trỗi dậy của nhà Lâm Kiến Đảng và nhà Lâm Kiến Nghiệp nói không có chút tâm tư gì chắc chắn là không thể. Nhưng họ cũng biết rõ tình hình nhà mình tuy cả nhà hòa thuận nhưng giữa hai cô vợ của họ cũng có chút xung đột. Hơn nữa tiền ngày trước của bố mẹ đều đưa cho Lâm Hải Yến làm ăn rồi, dù họ có suy nghĩ thì cũng không có tiền cho nên họ không dám nghĩ gì khác nữa. Bây giờ Lâm Kiến Quốc đã qua đời, hai anh em nghĩ vẫn nên nhân lúc này mà phấn đấu một lần, nếu không phấn đấu thì về sau sẽ càng chẳng còn hy vọng, thật sự chỉ có thể trông chờ vào ruộng đất được chia thôi. Vì sự qua đời của Lâm Kiến Quốc mà đột nhiên quan hệ giữa hai nhà Lâm Dũng và Lâm mãnh trở nên rất gần gũi, hai chị em dâu vốn không ưa nhau hiện cũng đã rất thân thiết, chuyện gì cũng chẳng muốn so đo chỉ một lòng muốn trải qua cuộc sống yên ổn, sau đó hiếu thảo với dịch phương. Cho nên bây giờ người của hai nhà kết hợp làm gì đó thì cũng không vấn đề. Chỉ là hiện giờ hai nhà họ rất băn khoăn giữa huyện Định Châu và thôn Cửu Sơn. Nếu lên huyện ở đó đông người, mọi người cũng chịu chi. Nhưng nếu mua cửa hàng rồi nhập hàng thì chắc chắn cần tiền, vậy thì phải vay nợ. Hơn nữa, bây giờ trên huyện thứ gì cũng bán, lúc này họ đến đó thì đảm bảo không cạnh tranh nổi với người ta. Nếu ở lại thôn Cửu Sơn thì phương diện tiền bạc chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi người đều sống cùng trong một thôn, mức độ chi tiêu quá ít kiếm chẳng được bao nhiêu tiền. Bởi thế hai anh em rất đắn đo. Tuy biết rõ đến cuối cùng trồng trọt chắc chắn không tốt bằng làm ăn buôn bán, nhưng làm ăn lại dễ lỗ vốn, họ không dám tùy tiện quyết định. Vì thế, họ tới hỏi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, hy vọng hai người có thể cho mình một vài lời đề nghị. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, rồi Lâm Tố Mỹ gật đầu với Tạ Trường Du bấy giờ Tạ Trường Du mới nói, anh cả anh hai, làm ăn buôn bán chắc chắn có lãi có lỗ, nếu hai anh đã muốn làm chuyện này thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Còn về việc làm ở trên huyện hay ở trong thôn tốt hơn thì bên nào cũng có mặt lợi mặt hại cả phải xem bản thân hai anh lựa chọn ra sao thôi. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ đều nghiêm túc phân tích cho Lâm Dũng và Lâm Mãnh tình hình hiện nay. Sự phát triển của huyện Định Châu chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì sau này sẽ xây đường cao tốc chỉ là thời gian sẽ rất dài mà thôi. Một khi đường cao tốc thông xe thì thời gian đi từ huyện Định Châu đến thành phố Vân mất bao lâu? Một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ là có thể đến trung tâm thành phố Vân rồi. Khoảng cách gần như thế chắc chắn sẽ khiến huyện Định Châu phát triển tốt hơn. Còn chuyện làm ăn, bây giờ cách bão hòa còn xa, mức sống của mọi người đã cải thiện hơn thì nhu cầu vật chất cũng sẽ cao hơn, chỉ cần tìm đúng hướng là đảm bảo có thể kiếm được tiền. Hơn nữa theo sự phát triển sau này, nếu bây giờ mua nhà, dù là nhà ở hay mặt bằng thì chắc chắn đều sẽ kiếm được không thể nào lỗ. Đó là ưu thế của việc buôn bán ở huyện Định Châu. Song khuyết điểm cũng rất rõ ràng, có thể sẽ không chăm lo được cho gia đình, và cần số tiền vốn quá cao. Còn ở thôn Cửu Sơn Ư, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng không thể giấu họ. Đợi sau khi trường học được xây xong, người ở các thôn gần đó thậm chí là ở một vài nơi khá xa chắc chắn đều sẽ đưa con tới học. Mà số lượng trẻ ở độ tuổi đến trường rất nhiều, bởi vì nhóm người như bố mẹ chúng vẫn chưa thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Không nói đến nhà trẻ và trường tiểu học nữa, nếu là học sinh cấp 2, chắc chắn sẽ có một vài trẻ ở nơi khá xa đến học. Những người có xe như họ lên huyện đương nhiên thuận tiện, nhưng rất nhiều người không có xe, ngay cả một chiếc xe đạp cũng không mua nổi, đối với những người đó thì huyện quá xa xôi. Một ngôi trường được xây ở đây tương ứng với việc mọi người sẽ mua rất nhiều thứ. Mà bố mẹ của những đứa trẻ đó cũng sẽ đến thôn Cửu Sơn vì con mình học ở đây. Còn nhà máy của tập đoàn Du Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng bởi vì họ còn định làm các sản phẩm về trà. Nếu vậy thì tương đương với việc ít nhất sẽ có 3 nhóm người chịu chi tiêu ở thôn Cửu Sơn, công nhân viên trong nhà máy, học sinh ở trường, và nhóm người thân bao gồm phụ huynh hay đồng hương của những đứa trẻ đó cùng với thành viên trong gia đình các công nhân. Sau khi thôn Cửu Sơn dần dần phát triển, chỉ sẽ biến thành quy mô của một thị trấn có đủ kiểu đồ và người buôn bán. Điều đó sẽ khiến những người sống gần đây có thói quen thiếu gì thì đương nhiên sẽ chạy đến thôn Cửu Sơn, chỉ cần không phải thứ quá to thì thậm chí họ còn không cần phải lên huyện nữa. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du phân tích hiện trạng cho Lâm Dũng và Lâm Mảnh. Còn về việc họ lựa chọn ra sao, đó là chuyện của bản thân họ, hai người chỉ có thể đưa ra đề nghị mà thôi. Lâm Dũng và Lâm Mãnh nghe mà nhiệt huyết sôi sục, cầm rượu lên lại cụng ly với họ. Lâm Dũng và Lâm Mãnh đều là người quả quyết làm việc có hiệu suất nghe lời tạ trường du và Lâm Tú Mỹ nói xong thì lập tức muốn xây nhà còn đổi đất với người khác, sau đó xây một khu nhà chỉ có hai tầng nhưng lại rất dài và chỉ có một dãy. Lúc này, mọi người vẫn chưa biết họ xây nhà làm gì. Đợi sau này, khi Lâm Dũng và Lâm Mãnh dựa vào dãy nhà này mà có thể vừa buôn bán vừa cho thuê, mọi người mới biết sự định của hai anh em họ. Nhưng đó đều là chuyện của sau này rồi. Tạ Trường Du nhận ra trạng thái bất thường của Lâm Tố Mỹ. Chủ yếu là vì Lâm Tố Mỹ bắt đầu thích ăn thịt. Lâm Tố Mỹ không thích ăn thịt cho lắm, nhiều nhất là ăn chút thịt nạc mà thôi. Nhưng bây giờ cô không chỉ tự ăn thịt lúc ở nhà mà còn ăn bữa cơm bắt buộc phải có thịt khi họ ra ngoài ăn lúc ở thành phố Vân, nhất là thịt gà và thịt bò. Hôm nay, họ đang ăn xiên. Lâm Tố Mỹ lấy cả đống thịt bò, khiến Tạ Trường Du nhìn mà cứ máy mắt không ngừng. Tống Lâm Tú Tố Mỹ lại ăn rất thỏa mãn, luôn thầm cảm thấy ngày trước mình đã chịu thiệt vậy mà trước đây cô không biết chỗ thịt này lại ngon đến vậy, nếu biết thì cô sẽ không đợi tới bây giờ mới ăn. Để bù đắp tiếc nuối ngày trước, cô quyết định ăn nhiều hơn. Tạ Trường Du cứ nhìn cô mãi, xong không nói gì. "Sao anh không ăn?" Tạ Trường Du khẽ thở hắt, "Em đừng ăn nữa." Lâm Tú Mỹ nhướng mày, "Tại sao? Mai đến bệnh viện có kết quả kiểm tra rồi nói tiếp." Tạ Trường Du liếc cô, Hai người vẫn luôn ăn ý, Lâm Tú Mỹ nghe anh nói vậy thì bất giác nhìn bụng mình, sau đó lại nhìn anh. Một lúc lâu sau quả nhiên cô không dám ăn nữa. Những thứ này chắc chắn không tốt cho trẻ con. Sau đó, Lâm Tú Mỹ nuốt nước bọt chơ mắt nhìn tạ trường du ăn chỗ đồ ăn cô lấy. Quá bất công, tạ trường du em không ăn, em cảm thấy anh cũng không nên ăn. Lâm Tú Mỹ trịnh trọng cảnh cáo anh, thế không được mình không được lãng phí. Lâm Tú Mỹ bĩu môi, sau đó bảo quán mang thêm một bát cơm. May mà cơm ở đây là món cơm rau, trông rất ngon miệng. Nó đã giúp giảm bớt nỗi đau khổ của cô. Ăn cơm xong, hai người cùng về căn nhà ở thành phố Vân. Lâm Tú Mỹ đi được hai bước lại sờ bụng mình, đi hai bước lại sờ một cái, sau đó băn khoăn. Anh nói xem có phải em có thật rồi không? Anh không phải bác sĩ. Miệng thì nói không phải bác sĩ, nhưng tay anh lại cầm tay Lâm Tú Mỹ lên, bắt mạch như thật. Nhìn ra gì rồi, chẳng nhìn ra gì cả." Lâm Tú Mỹ trợn mắt, "Ngày hôm sau, hai vợ chồng đẩy lùi công việc rồi chạy đến bệnh viện kiểm tra ngay. Chủ yếu là vì họ đã thấp thỏm cả đêm rồi, nếu không có một kết quả thì hai người sẽ càng rối ren và bồn chồn." Khi có kết quả đã mang thay, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du đều ngẩn người, sau đó lập tức duy trì vẻ bình tĩnh, như thể hai người đã sớm dự liệu rồi vậy. "Có điều, Lâm Tú Mỹ cũng thở phào một hơi." Mãi mà vẫn không mang thai, bản thân cô cũng rất rối trí cảm thấy cuộc đời mình đã thiếu mất một miếng nhỏ. Bây giờ cuối cùng miếng nhỏ này cũng được bù vào rồi. Lâm Tố Mỹ mang thai, người kích động nhất đương nhiên vẫn là Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết. Lâm Tố Mỹ cũng sợ mẹ và mẹ chồng mình luôn rồi. Chỉ cần cô ở thôn Cửu Sơn, Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết sẽ hầm canh cho cô uống, nào là canh cá, rồi thì canh gà, vân vân. Bản thân cô đã uống phát ngấy rồi sau đó biến thành canh xương và canh móng giò. bây giờ nhìn thấy canh là lâm tố mỹ đã thấy phát sợ. sau đó lâm tố mỹ không muốn về thôn cửu sơn nữa. cô trốn mẹ và mẹ chồng mình ở thành phố vân. vì thế tạ trường du đã gặp tai ương. anh bị trần tư tuyết ghét bỏ bằng ánh mắt thì thôi, lại còn bị mẹ mình dùng cả lời nói để hắt hủi. trần tư tuyết thật sự không hiểu nổi nữa. Vợ mày đã mang thai rồi mà sao mày có thể nhẫn tâm như thế còn để vợ mày cố gắng làm việc tới vậy? Mang thai rồi thì nên nghỉ ngơi, mày tưởng còn giống như thời của mẹ, mang thai còn phải làm đồng hả? Người ở thế hệ chúng mày đã khác rồi, mang thai thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, giặt một bộ quần áo hay nấu một bữa cơm đã là tốt lắm rồi. Lời Trần Tư Thuyết nói không thật sự là tình trạng hiện nay. Người trong thôn Cửu Sơn có điều kiện gia đình đều ổn, vì thế cuộc sống của phụ nữ mang thai cũng tốt hơn. Còn những nơi khác nghèo khó, phụ nữ mang thai vẫn phải làm đồng. Tạ trường Du nhìn trời, không phải con bắt cô ấy làm việc chủ yếu là công ty không thể tách rời khỏi cô ấy, có vài chuyện bắt buộc phải để cô ấy giải quyết. Đó là do mày vô dụng, nếu mày có thể cùng làm tất cả mọi chuyện thì còn cần tiểu Mỹ đích thân làm nữa hả? Tạ trường Du, tạ trường Du nhìn mẹ mình mà có tâm trạng phức tạp. Tại sao người ta không về đây còn không phải là đang trốn hai mẹ hay sao? Sau đó Tạ Trường Du cũng trốn cùng Lâm Tố Mỹ. Đáng tiếc sự nghiệp trốn chạy này không được dài lâu. Bởi vì Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai cảm thấy hai vợ chồng bận rộn như thế, nên hai mẹ rất khoát đến chăm sóc họ. Chuyện này khiến hai vợ chồng sợ hết hồn, bèn vội chạy về. Sau đó, hơn nửa số canh của Lâm Tố Mỹ đều vào miệng Tạ Trường Du. Sau mấy ngày uống canh, Tạ Trường Du cũng đau đầu. Sau đó, anh rất khoát gọi đám trẻ con đến, bảo chúng uống. Thế là đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Chỉ là mấy tháng sau, hội người lớn đều phát hiện trẻ con nhà mình đột nhiên cao lên. Sau khi mang thai phần lớn chuyện trong tay Lâm Tố Mỹ đều chia cho người khác làm cô cố nghỉ ngơi hết sức có thể. Trong khoảng thời gian này, hội Lâm Hải Yến tạ Trường Bình Tô Huyền cũng thường đến chơi với cô. Lâm Hải Yến nói mang quần áo cũ của con tới cho Lâm Tố Mỹ, nhưng lúc đến, ngoài quần áo cũ vừa người được khử trùng bằng nước sôi, chỉ còn mang theo rất nhiều quần áo mới. Còn Tạ Trường Bình và Tô Huyền cũng chẳng khác là bao. Sau khi Lâm Tố Mỹ biết mình mang thai sinh đôi, người mua quần áo lại càng nhiều. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn đống quần áo mà phát sầu. Người ta mua nhiều như thế, người làm bố mẹ như họ còn chưa mua một bộ nào cho con mình. Hơn nữ hình như cũng không cần họ mua, bởi vì quần áo từ lúc hai đứa trẻ ra đời đến lúc mấy tuổi đã được người ta mua cả rồi. Cho nên khi Thường Xuân Diệp đến, Lâm Tố Mỹ cảm động đến độ gần khóc. Đây là người duy nhất tới tặng quần áo cho Lâm Tố Mỹ, chứ không phải là tặng quần áo cho hai đứa bé trong bụng cô. Tưởng Xuân Diệp tự may đồ cho bà bầu, bên trên hơi bó lại, dưới ngực là váy suông Chiếc váy kiểu này có thể mặc được dù bụng to thế nào. Lâm Tố Mỹ tự mặc thử thấy rất thoải mái, hơn nữa nhìn còn không thô, váy cũng có thiết kế phù hợp. Xuân Diệp tay nghề của bà càng ngày càng tốt rồi đấy. Bà thích là được rồi. Tưởng Xuân Diệp cười. Bây giờ tưởng Xuân Diệp đã trở thành một nhà thiết kế chuyên đặt may quần áo có chút tiếng tăm, dù khí chất hay cách nói năng đều đã khác trước đây. Bộ bà mặc là cho mùa hè, tôi còn may hai bộ cho mùa đông nữa. Bà cũng thử xem, tưởng Xuân Diệp vội lấy bộ mùa đông ra. Lâm Tố Mỹ vừa nhìn thì giật nảy mình, cô vốn tưởng chỉ là một chiếc áo khoác ngoài, kết quả là cả bộ, ngoài đồ lót ra là cả cây mùa đông, hơn nữa còn có hai bộ có thể mặc thay nhau. Lâm Tố Mỹ nhìn, bỗng không biết nên nói gì mới tốt. Trước đây, điều cô rất sợ chính là cô và những người bạn cũ sẽ càng ngày càng xa nhau, sau đó càng lúc càng xa cách. Thật may mắn biết bao, bây giờ họ vẫn có mặt bên cạnh cô. Người mà cô chân thành đối đãi cũng đối đãi chân thành với cô. Trường 153 kết bỏ. 5 năm sau, so với trước kia thôn cửu sơn bây giờ đã thay đổi từ đầu đến cuối. Tất cả đường ngang ngõ hẹp trong thôn đều lát xi măng, không cần phải lo trời mưa đi đường sẽ trơn trượt nữa. Gần như nhà nào, hộ nào cũng xây nhà mới. Nhìn thoáng qua cả thôn đều tiến lên hừng hực tràn trề sức sống, từng căn nhà đứng sừng sững, vô cùng khí khái. Đương nhiên, cũng có gia đình bây giờ vẫn ở nhà đất và bị cho là đã kéo thấp mức sống của người trong thôn xuống. Đó là nhà tống cương bá cả trong kiếp trước của lâm tố Mỹ. Ngay cả căn nhà của nhà tống thiết hiện cũng đã tu sửa, họ không sống chung cùng nhà tống cương nữa còn hào phóng tặng căn nhà đất ban đầu cho nhà tống cương. Còn nhà tống cơ nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng họ lại rất tự hào, bởi vì con trai nhà họ có tiền đồ, sinh ra cháu trai chứ không phải cháu gái. Vì thế, họ vẫn dương dương tự đắc, hoàn toàn chẳng bận tâm đến ánh mắt người trong thôn nhìn họ tựa như nhìn kẻ ngốc. Gần như nhà nào trong thôn cũng đã có xe đạp cùng với việc mức sống mấy năm nay đã được cải thiện có một chiếc xe đạp không còn là chuyện cực kỳ hiếm lạ nữa. Bởi vì có gia đình đã mua xe ô tô con rồi. Nhưng người có ô tô con vẫn rất ít trong thôn Cửu Sơn cũng chỉ có mấy người theo tại trường du làm việc mới có xe con. Sự thay đổi lớn nhất của thôn Cửu Sơn đương nhiên không phải những điều này. Mà là chỗ phía sau thôn đã trở thành con phố rất nhiều người bày quầy hàng giao bán, những cửa hàng hai bên con phố buôn bán đồ thứ đồ. Con phố đó dùng đất chung của thôn, bởi thế mỗi gia đình trong thôn đều được tiền, chỉ là sau khi chia theo bình quân đầu người thì số tiền không nhiều mà thôi. Lâm Dũng và Lâm Mãnh nhà Lâm Kiến Quốc là người chiếm lĩnh con phố đó sớm nhất xây nhà đầu tiên, không chỉ trao đổi đất với giá rẻ mà xây nhà cũng tiện lợi, nhẹ nhàng. Họ đã trở thành nhóm người đầu tiên phát đạt nhờ vào con phố ấy. Cho dù không buôn bán thì dựa vào tiền thuê nhà, họ đã nuôi sống được cả gia đình rồi. Ngoài Lâm Dũng và Lâm Mãnh, người được hâm mộ nhất trong thôn vẫn là nhà Lâm Kiến Nghiệp. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng là người quả quyết, sau khi thấy con phố phía sau trở nên phát triển thì lập tức mở một siêu thị lớn ở đó. Đây là siêu thị duy nhất ở đây, từ sau khi khai trương, rất nhiều người đều mua đồ ở đó, buôn bán rất chạy. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đều không cần trông tiệm mà thuê người ở gần đó đến trông, dù có chuyện hay không, hai ông bà cứ đến lượn vài vòng là được. Con phố phía sau đó thật sự có thể kiếm tiền ư. Vì nhà máy ở thôn Cựu Sơn của tập đoàn Du Mỹ liên tục tuyển dụng nên bây giờ số người trong nhà máy rất nhiều tuy không phải ai cũng mua bán ở đây, nhưng vừa đến thời gian tan làm rất nhiều người sẽ tụ tập cùng đi đến con phố phía sau, chẳng mấy chốc những cửa hàng bán đồ ăn kia đã kín người ngồi. Bây giờ đã khác với ngày trước, trước đây lương mười mấy hai mươi mấy đồng, bây giờ lương đã hơn trăm tuy giá cả vật chất cũng leo thang nhưng mọi người đã có tiền, cuộc sống tốt lên, đương nhiên sẽ chịu ăn chịu mặc. Giờ trường tan học và thời gian ăn cơm của nhà máy là lúc con phố huyên náo nhất, rất nhiều người đều ùa ra con phố ấy. Những cửa hàng bán một vài món đồ nhỏ cũng giao bán vào lúc này. Vì chỗ phía trước nhà máy thuộc về tập đoàn Du Mỹ, tập đoàn Du Mỹ không cho phép ai bày bán ở đó cho nên không trông thấy các gian hàng linh tinh ở trước nhà xưởng. Nhưng phía trước trường học không có quy định cho nên ở cổng trường tiểu học và trung học cơ sở đều có rất nhiều gian hàng lớn nhỏ, phần lớn đều bán một vài món quà vặt. Cảnh tượng trẻ con kéo người lớn đòi ăn gần như ngày nào cũng diễn ra ở đây. Còn về việc tại sao phía ngoài nhà trẻ không có ai bày quầy thì một là không được phép, hai là sau khi phụ huynh đón con thì cũng sẽ đi qua chỗ các gian hàng từ con phố nhỏ đó thế nên điều đó không ảnh hưởng gì tới mọi người. Mà vào giờ phút này, người đứng ở cổng trường mẫu giáo Mỹ Du chính là Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai. Hai bà nhìn nhau một cái tuy không nói gì nhưng ánh mắt đó rõ ràng không ôn hòa, ai bảo bây giờ hai bà đang có mối quan hệ cạnh tranh chứ. Mỗi khi Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết có dáng vẻ này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều thấy may mắn vô cùng vì mình mang thai sinh đôi, có hai đứa con có thể để mỗi người Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai đón một nhóc. Bằng không, nếu chỉ có một đứa con thì có lẽ ngày nào trong nhà cũng diễn màn đại chiến thế giới mất như bây giờ Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đều chỉ tỏ ra bình tĩnh ở mặt ngoài, còn mỗi người đều thầm cảm thấy đối phương đã đoạt mất cháu trai hoặc cháu gái mình. Trần Tư Tuyết cảm thấy Trần Đông Mai rất phiền phức, trong nhà đã có mấy đứa cháu trai rồi mà còn đoạt cháu gái với bà, người này cố ý. Trần Đông Mai cũng cảm thấy Trần Tư Tuyết lằng nhằng, có phải không có cháu ngoại ở nhà đâu thế mà lại cứ muốn tranh cháu ngoại với bà, đúng là phiền. Còn mấy đứa cháu trai trong nhà bà, đứa nào đứa nấy đều lớn tướng rồi hôm nào cũng chạy lông nhông bên ngoài từ sáng tới tối chẳng thấy mặt mũi đâu trần đông mai không thừa nhận rằng mình có cháu trai bầu bạn thế là hai người nhìn nhau trướng mắt lúc đón cháu đều cảm thấy đối phương là kẻ thù chứ chẳng phải là nhà thông gia của mình cuối cùng đã đến giờ lũ trẻ tan học trần đông mai và trần tư tuyết bất giác bước vào trong trần đông mai thấy trần tư tuyết bước nhanh hơn mình một bước thì vội đuổi kịp bước chân trần tư tuyết trần tư tuyết vừa thấy trần đông mai tăng tốc thì cũng rào bước theo Này này này, hai bà làm gì đấy? Lùi lại lùi lại lùi lại. Bảo vệ trừng mắt giơ tay ngăn Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết không cho họ tiến lên nữa. Tôi đến đón cháu ngoại tôi. Tôi đến đón cháu nội tôi. Bảo vệ trợn mắt chỉ vào đám người bên ngoài, người ta đều đến đón trẻ quy định là không vượt qua đường này, lùi lại lùi lại. Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai bị quát chỉ đành lùi lại. Lúc này, các giáo viên mới sắp xếp xong các bạn nhỏ trong mỗi lớp, sau đó bảo từng bạn đeo chiếc cặp sách nhỏ tất cả đi từ phòng học ra ngoài trường, đồng thời cũng xếp hàng như thường lệ. Bấy giờ các giáo viên mới bắt đầu điểm danh, gọi đến tên bạn nhỏ nào thì phụ huynh của bạn nhỏ đó tiến lên đón con. Thực ra nhà trẻ muốn bảo phụ huynh xếp hàng, nhưng những người này không có ý thức xếp hàng, ngày nào cũng ầm ý ra rất nhiều chuyện, khiến giáo viên nhà trẻ cực kỳ bất lực. Họ hết cách chỉ đành điểm danh như vậy. Nhưng cho dù đón con như vậy thì cũng bị rất nhiều phụ huynh chê là nhà trẻ quá rắc rối. song cũng chính những điều lệ này đã khiến những phụ huynh cho con em mình học ở đây có sự kiêu ngạo khác bởi nơi này quản lý còn nghiêm ngặt hơn một vài trường mẫu giáo trên huyện. Vì thế, ngôi trường mẫu giáo này đã trở nên vĩ đại hơn. Phụ huynh của bé Tạ Gia Kỳ có mặt không? Bé Tạ Gia Kỳ, Trần Tư Thuyết và Trần Đông Mai đồng thời tiến lên. Bạn nhỏ tạ ra khi 4 tuổi vừa thấy cảnh tượng này thì khuôn mặt tươi cười đã có vẻ tuấn tú thoáng bất lực tại sao ngày nào bà ngoại và bà nội cũng như vậy chứ. Ngay cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ cũng đã hỏi cậu rất nhiều lần là tại sao có hai người đến đón cậu rồi. Sau khi cậu giải thích đó là bà nội và bà ngoại mình, các bạn nhỏ lại thắc mắc tại sao bà ngoại và bà nội cùng đến chứ, chẳng lẽ nhà bà ngoại và bà nội gần nhau lắm à. Nhưng bà ngoại và bà nội của mọi người đều sống rất xa nhau. Đừng hỏi cậu vấn đề này, cậu cũng chẳng biết tại sao bà nội và bà ngoại mình lại sống gần nhau như vậy nữa. Trần Tư Tuyết dùng khuỷu tay huyết Trần Đông Mai, sau đó đẩy Trần Đông Mai ra rồi tự tiến lên. Tôi là phụ huynh của bé Tạ Gia Kỳ, tôi là bà nội cháu. Giáo viên đó nhìn bà một cái. Thực ra với phụ huynh ngày nào cũng đến đón trẻ, các giáo viên đã có ấn tượng mang máng. Sau khi thấy vậy, họ dắt Tạ Gia Kỳ qua. Sau đó là đến Tạ Gia Vũ. Mà người đón Tạ Gia Vũ là một bà lão khác, tuy ngày nào chuyện này cũng diễn ra, nhưng giáo viên dạy lớp của Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ ở nhà trẻ đều rất thắc mắc, không phải nói là sinh đôi long phụng sao tại sao ngày nào người đón hai đứa trẻ cũng không phải cùng một người. Trần Đông Mai nắm bàn tay nhỏ bé của Tạ Gia Vũ rồi nhìn về phía Trần Tư Tuyết. Hừ, vừa rồi dám đẩy mình cơ đấy. Trần Đông Mai yên lặng. Chủ yếu là hình như mình cũng khá vô lý, bởi vì họ quả thực đã mặc nhận tạ gia kỳ do Trần Tư Thuyết đón, tạ gia vũ do Trần Đông Mai dẫn về. Nguyên nhân cơ bản là vì trong nhà Trần Đông Mai đã có tận mấy đứa cháu trai rồi, nói một cách đương tối thì hiếm một cô cháu gái. Còn với tình hình trong nhà có một cô cháu ngoại bầu bạn Trần Tư Thuyết thiếu một cậu cháu trai. Tạ gia vũ được bà ngoại rắt tay, cô nhóc cởi cặp sách nhỏ xuống bằng một tay. Bà ngoại ơi, bà đeo cặp giúp con với, cặp sách nặng lắm Được được được, Trần Đông Mai vội cầm cặp sách, Trần Tư Tuyết nhìn cũng muốn cầm cặp sách giúp Tạ Gia Kỳ, sau đó bị Tạ Gia Kỳ lắc đầu từ chối Trong cặp chẳng có mấy cuốn sách căn bản không nặng có được không Tạ Gia Kỳ nhìn em gái mình, rồi lặng lẽ lắc đầu Sau khi đi được một đoạn thì đến chỗ mấy gian hàng bán đồ kia Tạ Gia Vũ lập tức không nhúc nhích nổi nữa Bà ngoại ơi, con đói Tạ Gia Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh Lần nào Trần Đông Mai cũng tự nói với mình lần sau nhất định không được để cô nhóc này tọa nguyện bây giờ ăn thì buổi tối sẽ không ăn được bao nhiêu cơm nữa. Nhưng mà đối diện với ánh mắt long lanh này, dù thế nào bà cũng không thể từ chối được. Đi nào con muốn ăn gì? Trần Đông Mai bất lực vô cùng, nghĩ bụng hôm nay con gái mình đừng trở về, nếu không mình lại bị nói là chiều cháu. Mà nói đi cũng phải nói lại, trẻ con thích ăn những thứ này không phải lẽ đương nhiên sao? Nếu bà là trẻ con, bà cũng sẽ thích ăn, đáng tiếc là những năm tháng ấy không có nhiều đồ bày bán như vậy. Trần Tư Thuyết thấy cháu gái mình được ăn vặt đương nhiên không thể để cháu trai mình ấm ức. Vì thế bà cũng dắt Tạ Gia Kỳ đi qua. Tạ Gia Vũ thích ăn một loại bánh gạo nếp hấp bánh rất đặc cũng vô cùng mềm, bên trong còn có một ít bột đậu nành làm nhân cô nhóc thích mê. Vì thế Trần Đông Mai mua hai chiếc, hai đứa trẻ mỗi đứa một chiếc. Tạ Gia Vũ hí hưởng ăn bánh ngô còn Tạ Gia Kỳ lại cho mày. Ngày nào cũng ăn thứ này, tạ gia vũ không ngấy, nhưng cậu mấy lắm rồi. Xong cậu lại không thể không ăn, nếu không tạ gia vũ sẽ ẩm ý hết cả lên. Được rồi, cũng không phải là quá khó ăn, tạ gia kỳ tự an ủi mình như vậy. Bà ngoại ơi, cái này ngọt lắm đó. Tạ gia vũ nói, ừ, tạ gia vũ ăn mấy miếng. Bà ngoại ơi, bà bỏ tiền mua, bà cũng ăn đi. Trần Đông Mai vui như nở hoa, quả nhiên cháu gái mình là một đứa bé ngoan mà. Thế là bà cũng ăn mấy miếng, sau đó bị tạ gia vũ yêu cầu phải ăn hết. Bà ngoại ơi, ơi con, bà ăn hết bánh ngô của con rồi, bây giờ con vẫn còn đói, bà mua cho con cái đó được không bà? Con chỉ ăn hai xiên thôi. Tạ gia vũ kéo Trần Đông Mai mà kì kèo. Bà ngoại con muốn ăn, muốn ăn lắm lắm ấy, vừa nãy thứ đó hơi ngọt, bây giờ con muốn ăn cay. Bà ngoại ơi bà ngoại, đừng kéo nữa, đừng kéo nữa. Trần Đông Mai đau đầu, được bà mua cho con. Sau đó, vào lúc này, hội lâm thần và lâm dạ được tan học cũng vây qua. Bà nội, bà lại mua đồ ăn ngon cho em đấy à? Trần Đông Mai, mấy thằng danh con này cố ý mà. Vì thế mỗi đứa đều được ăn tận mấy xiên. Tuy tạ dai dai không đòi, nhưng Trần Thư thuyết thương cháu ngoại đương nhiên cũng sẽ mua cho tạ dai dai. Còn tạ gia kỳ thì khỏi cần nói, đó là bắt buộc phải mua, đây là cháu nội cả của nhà họ tạ họ đấy. Cuối cùng cũng rời khỏi những gian hàng bán mấy thứ quà vặt rồi. Có đánh chết Trần Đông Mai cũng không đi con phố phía sau. Gớm, nếu đi bên đó thì có lẽ trời tối mới có thể về nhà mất. Con nhóc này nhiều lý do lý chấu vô kể thứ này cũng muốn mà thứ kia cũng đòi. Vì là con đường về thôn Cửu Sơn nên lúc này Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết vẫn đi cùng đường. Không có đồ ăn nữa tạ gia vũ chạy đi chơi với tạ gia kỳ, muốn bắt tạ gia kỳ đuổi theo mình cả quãng đường đều vang vọng tiếng cười lanh lảnh của cô nhóc. Cuối cùng cũng đến thôn Cửu Sơn, ừm, sắp mỗi người một ngả rồi. Tạ gia vũ nhìn tạ gia kỳ, đột nhiên hơi buồn bã, sau đó chạy đến trước mặt Trần Đông Mai mà nói, bà ngoại ơi, hôm nay con muốn ở cùng anh, không muốn chia tách với anh. Lòng Trần tư thuyết như nở hoa, bà đương nhiên muốn dẫn cả hai đứa cháu về rồi. Hai đứa này đều là cháu của nhà họ tạ, cứ phải đưa một đứa cháu cho người khác, bản thân bà cũng khó chịu lắm có được không? Trần Đông Mai cũng mờ cờ trong bụng. Bà đương nhiên muốn dẫn cả cháu trai cháu gái về nhà, sinh đôi long phụng cơ mà trông giống nhau, đều ngoan ngoãn đáng yêu như thế, chỉ nhìn hai đứa đứng cạnh nhau thôi tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Trần Đông Mai, được thôi, con dẫn anh con chúng ta cùng về nhà. Trần Tư tuyết Tiểu Vũ con cùng bà về nhà nào? Hai người đồng thời lên tiếng, lúc này đồng thời xoay người qua, nhìn đối phương với khuôn mặt không cảm xúc. Trần Tư tuyết ho một tiếng. Tiểu vũ muốn về nhà cùng bọn tôi, bà cứ để con bé về thì có sao? Người ta không muốn chia tách với anh trai cơ mà. Đúng ha tiểu vũ không muốn chia tách với anh trai con bé cho nên để tôi đón kỳ kỳ cùng về nhà thì sao nào? Trần Đông Mai, đây là cháu trai cháu gái nhà họ tạ tôi. Hai đứa nó còn là do con gái tôi sinh ra đấy. Con gái tôi vất vả lắm mới sinh chúng nó ra, ngay cả họ cũng không thể theo họ của nó, bây giờ tôi muốn ở bên cháu trai cháu gái tôi nhiều hơn không phải lẽ thường tình hay sao. Để chúng nó theo họ nhà bà đã là hời cho nhà bà rồi còn không biết ngại mà tranh đoạt chuyện này với tôi. Đoạt với không đoạt cái gì, chúng nó vốn họ tạ, tức là nên do tôi đón hai đứa là bà ngang ngạnh vô lý cứ đòi tranh với tôi. Cháu do con gái tôi sinh tôi cứ muốn đón đấy. Thấy bà ngoại và bà nội bắt đầu cãi nhau, Tạ Gia Vũ lặng lẽ đi cùng Tạ Gia Kỳ. Anh ơi, anh nói xem giữa bà ngoại và bà nội ai sẽ cãi thắng. Tạ Gia Kỳ, anh ơi, anh muốn ai cãi thắng. Tạ Gia Kỳ nhìn em gái mình với nét mặt không cảm xúc luôn cảm thấy lời này là lạ. Tạ Gia Vũ, anh ơi, anh thích bà ngoại hay thích bà nội hơn? Tạ Gia Kỳ nhíu mày, luôn cảm thấy lời này lạ vô cùng. Nếu lớn hơn một chút có lẽ cậu có thể biết được cô em gái mình chính là người chỉ e thiên hạ không đủ loạn. Tạ Gia Vũ nhìn bà nội và bà ngoại mình cãi nhau, nhìn mà phải gọi là hứng thú giặt rào. Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ ngồi xếp hàng, đợi bà ngoại và bà nội cãi nhau ra một kết quả. Còn hội lâm thần đã lượn đi từ lâu rồi. Bọn chúng không kiên nhẫn đến xem trò tranh cãi ngày nào cũng diễn ra này đâu chán chết. Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai cãi nhau cả buổi mà cũng không ra được một kết quả nào. Cuối cùng, Trần Tư Thuyết đưa ra một lời đề nghị. Thế này đi, hôm nay tôi đón hai đứa về, ngày mai bà đón hai đứa, được không? Trần Đông Mai càng bực. Tại sao không phải là hôm nay tôi đón hai đứa? Dựa vào đâu mà bà được đón trước? Được rồi, lại tiếp tục tranh cãi mãi không dứt Tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ lái xe từ thành phố Vân về. Lâm Tú Mỹ xoa nắn chiếc cổ nhức mỏi của mình, sau đó động tác khựng lại. Tạ trường Du đỗ xe xong, bất giác nhìn sang cô. Sao thế, mắt em cứ mãi mãi, sao có cảm giác sẽ có chuyện không lành xảy ra vậy? Tạ trường du lắc đầu, em tin mấy chuyện này hả? Lâm Tố Mỹ cũng cười theo, cũng phải, hai mắt đều từng máy mà cũng chẳng xảy ra tai họa hoặc cũng chưa từng rơi tiền. Hai vợ chồng xuống xe bước chân bất giác nhanh hơn. Vì hai người vẫn luôn bận tối mắt tối mũi nên khi con ra đời, Lâm Tố Mỹ đích thân chăm sóc con chỉ được nửa năm đầu, sau nửa năm đều là Trần Đông Mai và Trần Tư tuyết Trông Cháu. Bây giờ sắp gặp hai đứa con của mình rồi, người làm cha mẹ như họ đương nhiên có tâm trạng phấn khích hơn. Đến nhà họ tạ không thấy đứa nào tạ Minh nói Trần Tư Tuyết vẫn chưa đón cháu về. Tạ Trường Du nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đã đến giờ này rồi, sao vẫn chưa đón cháu về chứ? Vì thế hai vợ chồng lại đi về phía nhà họ Lâm. Kết quả là Trần Đông Mai cũng đi đón cháu rồi, nhưng vẫn chưa về. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi ư? Hai người không nói nhiều thêm nữa, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, Lâm Thần và Lâm Dạ đang xem vô tuyến trong nhà. Sau khi nghe thấy tiếng, hai cô cậu nhìn ra cửa sổ từ tầng 2. Bây giờ căn nhà của nhà họ Lâm đã được sửa lại lần nữa, có hai tầng rồi. Hai cô cậu vốn muốn gọi cô Út và chú, nhưng họ chạy quá nhanh nên hai cô cậu lại thôi. Tạ trường Du và Lâm Tú Mỹ có thị lực đều không tệ, chỉ đi được mấy bước đã trông thấy hai đứa con của mình đang ngồi xếp hàng ở đó. Lúc này, Tạ Gia Vũ đã chế biến xong hoa cỏ nhỏ của cô nhóc rồi, còn nói đó là đồ ăn cô nhóc nấu, mời Tạ Gia Kỳ ăn. Tạ Gia Kỳ không chịu ăn. Tạ Gia Vũ hừ một tiếng, nói cậu không phải anh trai tốt. Tạ Gia Kỳ trầm mặc dù Tạ Gia Vũ dày vò thế nào, cậu đều không chịu ăn mấy thứ hoa cỏ đó. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi qua. Lâm Tố Mỹ một lòng dồn hết tâm tư vào hai con. Hai đứa ngồi đây làm gì đấy? Khuôn mặt trầm mặc của Tạ Gia Kỳ trở nên dịu mềm Mẹ, Tạ Gia Kỳ vươn tay, muốn mẹ bế, nhưng lúc này Tạ Gia Vũ cũng vươn tay, cũng muốn bế. Lâm Tố Mỹ thoáng băn khoăn, mẹ yếu lắm, chỉ có thể bế được một lúc thôi, hai đứa biết chưa. Sau đó hai tay Lâm Tố Mỹ bế mỗi đứa một bên, bế rồi mới cảm thấy hai đứa trẻ trông gầy gò nhỏ bé nhưng lại rất nặng. Sao hai đứa nặng thế, mẹ cảm thấy không phải là bế trẻ con nữa mà là bế tảng đá rồi, sắp lún xuống rồi này. Tạ Gia Kỳ vặn vẹo cơ thể nhỏ bé. Vậy mẹ bỏ con xuống, con không cần mẹ bế nữa tay mẹ hẳn phải mỏi lắm. Lòng lâm tố Mỹ mềm nhũn, tạ gia vũ, mẹ mau bỏ anh xuống đi thế thì mẹ có thể bế một mình con rồi. Có so sánh mới có tổn thương, lâm tố Mỹ nhìn con gái mình, đây là con ruột hả. Lâm tố Mỹ nhéo mặt con gái, rồi cũng đặt tạ gia vũ xuống đất. Tạ gia vũ biểu miệng tỏ ý không vui, còn tạ trường du, lúc này đang nói chuyện với mẹ và nhạc mẫu đại nhân của mình rồi. Tạ Trường Du thầm than khổ cực kỳ hối hận vì đã tìm đến lúc này. Sau khi Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ đến, Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai không cãi nhau nữa mà bảo hai vợ chồng họ nói xem hôm nay hai đứa trẻ về nhà ai. Lâm Tú Mỹ chớp mắt cũng hơi hối hận, nếu sớm biết thì chi bằng cứ đón thẳng về nhà mình, đóng cửa sống qua ngày cho xong. Tạ Trường Du nhìn Lâm Tú Mỹ, chuyện này nên giải quyết thế nào? Lâm Tú Mỹ đâm đầu đi qua. Mẹ hay là con và Trường Du đón hai cháu về nhé. Lâu lắm rồi bọn con không ở bên hai đứa. Không được, không được. Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai đồng thời từ chối. Hai người họ tranh cãi cả buổi về quyền sở hữu. Đâu thể để vợ chồng Tạ Trường Du đoạt mất được. Tạ Trường Du đau đầu. Bình thường thế nào thì cứ như thế đi ạ. Hình như cũng chỉ có thể như vậy. Trần Đông Mai dẫn Tạ Gia Vũ về. Trần Tư Tuyết dẫn Tạ Gia Kỳ về. Nhưng đề nghị này cũng không ổn. Bởi vì Tạ Gia Vũ đang biểu cái miệng nhỏ mà kéo Tạ Gia Kỳ. Anh ơi, em muốn ở cùng anh, em không muốn chia tách với anh. Anh ơi, em thích anh lắm. Lâm Tố Mỹ vừa nghe lời con gái nói thì lòng mềm nhũn. Tạ Trường Du nhìn hai con, rồi lại nhìn Lâm Tố Mỹ cuối cùng bất lực nói, hay là rút thăm. Ai rút chúng thì người đó dẫn hai đứa về. Chẳng còn cách nào khác, Trần Đông Mai và Trần Tư Thuyết đều lặng thinh. Thế là Tạ Trường Du còn phải về nhà lấy giấy và bút. Một tờ giấy chia thành hai nửa, một nửa vẽ một vòng tròn, một nửa thì không. Tạ trường Du cầm hai viên giấy rồi quay lại, giải thích rõ ràng quy tắc với mẹ và mẹ vợ mình, để hai người họ tự chọn. Người chọn chúng tờ có vòng tròn thì hôm nay dẫn hai đứa trẻ về. Trần Thư Tuyết và Trần Đông Mai đều ngầm đồng ý. Sau đó, mỗi người cầm một viên giấy. Trần Thư Tuyết mở viên giấy ra rồi lập tức hớn hở mặt mày. Tiểu vũ kỳ kỳ, nào theo bà nội về tối nay bà nội nấu đồ ăn ngon cho hai con nhé. Còn anh con trai tạ trường Du và cô con dâu lâm Tú Mỹ này, hoàn toàn bị Trần Tư tuyết phớt lờ. Trần Đông Mai không phớt lờ tạ trường Du, đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào tay tạ trường Du. Tạ trường Du bị ánh mắt đó nhìn mà phải nghi ngờ nhạc mẫu đại nhân muốn chặt gãy tay mình. Anh vội vàng giấu nhẹm tay ra sau lưng, ừm cảm giác bị ghét bỏ là tay thối đúng là chẳng dễ chịu. Trường 154, được. Trần Đông Mai nhìn tạ trường du với vẻ mặt không thiện lành. Nếu không phải vì hai viên giấy na ná nhau, nếu không phải vì quyết định bất chợt rằng sẽ dùng cách này để quyết định xem hôm nay ai dẫn hai đứa trẻ đi thì có lẽ Trần Đông Mai sẽ phải chụp cho tạ trường du cái mũ trong ứng ngoại hợp với Trần Tư Thuyết rồi. Lâm Tố Mỹ thấy tình hình này thì cũng cực kỳ bất lực. Cô có thể mường tượng được nếu không phải vì dùng cách chọn viên giấy chứ không phải là oàn tù ti thì, thì có lẽ một ván phải quyết đấu ba ván thắng hai sau đó là năm ván thắng ba mất. Lâm tố Mỹ không khỏi nhìn sang hai đứa con của mình. Không thể không nói, người đã làm mẹ nhìn con mình thế nào cũng thấy đáng yêu, nhìn ra sao cũng thấy ngoan ngoãn. Hai đứa trẻ được mẹ và mẹ chồng mình tranh đoạt như vậy ấy thế mà cô lại có chút kiêu ngạo nói không thành lời được. Lâm tố Mỹ không xem con trước mà an ủi mẹ mình. Với màn thua một cách quang minh chính đại này, lòng bà chắc chắn chẳng dễ chịu. Bây giờ Trần Đông Mai quả thực khó chịu. Sau khi lâm tú Mỹ sán đến, bà nói thẳng thừng, lần sau con tìm giấy để rút thăm. Nói đoạn, Trần Đông Mai lại tiếp tục nhìn con dệt tên đầu sỏ khiến tay bà thối bằng ánh mắt ghét bỏ. Tạ trường du ngước mắt nhìn nhạc mẫu đại nhân của mình, sờ mũi, rồi bất lực thở dài. Cho dù đã bị ghét bỏ thì cũng không thể tức giận, càng không thể ấm ức. Trần Tư Tuyết thắng nên lòng như nở hoa, khẽ hách cầm, vốn còn muốn phát biểu chút cảm tưởng với thắng lợi này, nhưng thấy dáng vẻ của Trần Đông Mai thì bỗng cảm thấy mình chẳng cần nói gì nữa. Trần Tư Tuyết đi qua rắt tay tạ Gia Kỳ và tạ Gia Vũ. Kỳ kỳ tiểu vũ, bây giờ bà cháu mình về nhà nhé, bà nội sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai con. Hai anh em đã tròn bốn tuổi cũng biết tình hình vừa rồi, tạ Gia Kỳ ngoan ngoan để bà nội dắt, còn vô cùng lễ phép nói tạm biệt với bà ngoại và bố mẹ. Xong bạn nhỏ Tạ Gia Vũ đã đi được mấy bước lại quay đầu. Bà ngoại ơi, bà vô dụng quá, sao cứ thua vậy chứ? Tạ Gia Vũ vừa nói vừa lắc đầu ngoài ngoài. Sắc mặt Trần Đông Mai đã xanh rồi. Lâm Tố Mỹ vội quát Tạ Gia Vũ. Tạ Gia Vũ cười vội quay đầu. Bà nội ơi, con muốn ăn đùi gà với cả cánh gà. Được được được, bà nấu cho con. Lâm Tố Mỹ khoác cánh tay Trần Đông Mai. Mẹ, mẹ đừng để bụng con bé. Lâm Tố Mỹ nhắc tới Tạ Gia Vũ là đau đầu. Con trai tạ gia kỳ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng con gái thì hoạt bát quá mức luôn nói ra mấy lời khiến người ta kinh ngạc cứ như bà cụ non vậy. Ban đầu tạ gia vũ thể hiện như vậy, lâm tố Mỹ và tạ trường Du vẫn rất vui. Con biết nói sớm, khả năng ngôn ngữ rất mạnh, còn biết dùng rất nhiều từ ngữ trẻ con không hay sử dụng. Nhưng đợi khi tạ gia vũ lớn hơn một chút, hai người đều nhận ra con gái như vậy có vẻ không ổn lắm. Tiểu vũ còn nhỏ. Con bé nói vậy Hồng bảo mẹ phải thắng lần sau, con bé vẫn mong được theo mẹ đấy. Trần Đông Mai Hà quyết tâm, nếu lần sau có chuyện thế này thì nhất định phải thắng. Lại còn lần sau nữa, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau. Chỉ một lần này thôi mà hai vợ chồng họ đã phải than khổ rồi, nhất định đừng có lần sau nữa. Lâm Tú Mỹ chỉ đành thở dài, mẹ không có tiểu vũ ở bên mẹ thì còn bọn con mà. Mẹ xem mẹ đi, bây giờ mẹ chỉ nhớ tới món tiểu vũ và kỳ kỳ thích ăn thôi, lần nào cũng nấu mấy món đó, đã bao lâu mẹ không nấu món con thích ăn rồi. Mẹ không thể có cháu ngoại rồi gạt con gái mẹ qua một bên thế đâu. Nấu cho mấy đứa bay đã được chưa? Trần Đông Mai không nhịn được cười, đã lớn ngần này rồi mà còn so đo với trẻ con. Lâm Tố Mỹ cũng không nhịn được cười, còn nói con nữa, mẹ cũng thế còn gì, càng sống càng giống trẻ con. Có điều Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai có sự ganh đua nhẹ như vậy tuy thấy hơi phiền hà nhưng lòng tạ trường du và lâm Tú Mỹ vẫn thấy vui. Nếu không phải vì cuộc sống trôi qua thoải mái thì đâu ai giải vò nhau vì mấy chuyện vặt vãnh này. Nhìn mấy người trong thôn là biết cả ngày từ sáng tới tối đều bận rộn không ngừng, đâu thể hành hạ nhau vì chuyện nhỏ nhặt như thế. Trần Đông Mai cảm thấy phải nấu đồ ăn ngon cho các con. Vì thế họ cùng đi ra con phố phía sau, ở đó có một cửa hàng bán thịt. Bình thường phần lớn thời gian người trong thôn vẫn mua thịt ở chợ bởi vì thịt trong cửa hàng chuyên dụng kiểu này đắt hơn. Nhưng vào giờ này rồi cũng chẳng còn lựa chọn khác. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi cùng Trần Đông Mai, điều đó khiến Trần Đông Mai dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ đến hàng thịt thì cũng không mua được thứ ngon gì, xương sườn các kiểu đã hết lâu rồi, Trần Đông Mai liền mua chút xương. Xương này nối liền với xương sườn một vài người không biết mua thịt sẽ bị chụp cửa hàng loè bắt mua cùng giá với xương sườn nhưng trên thực tế thứ này rẻ hơn xương sườn. Thông thường người biết kiếm chút tiền đen tối này đều là người trong chợ chụp cửa hàng thịt không biết làm vậy. Bởi mọi người đều là người quen gần đây, cửa hàng sơ sơ ra đó, người khác mà chịu thiệt cứ lan truyền dần thì mặt mũi mọi người đều không dễ coi. Trần Đông Mai mua chút xương và một miếng thịt ba chỉ rồi mới về nhà chuẩn bị nấu nướng. Trần Đông Mai xử lý chỗ xương, còn Lâm Kiến Nghiệp xử lý thịt. Thịt này có da, Lâm Kiến Nghiệp phải nướng thịt trên bếp lửa, sau đó rửa lớp màu đen đi. Lúc Lâm Kiến Nghiệp làm việc Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi một bên xem ông thao tác. Tuy chỉ là một việc vặt nhưng họ lại cảm thấy tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lúc nướng thịt Lâm Kiến Nghiệp quay qua nhìn họ. Hôm nay mẹ hai đứa lại làm khó hai đứa à? Tạ Trường Du lắc đầu. Không ạ bố, bố nghĩ nhiều rồi. Lâm Kiến Nghiệp lắc đầu Hai đứa cứ mặc kệ bà ấy, bà ấy là thế rồi, càng già càng hiếu thắng, cứ phải phân thắng thua mới chịu cơ." Lâm Tú Mỹ cười, nhưng không lên tiếng. Lâm Tú Mỹ khẽ tựa vào vai Tạ Trường Du, không quá thân mật mập mờ, nhưng dáng vẻ đó lại khiến người ta cảm thấy thư thái nói không rõ được. Lâm Thần và Lâm Dạ ở trên tầng hai ngoài ra ban công. Cậu Cô út và chú đang làm gì thế kia? Eo ơi lêu lêu lêu. Lâm Tú Mỹ ngẩng đầu nhìn lên, Cô không chạy thắng được hai đứa cũng không đánh lại hai đứa, nhưng hai đứa có tin cô không động tay động chân thì đã có thể đánh cho hai đứa một trận không? Lâm Thần, Cóc Tin, Lâm Dạ, cháu cũng trả tin. Lâm Tú Mỹ cười cực kỳ danh mãnh, sau đó hét to vào trong nhà. Anh cả anh hai, Lâm Thần, Lâm Dạ. Lâm Thần và Lâm Dạ vội xua tay. Tin rồi tin rồi, cô đừng hét nữa. Xong giọng nói của Lâm An đã vang lên. Hai thằng danh này lại làm gì đấy? Lâm thần, không có gì ạ, cổ út bảo bọn cháu đừng bật tiếng vô tuyến to như thế, không có gì đâu. Lâm tố Mỹ nhìn tạ trường du mà cười. Trêu mấy cô cậu này thật sự rất vui. Sao không gọi anh, tạ trường du ngẩng đầu với vẻ nghi hoặc, anh cũng có thể đuổi kịp chúng nó mà. Anh đi rồi thì em dựa vào ai? Tạ trường du nghe vậy, khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười dịu dàng. Sau đó không ai nói gì nữa. Bây giờ thực ra Lâm tú Mỹ rất hâm mộ cách trung đụng của bố mẹ mình và bố mẹ chồng mình, thi thoảng có chút tranh cãi, nhưng cả đời đều ở bên nhau, không ai rời bỏ ai, thật sự là không rời không bỏ. con người của thế hệ họ đã dần dần chạm vào mép của tự do yêu đương, rõ ràng rất nhiều người đến với nhau vì yêu, song hôn nhân lại không vững chắc như thế mà tan vỡ rất nhiều. Ở trong hoàn cảnh như vậy, họ cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Không nói đến mấy chuyện linh tinh bên ngoài, chỉ nói một vài chuyện trong công ty thôi đã không ít. Thấy nhiều rồi, họ lại càng cảm thấy sự không rời không bỏ ấy đáng quý. Trần Đông Mai nấu một bữa cơm tối rất phong phú ai nấy ăn đều thỏa mãn. Ngoài canh xương, Trần Đông Mai còn nấu canh thịt trơn. Trần Đông Mai cho rất nhiều thịt, những viên thịt nặn bằng thịt nạc và bột khoai lang trông lóng lánh, nhìn đã thấy ngon miệng. Chẳng bao lâu sau, mấy cô cậu lớn tướng trong nhà đã ăn hết sạch. Trần Đông Mai nhìn thịt trơn thì không khỏi cười. Lần đầu tiên mẹ đánh tiểu Mỹ là vì thịt trơn đấy. Trần Đông Mai vừa nói vậy, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn bà ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin tiểu Mỹ mà cũng từng bị đánh ấy hả? Sau khi kinh ngạc xong, họ liền tò mò tại sao cô lại bị đánh. Thực ra chuyện đó kể ra cũng đơn giản. Dịp Tết được chia thịt lợn, hồi đó cụ của họ vẫn còn, mấy nhà liền ăn một bữa cơm cùng nhau. Khi ấy nấu món thịt trơn này, con nhà người ta đứa nào đứa nấy đều ăn rất ngon lành, chỉ có lâm tố Mỹ không ăn. Sự tương phản đó khiến Trần Đông Mai tức mình, sau đó đánh Lâm Tú Mỹ một trận. Lâm Tú Mỹ chớp mắt với Trần Đông Mai. Mẹ, hóa ra mẹ từng đánh con ạ, thế mà con quên luôn rồi. Hiếm khi Lâm Bình trợn mắt, mẹ có phải mẹ nhớ nhầm rồi không? Sao mẹ nhớ nhầm được? Lâm Bình, rõ ràng người mẹ đánh là con. Mẹ nói, sao con lại ăn nhiều như thế, chỉ biết mỗi ăn mà không biết lo cho em gái, không thấy em gái không ăn được chút nào hay sao cơ mà. Trần Đông Mai trợn tròn mắt sinh ra sự hoài nghi với trí nhớ của mình. Còn Lâm Thần và em trai cô cậu thì bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với bố mình. Từ cổ út không ăn, vậy mà bà nội còn đánh cha chúng, đúng là đáng thương quá đi mất. Lâm Bình, ngày trước con không biết tại sao lại bị ăn đòn, bây giờ cuối cùng con cũng biết rồi. Vụ án nan giải bao năm cuối cùng cũng đã được giải quyết. Lâm An không kiềm được mà cười khi, anh chuyện này phải trách anh rồi, ai bảo anh ngồi gần mẹ như thế chứ. Bảo sao bây giờ Lâm Bình và Lâm An vẫn còn nhớ chủ yếu là bởi khi ấy rất hiếm khi được ăn một bữa thịt vì thế họ nhớ rõ mồn một. Hồi ấy thịt là thứ rất to tát nhà cụ đun một nồi thịt mỡ to đùng chẳng mấy chốc đã bị mọi người chén sạch. Đầu giống bây giờ thịt quá mỡ thì không ai lấy ăn bữa thịt cháy cạnh cũng phải ngâm cứu sữa thịt mỡ và thịt nạc. Vì thế bầu không khí trên bàn cơm trở nên sôi nổi. Mọi người cùng nhớ lại quá khứ nói về nỗi khổ đã từng chịu trong những năm tháng ấy. Lâm Thần, Lâm Giả lắc đầu ngoài ngoài, rồi Lâm Thần vỗ vai Lâm Giả, người ở thế hệ mấy đứa là hạnh phúc nhất, sinh ra vào thời điểm tốt. Lâm Giả cũng vỗ vai Lâm Thần, mấy đứa nhất định phải quý trọng chứ thời của ông bà đâu có điều kiện tốt như mấy đứa. Hai anh em nói trước luôn lời tổng kết sau khi hồi tưởng quá khứ của thế hệ trước lại một lần nữa khiến hội người lớn không nhịn được cười. Sau đó Lâm Thần và Lâm Giả hiển nhiên bị quát xong hai cô cậu căn bản chẳng bận tâm ăn cơm xong, lâm tố mỹ và tạ trường du đều ở lại trò chuyện với mấy người lâm bình, lâm an kể về trải nghiệm khi đi công tác của họ trong khoảng thời gian này. vì sự tiếp xúc như vậy nên dù lâm tố mỹ và tạ trường du càng ngày càng thành công, song đối với người nhà họ lâm mà nói, lâm tố mỹ và tạ trường du chỉ là con gái, con dì của trần đông mai và lâm kiến nghiệp chỉ là em gái, em dì của lâm bình và lâm an mà thôi, không có gì thay đổi cả. sau khi ngồi một lúc, lâm tố mỹ và tạ trường du mới đi về phía nhà họ tạ. Lúc này, Tạ Gia Kỳ và Tạ Gia Vũ vẫn chưa ăn cơm xong. Được rồi, cái chính là Tạ Gia Vũ vẫn chưa ăn xong. Tạ Gia Vũ vừa xem vô tuyến vừa đợi Trần Tư tuyết bón cơm, sau một lúc lâu mới bón được một miếng cơm. Lâm Tố Mỹ nhìn cảnh tượng này thì hơi tức giận, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa ăn xong. Tạ Trường Du vừa thấy vậy thì đi qua, đón lấy bát trong tay Trần Tư tuyết. Mẹ, mẹ đi nghỉ đi, để con bón cho. Trần Tư tuyết cũng đã mệt lử. Bình thường chăm sóc tạ gia kỳ thì không có cảm giác, nhưng cô cháu nội này đúng là đòi mạng người ta, bây giờ đang canh chừng vô tuyến vẫn còn tốt, vừa nãy còn chạy hẳn ra bên ngoài, cố ý bảo trần tư thuyết đuổi theo, may mà chưa dài vò hỏng cái eo già của bà. Tạ gia vũ quay đầu qua đây, tạ trường du thu khuôn mặt tươi cười lại, không còn chút hiền hòa nào. Tạ gia vũ lập tức ngoan ngoãn ngồi im, ngoan ngoãn ăn cơm, không được xem vô tuyến, tạ gia vũ le lưỡi, được bố mình bón cho một miếng to cô nhóc vừa nhai vừa nói ú ớ, anh đang xem mà tạ trường du bèn xoay người tìm điều khiển toan tắt vô tuyến đi muốn xem thì đợi ăn xong rồi xem tiếp song lâm tố mỹ lại ngăn tạ trường du lắc đầu với anh bây giờ lâm tố mỹ mới nhìn con gái mình tiểu vũ anh còn có thể xem vô tuyến còn con thì không được tạ gia vũ lập tức bất bình không được dựa vào đâu mà anh ấy có thể xem chứ Bởi vì anh con đã ăn cơm xong rồi, còn con lại không ngoan, chưa ăn cơm xong, mà chưa ăn cơm xong thì không được xem vô tuyến. Còn không ăn, con cứ không, cứ không đấy. Tạ Gia Vũ không chấp nhận. Lâm Tố Mỹ thở dài thườn thượt. Tạ Trường Du anh bón cơm cho con bé. Lâm Tố Mỹ đi ra khỏi phòng, sau đó cầm một cây gậy tre vào canh trường Tạ Gia Vũ. Nếu Tạ Gia Vũ không chịu há miệng ăn thì cây gậy tre đó sẽ gần cô nhóc hơn một chút. Tạ gia vũ vừa nhìn thấy gậy tre thì vội nuốt cơm đang ngậm trong miệng ấm ức nhìn cây gậy, sau đó ăn một miếng cơm. Lâm Tú Mỹ vốn bực mình nhưng bây giờ thấy dáng vẻ như đang bị bức uống thuốc độc của con gái thì lại tức cười. Tạ gia kỳ nhìn em gái rồi lại nhìn bố mẹ yên lặng tự đi tìm điều khiển, sau đó tắt vô tuyến. Gái ơi, anh cũng không xem vô tuyến đâu. Tạ gia kỳ đi đến trước mặt Tạ gia vũ, em phải ngoan ngoãn ăn cơm vào. Lòng Lâm Tú Mỹ mềm nhũn. Cô buông cây gậy che xuống, sau đó đi bế con trai rồi ngồi bên cạnh tạ gia vũ. Con xem anh cũng không xem vô tuyến cùng con rồi, con phải ngoan ngoãn ăn cơm nhé, ăn xong là có thể xem vô tuyến rồi. Khó khăn lắm tạ gia vũ mới ấm ức ăn cơm, tạ trường du xoa đầu con gái. Tiểu vũ nhà ta giỏi quá, một bát cơm mà cũng có thể ăn hết tại sao không ăn xong sớm hơn nhỉ. Tạ gia vũ sầu môi, lại không nhai cơm trong miệng nữa mà ngậm. Lâm tố Mỹ nhìn mà đau đầu nuốt cơm trong miệng xuống. Tạ gia vũ nhìn mẹ mình, không nói chuyện cũng chẳng có phản ứng. Tạ Trường Du đưa gậy tre cho em, cô mới nói được một nửa. miệng Tạ gia vũ đã hoạt động hết công suất, còn mắt cô nhóc thì thi thoảng lén lén nhìn về phía gậy tre. bón xong bữa cơm này, Tạ Trường Du lười biếng ngồi trên ghế. bón một bữa cơm mà đúng là mệt lòng mệt cả người, có động cũng chẳng buồn động đậy nữa. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau, đều trông thấy vẻ bất lực từ trong mắt đối phương. Quả nhiên cuộc sống trôi qua thoải mái quá rồi, cơm mà cũng phải bón, trước đây họ đâu thể được như vậy. Sau khi hai anh em giải quyết xong chuyện đại sự ăn uống, họ ở lại nhà họ tạ một lúc rồi mới cùng về tạ trạch. Tạ Gia Vũ không chịu đi bộ, bố ơi bế con, tạ Trường Du nhấc luôn tạ Gia Vũ lên ngồi trên vai mình, tạ Gia Vũ lập tức hí hửng Nhong nhong nhong, cưỡi ngựa nhong nhong, bố là ngựa vậy con là gì nào? Tạ Trường Du cười hỏi con gái, con là người cưỡi ngựa. Thế không đúng, nếu bố là ngựa con là con gái của ngựa, vậy con cũng là một chú ngựa con. Tạ gia vũ ngẫm nghĩ. Bố là ngựa, mẹ là ngựa, anh là ngựa, con cũng là ngựa. Tạ gia kỳ được lâm tố Mỹ giắt tay. Lúc này, cô cậu nhìn em gái mình bằng ánh mắt thoáng vẻ hâm mộ, hé miệng nhưng không nói gì. Cậu cũng muốn bố cho cưỡi lên như vậy giống em gái. Lâm tố Mỹ nhìn con trai bên chân mình, xoa đầu cô cậu, sau đó bế con trai lên. Bố bế em, mẹ bế con, được không nào? Tạ Gia Kỳ hớn hở gật đầu. Về đến nhà Tạ Gia Vũ cứ đòi xem vô tuyến, nhưng bị Lâm Tú Mỹ bắt đi tắm. Còn còn nhỏ, hai vợ chồng rước khoát bật nước nóng vào bồn, sau đó để hai đứa trẻ ngâm mình trong bồn tắm. Tạ Gia Vũ và Tạ Gia Kỳ đều thích nghịch nước ở đây, té nước vào nhau rồi vui vẻ cười khanh khách. Sau khi tắm cho hai anh em xong, người Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cũng ướt đẫm, hai người không dám tắm chung, chỉ có thể để một người trông con một người đi tắm bởi vì hai đứa trẻ đều đã đi được, họ sợ chúng chạy ra ngoài rồi rơi xuống nước. Cho dù đã dặn dò con không được đến gần nước nhiều lần, nhưng hai vợ chồng vẫn sợ ngộ nhỡ. Đợi khi Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du xử lý bản thân ổn thỏa thì đã không còn sớm nữa. Sau khi Du hai con ngủ, hai người cũng giúp vào nhau. Có cảm giác như chưa làm gì cả mà đã mệt lử rồi. Lâm Tú Mỹ không thể không cảm khái, đúng nhỉ? Tạ trường du hôn mặt cô, đổi lấy một chàng cười khúc khích của cô. Tiểu Vũ ăn cơm vẫn vất như thế, làm sao đây anh? Hai, ngày mai em tìm mẹ nói chuyện, con bé không ăn thì cứ để nó chịu đói, đói rồi sẽ phải ăn thôi. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, sao hai mẹ có thể nhìn con bé đói được? Đừng sốt ruột, đợi con lớn hơn thì sẽ ổn thôi. Mong là thế, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ đã dậy nấu bữa sáng cho hai con. Người đã làm mẹ luôn hy vọng dành cho con mình thứ tốt hơn, cho con ăn những món ngon hơn. Lần này cô định nấu cháo thịt bò. Thịt bò được mua về từ thành phố Vân Chính là để nấu bữa sáng giàu dinh dưỡng cho hai đứa trẻ. Kết quả, Lâm Tố Mỹ mỉm cười hỏi con trai. Ngon không con, tạ gia kỳ cũng được ạ. Tạ gia vũ, không ngon, khó ăn lắm mẹ. Lâm Tố Mỹ thở dài thường thượt, không ngon con cũng phải ăn cho mẹ. Tạ gia vũ ấm ức bị mẫu thân đại nhân giữ dằn của mình ép như thế. Không ăn cũng phải ăn. Sau khi hai đứa trẻ ăn xong, hai vợ chồng đích thân đưa chúng đến nhà trẻ. Lúc về tạ trường du khen cô, em đừng để bụng thực ra đã có tiến bộ rồi mà. Lâm Tố Mỹ bực bội, phải ha cháo hồ đào nấu lần trước tiểu vũ không nói khó ăn, con bé nói là ăn mà muốn nôn. Lâm Tố Mỹ trợn mắt cực khổ mò dậy nấu bữa sáng, cảnh tượng cả nhà vui vẻ cùng ăn sáng trong tưởng tượng hoàn toàn không có mà chỉ có sự ghét bỏ. Thôi vậy, em từ bỏ rồi, sau này không làm gì nữa. Sau này cứ cháo trắng cứ bánh bao mà ăn thôi, sẽ không bị chê nữa. Thực ra cô đã quên, món sữa chua ăn cùng bánh ngọt không bị chê. Nhưng Mạc lần đó làm hơi nhiều sữa chua. Đợi lúc chuẩn bị ăn, cô phát hiện sữa chua lại ngọt ngọt, nếm thử một miếng mới biết chỗ bất thường. Tạ ra Vũ đã bỏ kem đánh răng trong nhà vào sữa chua để nghịch. Khi ấy lâm tố Mỹ tức đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt. Thôi vậy, chuyện xưa nghĩ lại mà đau đớn lòng. Lúc quay về thành phố Vân, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mang theo thêm một người. Vợ của Lâm Tường Từ Lâm. Tối hôm trước Lâm Tường dẫn Từ Lâm thẩm tụt đến tìm hai người, mong họ có thể dẫn Từ Lâm đến thành phố Vân thuê đại một căn nhà cho Từ Lâm ở. Còn về tiền bạc, Lâm Tường khẳng định mình sẽ chi không thể khiến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du khó xử vì chuyện này. Tạ Trường Du lái xe ở phía trước, Lâm Tố Mỹ ngồi sau với Từ Lâm. Lâm Tố Mỹ nhìn vào bụng Từ Lâm, bây giờ vẫn chưa nhìn ra gì, nhưng nghe Lâm tưởng nói đã 3 tháng rồi, nếu bây giờ không trốn, sợ người khác nhận ra thì không kịp nữa. Sau khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình tuy cũng có người sinh đứa thứ hai, nhưng đều phải giấu giếm cho đến khi đứa bé ra đời mới coi như an toàn. Bởi vì sau khi sinh đứa bé ra, bên trên sẽ chỉ dục nộp phạt mà thôi. Làm phiền hai đứa rồi, Từ Lâm cũng hơi bồn chồn không yên. Phiền gì đâu chị, trong nhà cũng chỉ có vợ chồng em, nếu có chị thì sẽ không quá lạnh lẽo nữa. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, có cần gọi người đến chăm sóc chị không? Từ Lâm lắc đầu, không sao, một mình chị cũng được chị chỉ sợ làm phiền hai đứa thôi, hay là cứ thuê nhà ở bên ngoài cho chị đi. Thật sự không cần đâu, anh em giao chị cho em, em đương nhiên phải trông nom chị. Nếu chị ở bên ngoài thì em còn phải chạy đi thăm chị, thế lại càng phiền. Chị đừng sợ cứ yên tâm ở lại, những chuyện khác không cần lo đâu. Lâm Tố Mỹ cũng biết tình hình hiện tại của Lâm Thường và Từ Lâm. Họ sống không quá như ý, cho dù bây giờ Lâm Thường đã trở nên rất có chí tiến thủ và nỗ lực rồi. Từ Lâm thế thì thật sự phải làm phiền em rồi. Từ Lâm sờ bụng mình, ời, đợi nhóc con này ra đời rồi, bọn chị cũng sẽ giống hai đứa, dọn ra ngoài ở, đến lúc đó người một nhà sống cùng nhau. Chứ sống cùng bố mẹ chị cứ luôn không được tự do. Ngoài không tự do, điều quan trọng hơn là không cần thấy bố mẹ chồng thiên vị con của Lâm Quý nữa, mắt không thấy thì lòng không phiền. Lâm Tố Mỹ cũng hơi hiểu người nhà Lâm kiến dân. Cô biết từ Lâm chẳng dễ dàng gì, mà tính cách từ Lâm lại nóng nảy, nhìn từ Lâm sẽ khiến Lâm Tố Mỹ nhớ đến Tạ trường bình. Họ đều là người cứ miệng mềm lòng, bạn đối tốt với chị ấy một phần thì chị ấy đáp lại bạn 10 phần. Lâm Tố Mỹ thích giao thiệp với từ Lâm. Chỉ là ngày trước vì muốn sinh con trai mà từ Lâm nóng lòng như lửa đốt, bây giờ vì sinh con gái mà chị cũng đứng ngồi không yên. Sao chị lại đột một muốn sinh cháu thứ hai? Lâm tố Mỹ cũng chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại hỏi ra được một đáp án khiến cô thấy ngạc nhiên. Vì tiểu vũ nhà em chứ còn sao nữa? Từ Lâm nói thẳng thừng, gì cơ chị, chị thấy tiểu vũ nhà em trông đáng yêu như thế, cho nên cũng muốn sinh con gái. Em không biết đâu tiểu vũ cưng lắm ấy, chị thích con bé kinh khủng, sao có thể trông khó thế chứ? Khóe miệng lâm tố Mỹ giật giật, cô rất muốn nói mắt chị không tốt lắm nhỉ? Vì cô con gái này mà số lần lâm tố Mỹ cảm thấy đau đầu không biết nhiều bao nhiêu nữa. Nhưng tạ gia vũ trông thực sự đáng yêu, đây đúng là sự thực. Nhớ năm ấy, bạn nhỏ tạ gia vũ cũng có một lời bàn tán kinh thiên động địa trong thôn. Trần Đông Mai bế tạ gia vũ ra ngoài dạo loanh quanh tán gẫu với người ta. Thế rồi một gia đình khác trong thôn cũng sinh con gái cũng ngồi đó nói chuyện. Người nhà đó phải về nhà vì có việc bảo một cô gái trẻ bế con. Kết quả là cô gái trẻ kia nhìn đứa bé đó rồi lập tức bĩu môi lắc đầu, nói xấu như thế cô nàng không bế, nếu cô bế thì phải bế đứa bé này chính là bạn nhỏ tạ gia vũ. Kết quả cuối cùng là cô gái trẻ đó bế tạ gia vũ còn Trần Đông Mai bế cô bé khi hộ nhà người ta. Khi ấy tạ gia vũ còn tè dầm vào người cô gái đó. Người ta tức giận còn phải chạy về nhà thay quần thay xong lại đến bế tiếp. Lâm Tú Mỹ nhớ tới cảnh tượng đó mà cảm thấy bối rối. Vì tiểu vũ nhà em mà chị mới muốn sinh một cô con gái, anh em cũng muốn có con gái. Lâm Tú Mỹ gật đầu, được rồi. Lâm Tú Mỹ thở dài, chỉ mong cô con gái từ Lâm sinh ra có dáng vẻ đáng yêu giống con gái mình, nhưng tính cách thì đừng có giống, nếu không nhất định sẽ đau khổ lắm. Từ Lâm rất mong có con gái, tạ ra vũ quả thực là sợi dây dẫn khiến từ Lâm muốn sinh một cô con gái. Song tình hình thực tế khá phức tạp, một là vì đã có một cậu con trai rồi nên chị muốn có một cô con gái. Mặt khác, từ Lâm muốn dọn ra ngoài nhờ vào đứa con này. Lâm thường nghe lời chị vậy thôi chứ cũng vô cùng hiếu thảo, vợ chồng Lâm kiến dân không muốn họ tách ra chị cũng hết cách. Nhưng có đứa bé này rồi sẽ khác thêm một đứa con, nhà chắc chắn không đủ ở cho nên dọn ra ngoài sống là lẽ đương nhiên. Trường 155 tức giận. Sau khi đến căn nhà của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ở nội thành, mặc Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du thuyết khách ra sao, từ Lâm đều kiên trì nấu cơm, quét dọn vệ sinh, thu dọn ngôi nhà sạch bong sáng bóng. Điều này khiến Lâm Tố Mỹ rất ngại, luôn cảm thấy mình đã khiến từ Lâm ấm ức.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 Lâm Tú Mỹ gọi điện cho Tạ Trường Du cũng chỉ là muốn làm mình hạ hòa mà thôi. Sau khi nổi cáo với Tạ Trường Du quả nhiên cô không còn tức giận như vừa rồi nữa. Kết quả là lúc này Tạ Gia Vũ lại đeo cặp sách nhỏ đi qua. Mẹ ơi, mẹ dây dà gì thế? Con đã đợi chán chê rồi, đừng nói nữa, về nhà thôi. Lâm Tú Mỹ. Sau đó Tạ Gia Vũ thon thoát cởi cặp xuống đưa cho Lâm Tú Mỹ bảo mẹ cầm hộ. Lâm Tú Mỹ không nhận, tự cầm lấy, không muốn.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 Lâm Tố Mỹ nghĩ đến lời cô Lý nói trưa nay cô nhóc không ăn được bao nhiêu hơn nữa ánh mắt đó của Tạ Gia Vũ thực sự khiến người ta cảm thấy sót và hoàn toàn mềm lòng. Muốn mua cũng được nhưng con bắt buộc phải tự đeo cặp sách. Tạ Gia Vũ bĩu miệng không thích, không muốn đeo cặp vậy thì không ăn gì hết. Con xem anh con tự đeo kia kìa, Tạ Gia Vũ không nói gì nữa. Lâm Tố Mỹ đeo chiếc cặp sách mình đang cầm trên tay cho cô nhóc Tạ Gia Vũ yên lặng chấp nhận chỉ là lúc mua đồ, Lâm Tú Mỹ mua hai phần, Tạ Gia Vũ không vui nữa. Anh ấy có đói đâu, tại sao mẹ lại mua cho anh ấy? Tạ Gia Vũ hậm hực chỉ vào anh trai. Phần 13 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com